tự i nhục hương con mắt mở ra hắn lần đầu tiên nhìn hướng trịnh n i ê n sau đó nhìn hướng cùng kỳ ngươi ngươi tỉnh cùng kỳ kinh h ỉ nói tiểu n ụ c hương khí thế cũng đã bỗng nhiên tàn ra một quyền thẳng đến cùng kỳ ngược mà đi nhưng là cánh tay lại tại không trung ngừng lại ngươi tiểu n ụ c hương giữ t ậ n xem trịnh n i ê n con mắt bên trong đều là s ắ c khí chính n i ê n buông lỏng ra tiểu n ụ c hương cánh tay hắn sẽ trở thành huyền thiên chân tiên đến lúc đó ngươi cũng chạy không được tiểu n ụ c hương cả giận nói trở thành huyền thiên chân tiên chỉ sợ không phải nó mà là ngươi chính n i ê n nói tiểu lục hương mặt cứng đờ hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m chính n i ê n ngươi nói cái gì nếu như ta không đoán sai ngươi mới là cùng kỳ chính n i ê n chậm rãi rút ra dài dản đứng tại sau lưng láo nhân trước mặt ngăn tại cả hai trung gian lạnh lùng xem tiểu lục hương tiểu lục hương hít mắt làm sao ngươi biết những cái đó người không là h ắ n ă n mà là ngươi chính n i ê n nói tiểu lục hương cười hai đầu hơi hơi cong lên khỏe miệng mang phẫn nộ yêu thú c á người là không có khả năng cạo xương loại bỏ đến như vậy sạch sẽ liền một miếng thịt đều không thừa hạn chính yên nói ngươi cùng hòa thượng đổi thân thể nghĩ muốn dùng người thân thể trở thành huyền t i ê n chân tiên ha ha ha t i ự u lục hương cười to nói hắn nói cho ngươi không hắn không có khả năng nói cho ngươi là hắn nói cho ta chính niên túi l ầ u nói hắn biểu tình nói cho ta một cái tội ác t ẩ y trời ăn thịt người yêu là không có khả năng xuất hiện k i ê u bản tình khiết biểu tình không m u ố n không m u ố n phía sau cùng kỳ thấp giọng nói không muốn giết hắn mau cứu hắn nhất định phải tại t r a n g tròn t r a n g tròn mới có thể giết hắn t i ể u lục hương xem chính n i ê n biết vì sao nhất định phải tại đêm trăng tròn mới có thể giết ta à chính n i ê n không có nói chuyện hắn không biết đáp án sự t ì n h cho tới bây giờ không nói lời nào hết t h ả ngươi đều đoán sai t i ể u lục hương nói ta là ta ta liền là tự i nhục hương hắn là hắn hắn liền là cùng kỳ chỉ bất quá hắn cho tới bây giờ đều không là cái gì h u n g thú mà là một chỉ bình thường yêu mà thôi t i ể u lục hương nói chính n i ê n nhăn lại lông mày đời thứ nhất ta cứu hắn hắn liền nhớ kỹ ta ân tình ta hiểu thấu đáo phật pháp hắn cùng ta triều tịch ở chúng theo giúp ta đi qua c ự thế muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây có muốn nhìn thấy đại việt tình h thế ở đây có muốn thu hồi l ư ỡ n g quảng ở đây có muốn đam nghéo ở đây cụ không có chương bốn trăm linh chín ai ta cũng không cứu ha ha ha i ể u n ụ c hương đứng lên mở ra hai tay nói ta tìm hiểu phật pháp tu thành chính quả i ể u thế nhân quả c h i hạ ta đến ngộ đại đạo tu ba tấc kim liên thân không xấu kim cương thể i ể u chuyển hồi h ồ n pháp vị liệt đại thiên cảnh giới nhưng là i ể u n ụ c hương xem trịnh yên ta lại thua với một cái nữ nhân côn luân sơn gặp nạn ta lấy chứng đạo chi vi đại thừa phật pháp chi uy tiến vào bắc hoang đại tuyết nguyên lại gặp được một nữ tử nàng làm ta rời đi nơi này nói này bên trong quá mức hưng hiểm t i ự u nhục hương cười to nói ta đại thiên cảnh nàng tam phẩm cảnh giới muốn bảo hộ ta b u ồ n cười không b u ồ n cười ta liền cùng nàng giao thủ chúng ta chỉ qua ba chiêu t i ự u nhục hương nói ba chiêu nàng kiếm thế đã để ta không cách nào động đậy ta đã không còn cách nào động chính n i ê n ánh mắt mê ly đã biết cựu n h ụ hương nói tới ai tôn định lu thầy thiên lang tuyết chỉ có nàng mới có thể có chấn nhiếp đại thiên cảnh kiếm thế ta không cam lòng ta đánh lén nàng ta một trưởng đoạn nàng bốn cái kinh mạch t i ự u lục hương ha ha cười nói nhưng là nàng thế nhưng không có chết ngươi đoán nàng đối ta nói cái gì chính n i ê n lắc đầu nàng làm ta rời đi nơi này nàng nói lo lắng ta chết nàng như thế cùng vọng t i ự u lục hương nắm lấy chính mình đầu phẫn nộ nói một cái tại ta dưới lòng bàn tay đã sắp chết người thế mà còn tại lo lắng ta ta không hiểu ta phẫn nộ ta về tới tự bên trong hỏi ta sư phụ mà ta sư phụ nói cho ta ta đạo hạnh đã hư tâm cảnh đã tổn hại không tới nửa tháng thời gian ta theo đại thiên cảnh vừa rơi xuống té ngã thất phẩm cảnh giới t i ự u nhục hương đem chính mình đầu trào ra máu ngấn mà kêu máu thế nhưng là màu xanh lá phật pháp có làm gì dùng t i ự u nhục hương nhìn chằm chằm trịnh niên hỏi nói ta liền tới vương b à n sơn bên trên tìm được cùng kỳ làm hắn giúp ta giết người làm hắn mang đến cho ta huyết đ ụ c ta muốn tu ma hắn phật pháp phổ độ chúng sinh ta đây liền giết chúng sinh hắn phật pháp lấy nhân khí cung hương hỏa ta lợi dụng người đầu cung hương hỏa ta tu mới là đại đạo tiểu nhục hương nói đây mới là lực lượng là chân chính lực lượng ta còn kém cuối cùng một bước thôn p h ả hắn ta liền có thể thành huyền thiên chân tiên đêm trăng tròn đem ta nhục thân tổn hại ta liền có thể tiến vào hắn thân thể lấy hắn chi lực độ ta nhập ma chính n i ê n quay đầu nhìn hướng cùng kỳ n g ư ơ i cam tâm tình nguyện hắn cứu quá ta cùng kỳ cúi đầu mí môi nói hắn là ai chính n i ê n hỏi nói hắn là cùng kỳ kinh ngạc nhìn chính yên hắn là tiểu n h ụ hương hắn là tiểu n h ụ hương a chính yên lại hỏi hắn cùng kỳ ngây người mưa to chi dạng cùng đêm trăng tròn là giống nhau t i ể u lục hương mỉm cười nói chỉ bất quá mưa to chi dạng muốn ta giết hắn làm hắn tinh huyết cùng lực lượng tiến vào ta thân thể ta đồng dạng có thể tiến vào huyền thiên chân t i ê n cảnh đồng dạng có thể lấy phật nhập ma chính n i ê n gật gật đầu ngươi nói đúng hắn tránh ra về tới thạch đài bên trên ngồi tại kia bên trong giơ lên tay bên trong bầu rượu nhẹ nhàng uống một ngụm t i ể u lục hương nhìn hướng chính yên ngươi không ngăn cả ta ta vì sao muốn ngăn ngươi chính yên cười nói ngươi vào bất nhập huyền thiên chân tiên cùng ta có cái gì quan hệ a ngươi yêu vào cái gì liền vào cái gì ngươi n g h ĩ giết ai thì giết cùng ta có cái gì quan hệ ngươi không là muốn cứu nước t i ự u nhục hương chỉ vào kia cùng kỳ nói nói hắn chính là ngươi muốn cứu chi a chính i ê n cười cười vì cái gì hắn là nước ngươi không là nước ta không là nước cùng kỳ sợ mưa thể ngộ mưa to liền có thể đem thân thể khí chậm rãi chạy ra cung cấp nuôi dưỡng ngàn vạn b á c h tính nếu khí là hóa thể mà ra thâm tư vẫn lạc huyết dịch liền sẽ biến thành không dứt chi tuyển muôn đời bất diện hắn không là nước ai còn là nước cựu n h ụ hương cười nói cùng kỳ chính là thiên hạ nước chi đầu mượn kéo dài không dứt lấy không hết ân ngươi nói đúng chính n i ê n ngẩng lên hồ lô nhưng là ta không muốn cứu t i ể u lục hương ngơ ngẩn hắn giống như ngươi làm ác đến hiện tại k i a sơn động bên trong trăm người cùng hắn thời không mở liên quan cho dù là bị lợi dụng hắn cũng là cam tâm tình nguyện tại ta mắt bên trong hai người các ngươi đồng dạng đều là buồn nôn đến cực điểm người chính n i ê n cười cười ta không cứu ta chẳng những không cứu còn phải xem ngươi vào cái gì c ầ u thí huyền thiên trần tiên ta ngược lại là thật muốn nhìn ngươi một chút có thể làm ra cái gì làm ta ngoài ý muốn sự tính tới hảo t i ể u đ ụ c hương cười lớn một tay thẳng đến cùng kỳ mà đi lúc này cùng kỳ đã cực kỳ suy yếu không cách nào ngăn cản t i ể u đ ụ c hương thế công càng l à tại do dự đến cùng muốn hay không đưa tay ngăn cản thời điểm thân thể cũng đã bị một quyền đánh xuyên qua tâm mạch thảm liệt tru lên cùng kỳ thân thể bắt đầu biến hóa hóa thành k i a cự đại yêu thú ngực phía trước miệng vết thương cũng bắt đầu chậm dại biến lớn trở nên như là một cái hố sâu huyết dịch phun ra mà lúc này t i ể u đ ụ c hương tay bên trong đã cầm cùng kỳ yêu nguyên ha ha, ha. huyền t i ê n trân tiên huyền t i ê n trân tiên hắn một ngụm nuốt vào yêu nguyên nhất thời xung quanh tả khí bạo liệt mà lên một cô nóng này âm phạt chi lực phô thiên cái địa đành tới chính n i ê n ngồi ngay ngắn tại bệ đá phía trên bình tĩnh xem hết thẻ trước mặt đã bình thường trở lại như vậy nhiều người chết dưới tay bọn họ làm hắn cứu không có khả năng cứu ai cũng không thể cứu này đó người đáng chết đều đáng chết ông b ạ thôi chính n i ê n ngáp một cái ngươi trình độ cùng long trang chủ còn có kia cái lưu chi thiện tương xứng ngươi đều không tính được tới ta căn bản lười nhắc cứu hắn nhóm vẫy vây tay chính yên khinh thường nhìn thoáng qua chính tại hấp thu nóng này lực lượng tự n h ụ hương bất đ ắ c dì đứng lên đi xuống chân núi nhưng là chỉ đi vài bước một thân ảnh ngăn lại hắn đi đường đương hôi đương hôi đứng tại sân khẩu mở ra huyết bùn đại khẩu bất quá hắn phẫn nộ cũng không phải là đối với chính n i ê n mà là đối với phía sau tiểu nhục hương làm sao ngươi tới chính n i ê n hỏi nói đương hôi chưa trái cổ xương không thể nói chuyện d ư ơ n g anh múa vuốt gào thét đầy mặt đều là phẫn nộ hắn là cùng kỳ nhi tử lúc đó tại cùng kỳ đã chết hắn không phải là cùng kỳ chính yên đầu góc bên trong lên, muốn giết hắn. Hôi gật gật đầu đi thôi chính niên khoát tay chặn lại đương hôi lắc đầu nhìn c h ầ m c h ầ m chính niên người muốn ta đi giết hắn chính niên hỏi nói đương hôi gật gật đầu nước bọt nhỏ tại mặt đất bên trên vì cái gì chính niên híp mắt hỏi nói đương hôi thở hừng hộp không cách nào nói cho trịnh niên vì cái gì phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng thẳng đến kia tiểu n ụ c hương thân thể mà đi tiểu n ụ c hương ngồi xếp bằng nhắm mắt h ư n g thần chính tại hấp thụ chung quanh khí chính niên biết hắn vào huyền thiên chân tiên thời điểm ông bạch khôi khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp cấp hắn chơi chết chính mình không cần tự mình động thủ cho nên lười đi quản đại khánh sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái có thể uy hiếp triều đình người tồn tại hương hành tiên h kêu bàn rong rổi giang hồ ba mươi năm nhân vật tương tự cảnh giới đã vô địch nhưng còn không phải bị lao ông chị phục phục t h i ế p tiếp chính mình ăn trước củ cải đạm thao tâm không cái gì cái dám dùng nhưng là đương hôi đi tình huống liền không đồng dạng hắn không là giết người thủ phạm cũng không là tà ma làm ác tà ma huống hồ mới vừa biểu hiện đã nói rõ đương hôi làm cái này sự t ì n h cùng chính mình có quan hệ có cái gì quan hệ đâu chính n i ê n không hiểu hiện tại lúc này tiểu nhục hương ra tay hắn tay chiếm cứ nóng này yêu khí t h ẳ n đến g đ ư ơ n g bốn trăm một mươi n g h ngửa đầu tang h t mắt dài, n công tiểu nhục hương động tác chân trở mà trịnh nhiên thì là đầy người t h â n đến hiếp hắn bản năng dùng tơ bạc quẹt thân ý đồ ngăn cản tiểu nhục hương động tác nhưng là tơ bạc tiếp xúc đến tiểu nhục hương nháy mắt bên trong một cỗ khí tức chính tại liên tục không ngừng chạy vào chính mình thể nội đương hôi nước n ở chạy đến trịnh nhiên bên cạnh têu sợ hãi liếm lắp hắn thân thể như thế nào hồi sự t r ị n h nhiên lập tức muốn tránh thoát t ơ b ạ c lại phát hiện chính mình trên người căn bản không cách nào điều động khí khí bị áp chế không đối khí tại bản năng áp chế tiến vào thân thể yêu khí ma khí màu đỏ khí tại hắn thể nội c u ộ n cuộn như sông lớn trào lên mà tới khí rót vào trịnh nhiên thân thể đồng thời thể nội khí như là ác lang đói hổ đoạn thức ăn bình thường đem những ma khí kia thốn vệ chỉ là tốc độ căn bản theo không kịp ma khí tiến vào thể nội tốc độ chính n i ê n lập tức ngồi xếp bằng chỉnh cái thể nội đại tinh quan đ ồ tại này nháy mắt bên trong tựa hồ muốn nổ tung bình thường nguyên bản bị phong ấn tam viên đế mạch tại này một khắc vỡ ra nhưng là khương hành thiên tựa hồ cũng không có phát giác cũng không có khống chế trịnh niên thân thể nước toát ra phong ấn nháy mắt bên trong lặng yên không một tiếng động biến mất sau đó đại lượng ma khí trực tiếp dũng vào tam viên đế mạch bên trong mở chính n i ê n nháy mắt bên trong nghĩ đến này cái vấn đề liên tục không ngừng khí đan điền phá t o á i xích khí cựu từ nhất sinh chính yên nghĩ đến phía trước quỷ cách nói cho chính mình biện pháp cựu tử nhất sinh biện pháp lạc thần quyết hắn nghĩ đến năm đó tại thần đô bên trong võ tư h i ế n nói qua lời nói phá vỡ lạc thần quyết mấu chốt là ngươi xích khí xích khí chính yên đầu góc bên trong nhanh chóng tiệm quá vô số cái phương pháp sau đó phun ra một ngụm máu miệng bên trong quay cuồng khi đã không cách nào thôn vệ thể nội quá nhiều ma khí mà kia không xa nơi bị chính mình tơ bạc trói buộc tiểu nhục hương đầy mặt đau khổ cùng dữ thợn đã nói không nên lời một câu làm sao bây giờ làm sao bây giờ dựa theo quỷ cách biện pháp cựu tử nhất sinh hay là dùng xích k h í trực tiếp phá lạc thần quyết hoặc giả dùng chính mình nghiên cứu ra tới bộ kia mới công pháp chính n h i ê n không có từng tiến vào cái gì huyền thiên c h â n tiên lĩnh vực cũng không có từng tới đại thiên cảnh tình trạng không biết mặt bên trên cảnh giới rốt cuộc là cái gì dạng nhưng là nhưng là v a n h đầu góc bên trong như là nổ tung bình thường chính n h i ê n lại lần nữa về tới kia cái đen nhánh hoàn cảnh bên trong chỉ có một chùm sáng chiếu vào chính mình đỉnh đầu hắn ngẩng đầu nhìn lại phía trên là đ ầ y trời tinh không chính yên ngươi còn nhớ đến ngươi đã đáp ứng ta cái gì a một cái thanh âm vang lên bạch ngọc chính niên h i ế p mắt nhìn lại người biết bạch ngọc nhẹ nhàng linh hoạt nói nói đương nhiên biết chính niên nói đại tinh quan đồ cảm giác như thế nào bạch ngọc hỏi nói con hảo chính niên nói hiện tại ngươi có thể vứt bỏ nó bạch ngọc nói vứt bỏ nó chính niên h i ế p mắt bạch ngọc thanh âm truyền đến một c ố ý cười ta là ra không được ta cũng không nghĩ đến khương hành tiên h sẽ làm ra này dạng sự tình cũng không nghĩ đến hắn còn sống người muốn nói cái gì chính niên hỏi nói mang ta công pháp sống sót bạch ngọc trầm giai nói giết khương hành thiên cái gì công pháp chính niên hỏi nói còn chưa hoàn thành giao cho ngươi để hoàn thành cũng không có danh tự giao cho ngươi tới lấy bạch ngọc cười cười này bản công pháp là ba trăm năm trước ta chính mình lĩnh lộ được liền dựa vào này bản công pháp ta một bước vào huyền thiên chân tiên cảnh giới sinh ra xích khí ngươi còn là không địch lại khương hành thiên chính niên hỏi nói ta lấy toàn thân một nửa tu vi phong ấn yêu tổ công tinh phong ấn lúc sau về đến quân luân sau bởi vì lạc thần quyết tàn phá thân thể ta thần chí tao bị hao tổn hại cuối cùng biến thành đứng đốc bạch ngọc nói sau t ớ i sự tỉnh liền không biết ta chỉ biết là khương hành thiên làm cái gì lúc sau liền không biết mặt khác ta vẫn luôn có một cái vấn đề chính niên nói tần phong ă n ngươi thi cốt vì cái gì sẽ không bị khương hành thiên k h ô n g chế bởi vì ta tại một khắc cuối cùng đã biết như thế nào phá mở lạc thần quyết ta trên người có lạc thần quyết công pháp lại đã không có c h m chế bạch ngọc nói thì ra là thế chính niên t r ầ m rãi thở một hơi ta hiện tại nói cho ngươi này công pháp huyền bí bạch ngọc nói ngươi lại nghe kỹ chính niên chậm rãi nhắm mắt lại tinh tú vạn ngày thôn nhận nguyện cựu tiêu lăng vân đoạt càn khôn nhị thập bát tú t r u y ề n không trùng tam viên đế mạch lạc vô tận khi có hai sinh bất diệt thế âm dương lấy nói đổi máu tâm đạo sinh nhất vật tuyệt v ạ n tượng hóa vạn về một đường sinh tiên chung quanh hắc cám tán đi chính niên lại lần nữa về tới vương bàn sơn đỉnh núi phía trên bên người đương hôi chính tại nhe răng trợn mắt đối với trước mặt người phía trước bị c h í n h niên một chân suy tại ao bên trong nữ nhân lúc này thế nhưng đã hóa đi cựu thúy vũ độc g i ữ t ậ n đứng tại hắn trước mặt ta có thể tin tưởng người a chính niên hỏi nói ồ đương hôi chu lên toét ra miệm hảo chính niên hai tay bấm nghiệm phát q u y ế t một ngụm máu tươi phun ra chính niên trong mắt lập tức chuyển thành xích h ồ n g tang công hắn cảm giác đến suy yếu trước giờ chưa từng có suy yếu sinh mệnh tại trôi qua chậm rãi trôi qua trong mắt biến thành màu đỏ không biết là xích khí còn là ma khí ma khí sẽ ăn mòn hắn thân thể chính niên nghiêng về phía trước suýt nữa đổ xuống kiên mới vừa điên cùng gào thét đương hôi nhìn thấy trịnh niên như thế lập tức về tới hắn bên cạnh cắn một cái tại hắn bả vai bên trên một cũ quỷ dị khí trùng vào hắn thể nội đúng là ngắn thời gian tại chống lại ma khí đối với chính mình ăn mòn chính niên xích khí vẫn cứ tại thôn vệ kia ma khí mà hắn đã dựa theo bạch ngọc sở giáo sư công pháp khúc dạo đầu luyện thành lên tới xuất một đạo khí tức chạy thẳng tới kia nữ tử đã đến trịnh niên trước người giống đương hôi toàn bộ thân hình thay đổi giang tại trịnh niên đầu vai mà hai người rất cao thân thể liền ngăn tại trịnh niên cùng nữ tử t r u n gian g xuất sinh giang cả ta nữ tử một trường đánh tới đương hôi n ư ớ nở một tấc không đậu máu tươi cũng đã nhỏ tại trịnh niên trên người người một chết nữ tử lại một trường trực tiếp xuyên thấu đương hôi sau lưng đương hôi gào thét nhưng là vẫn cứ tấp thân không động cựu phẩm chính niên khí tại tăng vọt nữ tử một t r ư ờ n g thu trưởng mà đương hôi thì là suy yếu ngã tại mặt đất bên trên chính niên con mắt lại lần nữa bị màu đỏ quan mang thay thế đen nhánh ma khí tùy ý xông vào hắn thân thể tâm mạch của hắn hắn quanh thân các nơi hai mươi tám mạch tam viên đế mạch đại tinh quân đ ổ đương hôi đổ xuống duy nhất trèo chống trịnh niên khí tức đổ xuống miệng bên trong nhất điểm điểm chảy ra máu tươi khẩn cầu ánh mắt nhìn chính niên chính niên ánh mắt lại bắt đầu tan rã đầu góc bắt đầu vang lên mỗi cái người trương bất nhị phó dư hoan trịnh tiểu điệp tiết linh trịnh trường an võ tư yến tiền h ả o đa tân đức long sư gia khương minh trần huyên nhi hán cười hán xem đến chính mình nương nương chính niên kêu lên lao nương ôm lấy trịnh niên đầu hải nhi a mệnh thì nghỉ ngơi đi hảo a chính niên mỉm cười nhắm mắt lại muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây có muốn nhìn thấy đại việt tình thế ở đây có muốn thu hồi lưỡng quảng ở đây có muốn đam ă néo ở đây cụ không có chương bốn trăm m ư ơ i một làm khê h ạ t i ê n hảo đa đã là lần thứ sáu hôn mê làm nàng đôi mắt chậm rãi mở ra thời điểm trước mặt giấy lên đống lửa phó dư hoan con ngươi bên trong chiếu ra lóng lánh màu đỏ con mang t i ê n hảo đa nhìn chung quanh một chút chính mình trên người khoác quần áo màu đen là phó dư hoan quần áo nàng run rẩy bò người lên xem phó dư hoan n ơ m nớp lo sợ vừa định há muộn liền nghe được hắn nhẹ nhàng nói uống nước ăn cơm giá nướng phía trên con thỏ đã bị lột ra nướng phân ngoại thước ngọt một bên túi nước bên trong cũng đã bị tiếp đẩy nước ngươi tiền hảo đa xứng sở ngươi không là không là phó dư hoan mặt phá lệ âm trầm nay là một cái rừng cây bọn họ đã đi ra núi tuyết mười mấy ngày lộ trình dài d ằ n g giặc lại d à i vỏ tiền hảo đa không hiểu xem phó dư hoan bụng bên trong đói đã để nàng không lo được như vậy nhiều bắt lại nướng hảo con thỏ bắt đầu ăn ngươi không thể cùng ta phó dư hoan thấp giọng nói vì cái gì tiền hảo đa h í mắt có người tại ta thể nội loại một cái làm ta phát cùng đồ vật ta chỉ có tại g i t chóc lúc sau mới có chỉ chốc lát tiến tĩnh phó dư hoan căn bản cắn vang lên kèn kẹt n g ư ơ i đi theo ta bên người sẽ xảy ra chuyện tiền hảo đa ăn thịt thỏ không nói câu nào lại hướng nam đi là dạ lang thành ngươi liền tại dạ lang thành chờ ta phó dư hoan nói ta làm xong ta sự tình liền tới tìm ngươi tiền hảo đa đ ậ u sẽ tới tìm ta nàng cười ngươi muốn đi chỗ nào tiền hảo đa hỏi nói ta đầu góc bên trong thanh âm nói cho ta ta muốn đi đông hải giết chính yên phó dư hoan nói tiền hảo đa ngơ ngẩn ngươi muốn giết lao đại ta thả rằng giết ta chính mình cũng không sẽ giết hắn phó dư hoan nói ta thả rằng ngươi giết ta cũng không muốn làm ta giết hắn vậy ngươi vì cái gì tiền hảo đa xem phó dư hoan bởi vì ta biết hắn đã gặp được cự đại nguy cơ phó dư hoan trầm m ặ t nói khống chế ta thân thể người cũng không biết ta cây thiên lang tuyết có một kiếm thế có thể ngắn ngủi làm tâm thanh minh có thể ngăn trở bất luận cái gì huyết thuật tiền hảo đa hít sâu một hơi chậm rãi phun ra nhưng là rất nguy hiểm phó dư hoan trầm giọng nói rất khó không đi chính yên nhất định sẽ có nguy hiểm mà bọn họ cũng sẽ có nguy hiểm tiền hảo đa rõ ràng kia cái người vì cái gì sẽ xuất hiện cũng rõ ràng nàng tại phó dư hoan trên người làm cái gì hơn nữa ta muốn giết ngươi phó dư hoan con mắt nhìn hướng tiền hảo đa bọn họ cũng không có rất nhiều giao tế nhưng là này một năm tiền hảo đa xem hắn nằm tại giường bên trên này một năm đã sớm rõ ràng rất nhiều chuyện cũng càng hiểu hơn này cái nam nhân có người tại nhìn chằm chằm chúng ta tiền hảo đa hỏi nói phó dư hoan gật gật đầu cho nên ngươi nhất định phải chết tiền hảo đa rõ ràng nàng hít một hơi thật sâu nói ta tại dạ lang thành chờ ngươi vô luận như thế nào ngươi đều nhất định phải trở về được chứ phó dư hoan con ngươi giật giật ngươi nhất định sẽ chờ ta a đúng tiền hào đa cắn chặt m ô i vì cái gì phó dư hoan xem tiền hào đa này là bọn họ lần thứ nhất như thế đối mặt phó dư hoan theo kia đôi tựa hồ cất giấu thiên hạ bí bảo con mắt bên trong xem đến một cái cự đại bảo dương mà hắn thì có thể dễ như t r ở bàn tay mở ra dương ngõ nhỏ bên trong có một cái người cùng chính mình giống nhau như lúc tiền hào đa cười cười không có vì cái gì ta chỉ là nghĩ cùng với ngươi do tại、thổi. rồi tới phó dư hoan vô vô chỉ chỉ. gật gật đầu hắn kiếm nhất hướng thực ổn tay cũng thực ổn cũng không sẽ phạm sai lầm cũng sẽ không phạm sai kiếm xuyên qua phó dư hoan chậm rãi đứng lên hướng về phía sau đi đến không quay đầu lại cũng không có đi xem nhưng là pho dư hoan lại rơi hạ nước mắt đầy trời gió đầy đất tuyết nước mắt xẹt qua khỏe mắt xẹt qua gương mặt xẹt qua hàm dưới không biết qua bao lâu hai cái hắc y nhân xuất hiện tại tiền hảo đà trước mặt một người thăm dò hơi thở một người xem xét kiếm thương chết xem tới đã hoàn toàn k h ô n g chế vương bàn sơn chẳng biết lúc nào hạ khởi đại tuyết hàn mang tất h i ệ n ba đạo kiếm khí thẳng phía đông mà tới thẳng đánh đỉnh núi phía trên một trận chuông bạc tóm loạn thiếu nữ mềm nhẹ vượt qua vương bàn sơn phiêu nếu lạc tại đại tuyết bên trong thác nước đã đông kết phía dưới hồ nước cũng đã bị tuyết che kín ân thiếu nữ nhìn chung quanh một chút thần sắc căng thẳng lên này bên trong chúng quanh yêu khí tràn ngập ngươi đ ư n g tới chê cười thình l i n h một đạo chính khí c h i sắc một cái thiếu niên ngự không mà đứng dưới chân tháp kiếm lạnh lùng xem tới yêu khí không chính hợp ngươi ý ta chưa hề nghĩ qua ngươi thế nhưng l à yêu thiếu nữ che ngực đã bị trọng thương thủ hạ miệng vết thương còn tại chậm rãi c h ả y ra máu tươi chân trần dẫm tại trên mặt tuyết c h u n g bạc run r u y trường trường tóc tím lạc tại sau lưng ta nàng chỉ nói một cái chữ liền bị kia thiếu niên đánh gãy lam khê hà ngươi lừa gạt ta hai mươi năm thiếu niên kiếm chỉ hướng nàng ta muốn giết n g ư ơ i cấp này thiên hạ một cái công đạo dương mạch ngươi chỉ nghĩ tới cấp thiên hạ một cái công đạo có hay không nghĩ tới lam khê hà đầu chậm rãi rủ xuống mái tóc màu tím s ẹ t qua trước mặt dùng thanh âm cực nhỏ thấp giọng nói ta nghĩ qua cái gì dương mạch mặt bên trên đều là đau đớn ta đông hải phía trên đồng lai thuần dương cung bên trong tự lập làm chính đạo thiên hạ đã cùng hiệp nghĩa minh đ ặ t thành thiên hạ đại kế công trảm yêu tả ta. Ta. Ta. ta ta tuyệt đối không ngờ rằng ngươi vậy mà liền là yêu tộc người lam khê hà thảm đạm cười cười ngửa đầu xem dương mạch ta cùng ngươi từ nhỏ đến lớn ngươi thế mà không tin ta ta thế mà không nghĩ tới ngươi thế nhưng lại như thế lòng lang giả thú dương mạch phẫn nộ nói sau lưng ngự kiếm ba thanh từ khí hào quang lạnh lùng ánh mắt dường như đã có vạn thanh phi kiếm xuyên thẳng lam khê hà trong lòng dương sư minh các vị nhưng đổi tới đông nhiên tri gian từng đạo quang mang t h i ể m quá ngự kiếm trên cao khí hải quay cuồng lần lượt từng thân ảnh đứng tại đỉnh núi phía trên theo dương mạch lạc tại kia bên trong mười mấy người đều đứng tại vương bản sơn đỉnh núi phía trên ha ha ha quả nhiên là thuần dương cung sư huynh cực kỳ c ứ n g hãn này chờ tứ phẩm yêu ta chờ đã đổi bảy ngày bảy đêm chưa từng tìm được mà dương sư huynh dễ như t r ở bàn tay liền có thể tìm được nàng một người mặc màu lam hiệp nghĩa minh quần áo người cười nói người còn lại nói đúng vậy à ta đại hiệp nghĩa minh liên hoa đường đường chủ tạ quá dương sư huynh sư huynh một cái tuổi gần trung niên nam nhân ngự không đến dương mạch bên cạnh thấp giọng nói ngươi không sao chứ dương mạch lắc đầu n ự kiếm chậm rãi rơi xuống dương mạch đứng tại l a m khê hà trước mặt ngươi đã không có sinh lộ ta có mấy lời muốn hỏi ngươi hảo l a m khê hà suýt nữa ngã s ắ p xuống vẫn còn là k h ẽ cắn môi g ắ ngượng nói muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây có muốn nhìn thấy đại việt tình h thế ở đây có muốn thu hồi lưỡng quảng ở đây có muốn đ ă m nghéo ở đây cụ không có t r ư ơ n g bốn trăm mười hai thám tử dương mạch quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mười mấy người phần lớn là hiệp nghĩa minh liên hoa đường người còn có mấy cái thì là đông hải long tộc hiệp nghĩa minh cùng long tộc đều tại ta thuần dương cung người c ũ n g tại ta làm này thiên hạ hào kiệt mặt hỏi ngươi ngươi là người nào dương mạch nói ta là người nào ngươi không biết lam khê hà hỏi nói ta chỉ biết là ngươi đến từ đại lý chính là ngũ độc giáo chi người nhưng là bây giờ ngươi lại là yêu t ộ c tại đông hải t h ắ n g tử do xét ta đông hải long tộc đồng lai thuần dương t h ắ n g tử n g ư ơ i rốt cuộc là ai dương mạch mặt bên trên không có tình cảm chút nào lam khê hà đ ố n g nhiên cười nàng cười thực thảm đạm dương sư huynh đừng có hỏi lại một cái hiệp nghĩa minh nghĩa sĩ nói n à y người chính là yêu tộc t r ư ớ c vào ta trung châu ba cái phân đường chi nhất đường chủ nàng là ngư ơ i yêu là cũng không là dương mạch nghiêm nghị nói hắn mặt bên trên kinh mạch xanh xám tay bên trên càng là đã xuất mồ hôi đúng lam khê hà bình t i n h nói mặt bên trên cũng đã là mặt xám như cho ngươi đã không đường có thể đi đem yêu tộc phân đường địa phương nói cho ta đem yêu tộc tất cả mọi chuyện đều nói cho ta ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống dương mạch nói không bằng giết ta lam khê hả mặt bên trên lộ ra tươi cười con mắt bên trong tràn ngập quang giết n g ư ơ i dương mạch ngơ ngẩn ta là yêu ta còn là cổ sư ngươi không sợ a lam khê hà nói sư minh ta tới giết nàng đột nhiên một cái thanh âm chuyển đến từ từ dương mạch ngăn lại phía sau s ư đệ h ã y khoan ngươi cũng đã biết ngũ độc giáo mặc dù là đại lý danh môn chính phái nhưng là gia nhập yêu tộc lúc sau tâm như xà hạt trên người đều là kịch đầu mấy người hai mặt nhìn nhau đều là l ù i về phía sau một bước lam khê hà đã không chịu nổi gánh nặng q u tại mặt đất bên trên không thể tin xem dương mạch ngươi mười bốn năm trước đổ tại mặt đất bên trên bị yêu trọng thương thời điểm không là như vậy nói nhưng là bây giờ ta đã rõ ràng lúc ấy bất quá là ngươi vì tiếp cận ta sở thi thủ đoạn tôi h ta thân là thuần dương đại đệ tử đương nhiên đáng giá ngươi thủ đoạn dương mạch nói chỉ sợ ngày đó tập kích ta yêu cũng là ngươi an bài đi cái cái gì lam khê hà kinh ngạc ánh mắt nhìn nàng lam s ắ c con ngươi bên trong đã chấp động khởi lệ quang ta biết ngũ độc giáo có ba loại cổ này đời chỉ có thể dùng một lần Loại thứ nhất là Đại Thiên Cảnh giới mới có thể tu luyện, ngươi cũng không có. Loại thứ hai là thông qua cổ luyện Thánh Đồng châu cầu tới Thiên Huyền cổ, ngươi cũng không thể thứ hai Châu tu tới Thứ là Loại là Đại Giới mới có có. cổ Cầu Cổ, có. qua ba loại chính là phượng hoàng cổ vô luận cái gì tổn thương đều có thể khởi tử hồi sinh một lần dương m ạ c h nói l a m khê hà không n ú c đ í c h hiện tại ngươi đã không có đường lui cũng không có cơ hội sống sót dương m ạ c h nói vô luận ngươi có bao nhiêu phượng hoàng cổ cũng không thể cứu ngươi mệnh ta chỉ cần ngươi nói ra yêu t ộ c phân đường địa chỉ nói cho ta làm k ê hà cúi đầu không ngừng lui lại mà sám như cho nói giết ta đi trường kiếm phá không mà đi t h ẳ n g đến lam khê hà c á i chán lam khê hà cũng không có lại đi né tránh mà là nhắm mắt lại đừng dương mạch lam khê hà cười nói thình lình gào thét một tiếng đánh nát trời cao một bả màu đen giản lạc tại mặt đất bên trên mà dương mạch kiếm ứng thanh đứt gãy mười mấy người trên cao kinh hô ai lam khê hà tựa tại một cái băng điêu phía trên mà lúc này kêu băng điêu chính tại từ từ hòa tan một cái ngồi ngay ngắn tại đài bên trên người chậm rãi lộ ra đội hình hắn mặt rất thâm chầm chỉnh cái người đều bình tĩnh ngồi tại kia bên trong một c ô mãnh liệt khí tức truyền đến đỉnh đầu của mỗi người này c ô khí tức mạnh đến đáng sợ này này là yêu không đúng không chính n i ê n chậm rãi mở mắt hắn nhìn trước mặt lam khê hà lạnh lùng hỏi nói ngươi là ngươi yêu ta là lam khê hà xem chính n i ê n ngươi là ai ngồi tại ta trước mặt chính n i ê n cũng không hề động mà là bình tĩnh nói nói là lam khê hà không dám luận động nàng thể nội khí tức đã thấy không rõ lâm trước mặt người rốt cuộc là cái gì thực lực chỉ phải ngồi tại hắn trước mặt n g ư ơ i là nước chính niên nói ta lam khê hà không biết nên trả lời như thế nào xem tới ngươi xác thực là nước ngươi yêu liền là nước chính niên chậm dãi nói ta muốn giết ngươi lam khê hà giật mình chậm dãi nhắm mắt lại nhưng là ta cũng không muốn giết ngươi chính niên nói ngươi là người nào đỉnh núi phía trên người chỉ vào trịnh niên hỏi nói ta chính là hiệp nghĩa minh hương đường tri chủ ngươi là người nào còn không mau x ư n g tên r a nếu là bao che yêu tộc ta chở cùng ngươi thế bất lưỡng lập chính niên không c ò nói chuyện mà là cười cười ngươi làm ta cứu nước ta lại giết nước mà ngươi hiện tại muốn ta giết nước ta lại không nghĩ giết hắn nói lời nói không ai có thể nghe hiểu khởi chị n h n i ê n một tay một bà đặt tại một bên trên mặt tuyết thình lình một cỗ manh liệt mà lại bá đạo khí tức hoàn toàn vỡ ra tán phát ra nháy mắt bên trong tất cả mọi người lui lại mấy bước mà đất tuyết chuyển ra chấn động to lớn một thân ảnh thình lình xuất hiện đương hôi tuyết trắng đương hôi hiện tại hắn gọi cùng kỳ cùng kỳ hoàn hảo không tổn hao gì thân thể xem đến trịnh n i ê n kia một khắc lộ ra vẻ đại hỉ lập tức nghĩ muốn dùng treo đẩy gai ngược đầu lưới liếm trịnh niên mặt yêu thú là yêu thú này n g ư ờ i cũng là yêu không tốt là c u n g kỳ mau bỏ đi sở hữu người quay người rời đi người thật là yêu dương mạch xem làm khê hà l a m khê hà không quay đầu lại cũng không có nói chuyện chỉ là bình tĩnh ngồi tại kia bên trong xem chính n i ê n c u n g kỳ thẳng đến dương mạch mà đi mở ra huyết bùn đại khẩu dương mạch lông mày xếp chặt ngự kiếm quay người đột đi k h o ả n khắc chi gian mười mấy người đều đã chạy vô ảnh vô tung làm khê hà nửa miệng mở rộng xem chính yên ngươi là ai ngươi không là yêu chính n i ê n trầm d ã i nói an yêu cổ mà thôi lam khê hà sắc mặt kinh hãi lập tức đứng lên ngươi nhìn ra được ngươi che giấu tại yêu tộc bên trong là vì cái gì chính n i ê n hỏi nói lam khê hà mặt bên trên lộ ra trước giờ chưa từng có hoảng sợ gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m chính n i ê n ngươi là yêu tộc thám tử còn là trung châu nội ứng chính n i ê n trầm d ã i nói lam khê hà cũng không nói gì mà là đem tay trầm g ã i thả tại sau lưng bấm nghiệm p h á p quyết chính yên mở mắt nhìn hướng lam khê hà đem một cái tay trầm g ã i dội ra triển khai một cái màu vàng tiểu côn trùng xuất hiện tại hắn lòng bàn tay bên trên kia màu vàng tiểu trùng như là nhộng cái đuôi còn có một cái phân nhánh lam khê hà ngây người ngươi như thế nào sẽ có thiên huyền cổ ra tới chính niên thấp giọng nói từng dãy màu vàng tiểu trùng theo ống tay áo bên trong chậm rãi leo ra ngươi hoặc là ta có một trăm tám mươi chỉ chính niên nói ngươi là cổ luyện thánh đồng không cổ luyện thánh đồng một năm cũng chỉ có thể sinh ra ba chỉ ngươi rốt cuộc lam khê hà một lát sau tựa hồ rõ ràng cái gì ngươi là chính n i ê n xem tới ngươi biết ta chính n i ê n cười nói ta sư phụ nói cho ta biết cổ luyện thánh đồng đã bị ngươi hấp thu mà ngươi trên người có đặc biệt khí làm ngươi cùng cổ luyện thánh đồng hòa làm một thể thời điểm sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra một cái tên là cổ thánh người lam khê hà nói chính n i ê n có chút kinh ngạc lại không có biểu hiện ra ngoài mà là thản nhiên nói thì ra là thế lam khê hà thở hồn hện ta tin ngươi ngươi là hiệp nghĩa minh minh chủ ta tin ngươi nói cho ta phát sinh cái gì chính yên nói ta là đại lý ngũ độc giáo người Ta sư phụ liền là thượng nhất đại cổ luyện thánh đồng mẫu thân mà ta phụ trách gan yêu cổ hóa thành yêu tộc tiến vào bọn họ lãnh địa l a m khê hà nói vì cái gì chính niên hỏi nói sư phụ đã sớm biết yêu tộc muốn xâm chiếm trung châu muốn đoạt đại khánh ba trăm n ă m khí vận tới chống cự phương nam hung tinh là thế hung tinh còn có không đến thời gian một ư ơ i một tháng liền sẽ bông u xuống l a m khê hà nói yêu tộc chừng nào thì bắt đầu đọc thủ chính niên n h u mày hỏi nói đã bắt đầu l a m khê hà nói yêu tộc sẽ không chờ bọn họ muốn trực đảo hoàng long nhưng là ngắn thời gian đánh vào không đến nhân tộc nội địa muốn phá vỡ khí vận yêu cầu huyền thú huyền thú chính n i ê n xem làm khê hà đúng huyền thú nhưng là huyền thú là cái gì ta không biết chỉ là này một lần đông hải chi hành ta biết cùng huyền thú có quan hệ cũng nguyên nhân chính là như thế lam khê hà hít sâu một hơi ta mới muốn đi đông hải bên trong chính n i ê n này mới gật gật đầu ngươi tại này bên trong dưỡng thương ba ngày lúc sau ngươi có thể rời đi hảo lam khê hà nhìn thoáng qua chính yên không lại nói cái gì vận khí chữa thương ba ngày phải muốn chờ đợi ba ngày là vì cái gì chính n i ê n không hiểu nhưng là chính mình đã không có nghĩ muốn giết nàng ý tứ n à y dạng người tại vì trung châu người cùng đại khánh làm việc hắn như như giết lam khê hà chính mình liền rời bỏ chính mình ý nghĩ hắn là không có khả năng hạ thủ cùng kỳ ngồi s ổ n tại chính n i ê n phía sau chính n i ê n hồi tưởng lại phía trước kinh tâm động phách một màn đương hôi bảo hộ chính tại điên quân hấp thu ma khí chính mình bị trọng thương đánh tới mà kia là đã bị tiểu nhục hương đánh bại cùng kỳ đứng lên đem kia công kích đương hôi nữ tử ăn vào bụng bên trong khả năng này là một cái phụ thân cuối cùng của cường cũng có lẽ là hắn tại một khắc cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ chính n h i ê n không rõ cũng không hiểu cùng kỳ tại suy nghĩ cái gì sau tới đương hôi lại lần nữa cùng chính mình cùng sinh thời điểm chính n h i ê n mới miễn đi ma khí ăn mòn c h ọ n vẹn mười lăm ngày hắn mới đem toàn bộ thân thể bên trong ma khí toàn bộ chuyển hóa vì chính mình khí mà lúc này hắn trên người khí đã đạt t á m phẩm căn cứ kia không c h ọ n vẹn công pháp chính n h i ê n mặc dù không có lĩnh ngộ tiến thêm một bước năng lực nhưng là căn cứ phía trước tổng kết ra tu vi phương thức đã một lần nữa tạo thành một cái hoàn toàn mới tu vi mạch lạc lạc thần quyết phong ấn tam viên đế mạch đã bị xông đến thất linh bắt lạc chính n h i ê n cắt ra tam viên đế mạch tán công thời điểm đã phát giác đến một ít chỗ không đúng thì như chính mình thể n ộ i hai mươi tám đạo huyết mạch tựa hồ đã sớm thay đổi hiện tại hắn thân thể bên trong cũng không có hai mươi tám nói mạch lạc càng không có tam viên đế mạch mà là chỉ có hai cái chủ yếu mạch lạc một cái tản r a liên tục không ngừng xích khí một cái phát ra hấp thu chung quanh nóng nảy khí tức một vàng một bạc chính yên đem bọn họ đặt tên là nhật nguyệt mạch mà mặt khác thân thể các nơi càng là giống như đẩy trời sao trời bình thường khí khắp nơi đều có thể chứa được chính nhiên lúc này thân thể mỗi một chỗ đều là một cái đan điền mỗi một chỗ cũng là một cái mạch lạc xích khí bao vây lấy thể nội tựa như là thiên địa bình thường đầy trời sao trời chương bốn trăm m ư ơ i ba cựu tinh liên châu lam khê hạ được người cứu đi hiệp nghĩa minh nghĩa sĩ đã muốn chạy tới một cái gian phòng bên trong gian phòng bên trong ngồi bảy người làm nghĩa sĩ một câu nói nói ra thời điểm sở hữu người sắc mặt biến đổi cái gì ngồi tại chính giữa người lập tức đứng lên chính là trúc nghĩa hắn trợn mắt suy tư chỉ chốc lát cầm lấy bên cạnh nước trà đưa cho trước mặt nghĩa、sĩ. trầm d ã i nói như thế nào nghĩa sĩ uống một hớp nước lớn chúc đường chủ ta chúng ta cùng thuần dương quan đại đệ tử dương mạch cùng nhau đem kia lam khê hà truy đuổi đến vương bản sơn phía trên mắt thấy là phải bắt lấy thời điểm nhưng không ngờ bị một cái đột nhiên xuất hiện người cứu mà kia cái nhân thân một bên còn có cùng kỳ hộ vệ cùng kỳ một bên ngồi lão giả trực tiếp đứng dậy ngươi xác định là cùng kỳ là ta xác định nay một lần đi vào chính là thuần dương quan đại đệ tử dương mạch dương mạch chắp tay gặp qua trước mặt người đối với lão giả kia nói trưởng lão ta tận mắt thấy bạch lương trường vũ mặt sinh hổ tướng đầu sư tử đôi sói thực lực siêu nhiên bạch lương cùng kỳ thuần dương trưởng lão trầm g ã i gật gật đầu lão phu biết hán quang kiếm mà ra quay đầu hướng trúc nghĩa nói đường chủ ta mang người đi xem một chút làm phiên trưởng lão a trúc nghĩa nói không sao hiệp nghĩa minh chi sự liền là chúng ta chi sự lấy hiệp nghĩa làm đầu chống cự yêu tộc chính là là chúng ta nghĩa bất dùng từ cử chỉ thuần dương trưởng lão trầm g ã i nói hai người làm lễ trúc nghĩa đưa mắt nhìn thuần dương trưởng lão đi ra thính đường thuần dương đệ tử nghe lệnh thuần dương trưởng lao đi ra khỏi cửa trước bước qua cửa tại t h i n h l i n h chỉnh cái trước đại điện toàn bộ đều là kia thuần dương tuyết trắng sắt sen lẫn lam s ắ t đạo p h ủ c trọn vẹn trăm người yêu tộc tại thế hiện đã có yêu thú cùng kỳ tại tràng các ngươi này lần xuống núi bản liền là cứu tế thương sinh chống cự yêu tộc trách nhiệm hiện theo lao phu cùng nhau chẳng yêu vâng trăm người cùng hét uy mặt bắt phương mạch nhi dẫn đường đi thuần dương trưởng lao nói đúng dương mạch lập tức ngự kiếm thôi động thân thể đặt chân mũi kiếm thẳng đến kia vương bản sơn mà đi sau đó phía sau trăm đạo phi kiếm cùng nhau bay lên không theo sát phía sau vương bản sơn mây mù sớm đã tán đi dương mạch lúc này tâm hoài thấp t h ỏ g nhưng ngay tại vừa rồi đến vương bản sơn thời điểm hắn còn là xem đến k i a quen thuộc thân ảnh lam khê h ả còn không hề rời đi mà hắn trước mặt người cũng không hề rời đi trưởng lão dương mạch ngừng chân không trung thuần dương trưởng l ã o túi đầu xem tiếp đi khuôn mặt phía trên lộ ra một trận rét lạnh chi sắc tam phẩm cái gì dương mạch sững sở nay ngươi là tam phẩm cảnh giới hơn nữa còn có thể càng cao thuần dương trưởng lao nói các ngươi lại tại chỗ này chờ đợi ta đi xuống xem một chút đúng dương mạch chậm d ã i nói dài lao cẩn thận nếu là tam phẩm lại tăng thêm cùng kỳ không sao thuần dương trưởng lao nói ta còn chưa từng gặp qua có thể phá vỡ chúng ta thuần dương t ử hà tiên khí chi người yên tâm đi thuần dương trưởng lão ngự phong mà xuống thẳng đến đương hạ ngồi hai người dương chân thu kiếm chính nhiên con mắt chậm rãi mở ra ba ngày chỉ bất quá mới qua nửa ngày mà thôi mạng n ộ i quấy dày còn thỉnh các hạ thứ lỗi thuần dương trưởng lão làm lễ nói chính n i ê n không có nói chuyện lúc này chính mình khí tức còn không đủ ổn định mặc dù cảnh giới đã đến tam phẩm nhưng là chỉnh cái người còn không có hoàn toàn đem thôn vệ qua đi xích khí tu luyện hoàn toàn thuần dương trưởng lão hít mắt các hạng như biết trước mặt này người là yêu biết chính niên trầm dai nói a thuần dương trưởng lão cười cười xem tới các hạ là cứu người chính niên q u a y đầu nhìn hướng thuần dương trưởng lão phải tại hạ đ ồ n g lai thuần dương quan tôn t r ư ờ n g lăng thảo tử hà chân nhân nghĩ không đến một cái yêu t ộ c phân đường đường chủ có thể dẫn tới tử hà chân nhân tự mình trình diện phái đoàn thật là không nhỏ chính niên cười nói yêu tộc phân đường là đặc biệt nhằm vào đông hải cùng đồng lai tam đại phân đường phong hỏa thủy này người chính là nước đường đường chủ tôn trường lăng nói còn tỉnh h các hạ xem tại thuần dương cùng hiệp nghĩa minh mặt m ũ i thượng đem nàng giao cho chúng ta như nhược yêu tộc đạt được n à y đông hải không riêng gì hiệp nghĩa minh cùng thuần dương thậm chí đông hải long tộc cùng đại khánh xây nghiệp đều sẽ sinh linh đ ổ thán nếu như ta không đông đâu chính n i ê n hỏi nói này là đông hải duy nhất cơ hội tôn trường lăng nói nếu như các hạ không đông ta liền muốn đôi các hạ dùng sức mạnh chính yên xem tôn trường lăng hắn không có khả năng đem lam khê hà giao cho bọn hắn cũng không có khả năng đứng tại lam khê hà này một bên giao ra lam khê hà ý vị nàng triệt để tại yêu tộc tiêu bên mất đi dùng nơi đồng thời coi như là nói trắng ra cái này sự tỉnh lam khê hà vài chục năm trăm phương ngàn kế liền biến thành không lo mà đông hải thì sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm nàng tay bên trong tuyệt đối không có thể lớn đến ảnh hưởng chiến cuộc tin tức cùng tình báo cũng không có cái gì tin tức là đủ có thể khiến nàng này vài chục năm tâm huyết công chư tại thế cho nên ở vào đối lam khê hà bảo hộ chính yên không có khả năng đem nàng giao cho bất luận cái gì một cái người mà hắn càng không khả năng đứng tại lam khê hà một bên quan trọng nhất một điểm liền là yêu đế hắn nhận biết một năm phía trước tại thần đô thời điểm chính yên cũng đã hấp thụ yêu đế khí t ứ c hắn thậm chí có thể tại từ nơi sâu xa phát giác đến này cái cường đại người đã sớm tại hạ một bản không thể coi thường cờ hiện tại xem tới không riêng gì trịnh tích xuân càng là có rất nhiều quân cờ đều đã sớm tại thần đô bên trong tại đại khánh bên trong nghĩ muốn n ổ tận gốc căn bản là không thể nào chính yên chỉ có thể làm được tại đại cuộc thượng đem này moi ra thỉnh ra tay đi nghĩ tới đây chính yên mỉm cười chậm rãi nói tôn trường lăng mật ra nhìn hướng chính n i ê n ngươi nhất định phải cùng hiệp nghĩa minh cùng thuần dương vị địch chính n i ê n hoàn toàn có thể nói một câu ta là hiệp nghĩa minh minh chủ nhưng này câu nói không riêng bại lộ lam khê hà thậm chí liền chính mình mục đích đều tại yêu tộc trước mặt bại lộ đông hải ông bạch khôi nhất định tính tới đông hải như vậy căn cứ lam khê hà theo như lời đông hải bên trong chi có một cái huyền thú n à y cái huyền thú ảnh hưởng đại tru ảnh hưởng hết thảy liền tại này cái thời điểm chính yên đầu g ó bên trong lóe lên bạch ngọc nói một câu nói ta lấy toàn thân một nửa tu vi phong ấn yêu tộc h ô n g tin phong ấn yêu tộc hồng tinh chính n i ê n nâng lên đầu nhìn hướng bầu trời trăm năm trước phong ấn đã lung lay sắp đổ ta chưa hề nghĩ qua cùng ai là địch chính n i ê n c h ậ m dai nói nhưng là ta tại này bên trong ai cũng không có khả năng đem nàng mang đi hảo tôn t r ư ở n g lăng chắp tay nói m ạ o phạm nháy mắt bên trong thất đạo trưởng kiếm thẳng đến lam khê hà mà đi lam khê hà ánh mắt căng thẳng lên nhìn hướng chính n i ê n mà chính n i ê n thì là cho nàng một cái bình tĩnh mỉm cười ông hắc g i n đều động lên tới tại giữa không trung bên trong sẹt qua một đạo khí tức đem bay tới trường kiếm toàn bộ ngăn cản chính n i ê n sẽ không đả thương bất luận cái gì một cái người cũng sẽ không để bất luận kẻ nào đả thương nàng thất đạo t r ư ờ n g kiếm t ì n h lình đổi một phương hướng khác ba thanh công chính n i ê n bốn c h u i công hướng lam khê hà ông lại lần nữa một trận khí tức toán loạn đột nhiên xuất hiện thanh thứ hai hát giản thẳng đến bốn thanh trường kiếm gào thét mà đi ngạnh xinh xinh tạp t o á i trong đó ba thanh tôn trường lăng sắc mặt đại biến đột nhiên n ả y lên thân hình lật đến phía sau vương bản sơn đỉnh núi phía trên kết trận chính yên sắc mặt tảm đạm rất nhiều chính n đương g kỳ ạ tại hét trịnh một tiếng, lớn đứng nghiên muốn cùng đ u cùng k h u y ngươi nếu một câu, lúc à giao đi. niên ra. Ra tay、đi. Trịnh l này đã hít sâu một hơi c h ầ m rãi đem thể nội khí tức bình tĩnh lại đứng lên ngửa đầu xem tới đây chính là thuần dương quan cựu tinh liên châu vạn kiếm trận tôn trường l ă n g nói ta phá qua thất mạch kim kiếm trận chính n i ê n chậm rãi nói nếu như ngươi nghĩ muốn bọn họ mấy chục năm tu ra tới phi kiếm đều chết lạc tại này liền ra tay đi tôn trường lăng lúc này quát chỉ thấy không trung phía trên tia trăm thanh kiếm run rẩy run r ẩ y đúng là một phần hai hai chia l à bốn bốn hóa tám tám hóa m ư ờ i sáu bầu trời lập tức bị vạn kiếm chiếm cứ mỗi thanh kiếm đều gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới hai người này dạng số lượng cùng lực lượng thiên hạ có thể ngăn trở người tuyệt vô cận hữu mà tôn trường lăng lạnh lùng nói kiếm khởi tôn trường lăng phía sau lại lần nữa hóa ra bảy đạo tiên kiếm thẳng đến bầu trời m ạ thượng hắn mũi kiếm g a nhập kiếm trận bên trong bảy hóa m ư ơ i bốn m ư ơ i bốn hóa bốn mươi tám hóa trăm hóa ngàn thiên đế chi gian lâm vào một trận túc s á t bằng không chính tại trịnh niên ngẩng đầu nhìn về phía thiên hạ tuyệt trận cựu tinh liên châu kiếm trận thời điểm phía sau chuyển đến một cái thanh âm không cần chính niên nói nhưng là lam khê hà thanh âm thắp xuống uống rượu a chính niên nâng khởi bầu rượu a lam khê hà sửng sốt chính niên gãi đầu một cái sợ cái gì ta còn không sợ lại nói cho dù chết chết nhất khởi không phải cũng đính hảo lam k ê hà nhìn chính niên đông như cười ngươi nói đúng tiếp nhận trịnh niên bầu rượu trong tay uống trọn vẹn ba ngụm lớn này mới lao đi khỏe miệng rượu cười nói có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ ta thỏa mãn Dương mạch ánh mắt đã phẫn nộ đến cực h ạ n nháy mắt bên trong thôi động bầu trời bên trong tiên kiếm vạn kiếm lạc sơn h à mọi âm thanh câu tịch chỉ có trường kiếm vạch phá vân tiêu thanh âm chính n i ê n chậm rãi nâng lên đầu xem bầu trời một tay nâng quá đỉnh đầu khí tức chậm rãi theo thể nội c h ả y ra một c ô mãnh liệt khí tức nhất thời bắn ra tại trang mỗi người sắc mặt đều khó nhìn đến cực h ạ n càng có tu vi khá thấp đệ tử trực tiếp quỳ tại mặt đất bên trên này cố khí tức tôn trường lăng nửa miệng mở rộng tiên kiếm đã tới chính n i ê n vẫn cứ cũng chưa hề đủ tới tiên kiếm rơi xuống kim quang rạng rỡ nhưng là không có một thanh kiếm lạc tại mặt đất bên trên toàn bộ tại chính n i ê n tay bên trên nâng lên kia một đạo hư vô kết giới bên trong ngươi không là võ giả phía trên truyền r a cự đại gào t h á t thanh chính n i ê n cười cười thể nội kia hát cá mặt trăng chảy ra tới khí cũng không phải là khí mà là tiên đạo khí chính yên cũng tại lúc này rõ ràng bạch ngọc sở dĩ có thể phá vỡ lạc thần quyết mấu chốt l i ê n là võ tiên đồng đạo nhưng lại võ tiên tách ra lạc thần quyết là khương hành t i ê n đem võ đạo tiên đạo nhu hòa thành phẩm tụ thiên hạ chi đại đạo mà bạch ngọc thì là đem đại đạo tách ra phân biệt rõ ràng bọn họ mặc dù đều tại chính mình thể nội nhưng là s ắ c thực hai đầu hoàn toàn khác biệt đường không ảnh hưởng lẫn nhau lẫn nhau không can thiệp trong lồng ngực nhật nguyệt chính là như thế tu tiên cổ điển không hậu cung không ngựa giống chỉ luận cố sự hướng về tương lai đến ngay chương bốn trăm m ư ơ i bốn gặp lại tô vấn thanh tôn trưởng lăng chắp tay trước ngực khuôn mặt phía trên đã có kinh ngạc cùng trấn kinh như thế nào trưởng lão dương mạch không hiểu xem tôn trường lăng không biết vì sao hắn lại đột nhiên tức giận này người là lạc thần quyết tôn trường lăng nói cái gì dương mạch n h í u lại lông mày thiên hạ đệ nhất thần quyết chỉ có lạc thần quyết mới có thể đồng thời đem võ đạo cùng tiên đạo hòa làm một thể tôn trường lăng nói giết hắn vâng dương mạch lúc này rõ ràng tôn trường lăng ý tứ vội vàng đưa tay ngự kiếm mới vừa đối với bọn họ tới nói chỉ là một cái lời dạo đầu hiện tại mới là đứng đắn độc thủ hai bên thăm dò cũng có một kết thúc tôn trường lăng một tay s ẹ t qua trước mặt thôi động kiếm quyết nháy mắt bầu trời bên trong ngự kiếm t h ì n h lình hợp thành một bà cự kiếm sau đó đệ tử cũng bắt đầu thôi động kiếm quyết mỗi một thanh kiếm tựa tại bầu trời bên trong cự thân kiếm bên trên lúc tia thanh kiếm liền sẽ rộng lớn một phần chính n i ê n ngẳng đầu lên xem không trung ngươi chiêu số còn l á rất nhiều đừng có quá coi thường thuần dương ngươi sẽ hối hận tôn trường lăng nói ta nể mặt ngươi cũng không có nghĩa là ta sợ ngươi chính n i ê n chậm dãi nói tôn trường lăng không có nói chuyện mà là tụ tập càng nhiều kiếm sông về phía chính mình trường kiếm c ự tinh liên hoàn kiếm trận lý lực mới dần dần hiện ra tới một tấc một tấc rộng lớn đại biểu là khí tức từng bước một cường hành lấy tôn trường lăng tay bên trong trường kiếm làm căn cứ cựu tinh liên hoàng kiếm đã có thể đạt tới cơ hồ cường thịnh trạng thái trừ bỏ đã từng sơn môn đại chiến lúc thuần dương cung chủ lấy sơn môn bốn ngàn đệ tử tiên kiếm hợp hai là một lấy đại thiên cảnh tụ tập tiên kiếm bên ngoài hiện tại này thanh kiếm có thể đủ khinh thường hết thảy t a n phẩm không đáng để lo chính yên ngẩng đầu nhìn lại kia thanh không trung phía trên kiếm như là diện thế vương giả bình thường từ thái nhìn xuống hắn ba ngày hiện tại chỉ là ngày đầu tiên cũng đã là này dạng nóng này thực lực sao chính niên cười cười ông b ạ c h khôi ngươi cho ta gian nan để còn thật là không ít đâu tôn trường lăng đứng lên thời điểm tia thanh trường kiếm bên trên khí tức đã vượt qua nhị phẩm có thể đủ trực tiếp xóa bỏ chính niên mà chính niên mặt bên trên cũng xuất hiện khó có thể che giấu khẩn trương hắn không biết hiện tại chính mình thực lực rốt cuộc có thể phát huy đến nhiều cường mà phổ phổ thông thông tam phẩm sắc thực b ả y tại trước mặt thiên huyền cổ liền tại tay bên trong hắn chờ là dưới kiếm phong tới nháy mắt bên trong an có thể làm thực lực tăng vọ thiên huyền cổ dùng để chống đỡ mà liên tại này cái thời điểm khiến bên cạnh chậm rãi xuất hiện một thân ảnh một cái áo đen nữ tử nàng quần áo rất ít chỉ có thượng thân cùng mặt dưới váy ngắn thân ảnh hiệu điệu mặt mày thanh lãnh chính n i ê n m ở mị xem nàng mặt bên trên kia cổ kính giống như đã từng quen biết dừng đi kia áo đen nữ tử chậm rãi nói hiển nhiên tôn trường lăng nhận biết nàng người như thế nào sẽ tới tôn trường lăng ánh mắt căng cứng xem kia áo đen nữ tử mặt bên trên đều là kinh ngạc trở về đi áo đen nữ tử vẫn cứ bình tĩnh nói tôn trường lăng xem áo đen nữ tử thất đầu hỏi nói hắn là cái gì người hắn không muốn nói ta liền sẽ không nói cho ngươi áo đen nữ tử lạnh nhạt nói muốn ta đưa ngươi à. ngươi đừng quên ngươi đã nói lời nói liền có thể tôn trường lăng bình tĩnh nói sau này chúng ta tai kiến không cần ngươi nhắc nhở áo đen nữ tử mặt mày mở ra ta tự nhiên rõ ràng hảo tôn trường lăng cúi đầu xuống ý vị thâm trường nhìn một cái phía dưới trịnh n i ê n quay người vung tay áo tản đi trường kiếm khoảnh khắc chi gian bơm vỡ ra tới hóa thành vô số thanh kiếm về tới đệ tử nhóm dưới chân ngự kiếm mà đi áo đen nữ tử đợi đến thuần dương người tất cả đều đi đến lúc sau mới lẩm bẩm ngươi không đi à? ta phải đợi ba ngày chính n i ê n còn là thấy không rõ lắm kia nữ tử tướng mạo chỉ có thể nhìn từ phía dưới đến nàng chân hình cùng vòng ông ba ngày áo đen nữ tử hỏi nói vậy ngươi khả năng tới không kịp tới không kịp cái gì chính n i ê n hỏi nói tới không kịp vì ta chúc mừng tới không kịp xem ta gả chồng nữ tử buồn bã chỉ chốc lát ta đi đường bên trên c h ầ m một chút chính n i ê n mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái bất quá cũng không nhiều lời cái gì nữ tử a một tiếng quay người rơi vào kia vương bản sơn đỉnh núi phía trên hảo nàng chỉ nói một cái chữ liền chậm rãi rời khỏi nơi này nhưng chính là nàng nói này một cái chữ thời điểm chị n h n i ê n thấy rõ nàng khuôn mặt là nàng chị n h n i ê n lập tức thọc sâu nhảy lên p h a n trào vách tường nhan thạch đi vào ngọn núi bên trên xem đến k i a cái áo đen nữ tử lúc này nhảy ra là tại nàng trước mặt quay đầu quả nhiên là ngươi chị n h n i ê n kinh ngạc nói ngươi vì cái gì lại ở chỗ này này một năm ngươi đi đâu vậy tô vân thanh nàng con ngươi còn là kia bàn lãnh diễm một ánh mắt đủ để đem người đẩy vào ngoài trăm dặm ngươi hỏi này đó làm cái gì không là làm ta đường bên trên c h ậ m một chút tô vấn thanh mang theo tức giận nói như thế nào còn sinh khí n h a chính n i ê n ngu ngơ cười một tiếng mới vừa thấy không rõ lắm là ngươi liền có thể xem đến ngươi bên trong tô vấn thanh trợn mắt mà tới nội tâm vô cùng khẩn trương nhìn không ra ngươi khuôn mặt cho nên không có nhận ra ngươi chính n i ê n nói ta chỗ nào có thể nghĩ đến là ngươi a thật tô vấn thanh hỏi nói đương nhiên là thật chính n i ê n miết miệng ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi này một năm đi chỗ nào a ta trở về ta là long tộc nhà liền tại đông hải trong vòng ta không ở nơi này có thể ở đâu tô vấn thanh nói nam đó người chẳng biết đi đâu nhưng là đột nhiên có một cái tiểu cô nương tới t ì m ta làm ta ăn một cái cổ trùng nói là có thể cởi bỏ sinh từ cổ chính niên giật mình đúng lúc sau ta hỏi qua ngươi ở chỗ nào kia tiểu cô nương nói cho ta ở đâu cũng không có quan hệ gì với ta ngươi đã cùng ngươi thê t ử song túc song phi làm ta đừng quản g uống thuốc liền rời đi liền hảo tô vấn thanh lạnh nhạt nói kia lúc sau đâu chính niên hỏi nói lúc sau ta liền trở về này bên trong tô vấn thanh trầm giọng còn là đi đi tìm ngươi nhưng là sớm đã không có ngươi tin tức thì ra là thế chính n i ê n gật gật đầu ta cho là ngươi liền tại thần đô bên trong đầu tô vấn thanh lạnh lùng nói ta đem từ lao tam à liền là thiên cương p h ụ giám khanh phong ấn tại cửu ưu nhà giam bên trong sau liền ra thần đô rốt cuộc không có trở về qua à à chính n i ê n bỗng nhiên nhăn lại lông mày ngươi vừa mới nói ngươi muốn kết hôn đúng vậy à tô vấn thanh nói cùng ai à chính n i ê n vẫn cứ vui vẻ nói không liên quan gì đến ngươi tô vấn thanh nói à chính niên xứng sở chúng ta không là bạn tốt ta người thành hôn chẳng lẽ không quan tâm ta đi uống chén rượu mừng chúng ta tô vấn thanh mở to hai mắt xem chính niên chúng ta là bạn tốt ta đúng a chính niên nửa miệng mở rộng chẳng lẽ lại bằng hữu đều không tính đến a tô vấn thanh bông n h i ê n cười xin、si、g ố c xem chính niên ngươi nói chúng ta chỉ là bạn tốt ta chính niên m ở mịt mà tô vấn thanh thì vọt lên biến mất tại núi rừng bên trong chương bốn trăm mười lăm xuống núi dự tiệc chính niên ngáp một cái không nghĩ đến rất nhiều chuyện không nghĩ đến t ỷ như tô vấn thanh tựa hồ đối với hắn cảm tình muốn đặc thù một điểm nhưng là có thể nhìn ra được tuyệt không phải là nam nữ phía trước tình yêu còn có liền là năm nay làm hôn sự người tựa hồ đặc biệt nhiều người biết nàng phía sau truyền đến một cái suy yếu thanh âm chính n i ê n quay đầu lại nhìn lại lam khê hà mang theo kinh ngạc nhìn chính n i ê n nhận biết ta chính n i ê n nói nàng muốn cùng lam khê hà đột nhiên mặt lộ vẻ khó xử không đúng rồi ta vừa rồi nhìn nàng đối ngươi bộ dáng như thế nào cảm giác yêu thích ngươi đây chính yên nói nói đạo lý nếu như ta không nhìn thấy nàng biểu tình mà là chỉ nghe được lời nàng nói ta sẽ cùng ngươi nghĩ đồng dạng biểu tình có cái gì đặc thù a lam khê hà hỏi nói như vậy cùng ngươi nói đi nàng tất nhiên không yêu thích ta nhưng là nàng đối với ta xem nàng như làm bằng hữu cái này sự t ì n h t h ự c vui vẻ mà cuối cùng kia câu nói nói xong sau nàng biểu tình cho ta ý tứ là chúng ta quan hệ hẳn là càng tốt một bước chính n i ê n nói kia liền nói thông này môn hôn sự là nàng tự mình tuyển lẽ ra long tộc c h i người không nên là trần trừ hơn nữa nàng còn là đông hải công chúa lam k ê hà gật gật đầu chính yên nâng lên lông mày nàng muốn gả cho ai không biết lam suối đường sông nhưng ta nghe nói là thanh mai trúc mã hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên hơn nữa còn không là bình thường người tựa hồ là thuần dương người bất quá cũng không là cái cái gì tu vi qua người người nghĩ muốn cưới nàng người còn rất nhiều ngăn cản này chàng hôn lễ người cũng rất nhiều vậy khẳng định dù sao cũng là đông hải công chùa à chiếu ngươi như vậy nói muốn cưới người nhất định nhiều chính n i ê n cười nói ông bạch khôi nói muốn chờ ba ngày hiện tại chính mình đã chờ tương tương một ngày mà thôi nhưng là nên cứu nước chính mình đã giết nên giết người chính mình lại lại cứu hiện nay đảo đi đảo lại hoàn toàn không có dựa theo nhân ra theo như lời lộ tuyến đi kia này ba ngày còn chờ hay không a chờ cái cái rắm chính niên quyết định chú ý đi đổi tới tham gia hôn lễ này loại sự nhi trừ trịnh niên phỏng đoán cũng không có người nào khác còn đến theo lễ ân thiểu g i a hỏa ngươi định làm như thế nào chính niên hỏi nói vương bản sơn ngươi khẳng định là đợi không được này bên trong sẽ có rất nhiều người tới đánh ta bọn họ tìm không thấy ta liền khẳng định muốn khi dễ ngươi cùng kỳ xem trịnh niên thịt viên mi tâm nhân tại nhất thời ngáp một cái hơi có vẻ khéo léo cọ cọ chính n i ê n chính n i ê n híp mắt nhìn hướng cùng kỳ một bên vớt ve hắn cái múi một bên nói này cùng kỳ cái gì thời điểm có thể há mồm nói chuyện đâu yêu thú nếu là nghĩ muốn há miệng nói chuyện phải muốn co xương cổ này hảo giống như không là cảnh giới khu phân tới là yêu cầu theo tuổi tắc tăng trưởng đi lam khê hà chậm dãi nói chính n i ê n hiểu ý gật gật đầu còn hảo hắn có thể nghe được hiểu ta nói gì tiểu g i a hỏa ngươi chính mình tìm một chỗ chơi đi hiện nay giữa trần thế quá mức hiểm ác tùy thời đều có các loại các dạng nguy hiểm hơn nữa hình thể lại như thế to lớn không tốt tẩnnnn cô lỗ cung kỳ tựa hồ tại thực cố gắng phát ra tiếng cuối cùng bất đắc di túi đầu ngươi có thể cho nàng làm một cái biến hóa đan a lam khê hà đột nhiên vỗ tay nói cung kỳ hù dọa đối với trịnh niên lộ ra tươi cười biến hóa đan kia đ ồ vật chỗ nào tới a trịnh niên hỏi nói đông hải bên trong này đ ồ vật giống như không cần tiền tựa như ngươi nếu cùng tô vấn thanh là bằng hữu vậy khẳng định có thể cầm được đến lam khê hà nói chính niên bay đầu hỏi nói vậy ngươi nghĩ biến hóa a cung kỳ há miệng liền muốn liếm trịnh niên mặt chính niên lập tức tránh ra tiêu đ i ề u mang ngân câu bình thường gai ngược đầu lưỡi suýt nữa đem hắn xoáy khí vô cùng mặt q u o ẻ nát ta dẫn hắn đi n g ư ờ i đây chính niên hỏi nói ta a lam khê hà xem chính niên hít sâu một hơi chỉ có thể trở về phân đường chính niên trầm giọng nói yêu tộc b ư ớ c kế tiếp độc tính ai cũng không biết ngươi làm vì tiền trạng lại vẫn cứ không biết bọn họ trong lòng đăm chiêu suy nghĩ xem tới này cái hành động s á t thực thực bảo mật chỉ biết là là cùng huyền thú có quan hệ ta biết phi long tướng quân khẳng định sẽ đến lam khê hà nói phi long tướng quân chính niên xứ sở yêu tộc có tam tướng nhất soái Này nhất xoáy chính là 10 vạn yên u t ư ớ g binh mã đương u nhiên mục biết khó yêu tộc thân thể cường độ vốn dĩ liền là nhân tộc mấy lần có thừa coi như là chưa hề tu luyện qua yêu cũng có thể ngang nhau tu vi đến bát phẩm cựu phẩm võ giả nếu không có võ kỹ quang luân thân thể cường độ này cái cấp khắc võ giả thậm chí không thể có thể đánh được bình thường yêu tộc nếu như tiến giai tam phẩm chính i ê n không biết là cái gì tình huống giống cung kỳ nghe được này cái tên nhai răng liệt miệng mà giống lên lên tới nha tiểu lợi hại chính i ê n cười vô cùng kỳ đầu ngươi lợi hại ngươi lợi hại những cái đó tướng quân đều không được thôi cung kỳ k ê u ngạo dùng đầu cọ c h ỉ n h ngân tay chính i ê n cười cười vậy chúng ta xin từ biệt hảo l a m khê hả chắp tay nói núi xanh còn đó nước biết chảy dài giang hồ đường xa trân trọng trân trọng hai người làm lấy tạm biệt chính n i ê n thì là vô vô cùng kỳ có thể c ư ờ i a giống cùng kỳ trực tiếp ghé vào mặt đất bên trên chính n i ê n phiên trên người còn chưa chờ hắn ngồi vững vàng cùng kỳ hai cánh lật ra tuyết trắng cánh chim hoành triển mấy trượng c h i h o a n sôi nổi mà lên kia bên kia bên chính n i ê n còn không có quên chính mình con la đây chính là tiết linh phía trước cưới con la nếu là ném đi tiết linh đến muốn hắn bệnh dù sao cũng là an bách hoa cốc các loại các dạng thảo dược cùng nhụy hoa lớn lên con la thả ngươi xuống con la còn tại giang tế ngưng cũng còn tại hoa giang tế ngưng n g ử a đầu xem đến cùng kỳ kia nháy mắt bên trong kêu lớn lên và cái gì hoa chính n i ê n sẽ khoan hồng đại chỗ sau lưng nhảy xuống tới mười mấy ngày ngươi còn chưa đi ta giang tế ngưng nhìn một chút chính n i ê n đầy mặt mờ mịt đáp ứng ngươi sự tỉnh tất nhiên phải làm đến ta nghĩ không đến ngươi còn là cái nói là làm tiểu nha đầu chính n i ê n cười nói ngươi tiêu ném đi ta không cho ngươi tìm trở về ngươi trở về còn thế nào phục mệnh giang tế ngưng mở ra tay vốn dĩ liền làm một tia hy vọng sao không có liền không có đi cùng lắm thì chịu đốn mắng bất quá bây giờ hảo giống như cũng không ai m a n g ta chính n i ê n mới nhớ tới giang thế ngưng hương chủ đã chết vì thế cười cười ngươi chờ ta một hồi nhi nga đúng ngươi có giấy bút ta giang thế ngưng lấy giấy bút đưa cho chính n i ê n viết xong lúc sau chính n i ê n đem phong thư giao cho giang thế ngưng ngươi đem này phong thư giao cho danh kiếm sơn trang hiệp nghĩa minh phó minh chủ trịnh trường an ngươi biết chúng ta phó minh chủ giang thế ngưng kinh ngạc nhìn chính n i ê n cho nàng là được chính yên nói thuận tiện đem này cái con la cũng giao cho nàng hảo giang thế ngưng nói chương bốn trăm mười sáu thiên hạ đệ nhất cùng kỳ dương cánh lăng không t r ị n h n i ê n ngáp một cái ghé vào cùng kỳ trên người hắn phía sau lưng không hề giống tưởng tượng lực kia bàn mềm hồ thậm chí còn có một ít gai nhọn cũng may trịnh n i ê n cũng miễn cưỡng có thể nằm xuống dứt khoát liền l ư ỡ i nhác quản này đó sự nhi đợi đến đi xây nghiệp lại mua mấy giường đông vải bị vây tại mặt bên trên cũng không có cái gì sự tỉnh sự thật chứng minh cùng kỳ tốc độ làm u ố n so con la nhanh hơn nữa nhanh không là một điểm nửa điểm vốn nên có mười mấy ngày lộ trình vừa mới nửa ngày cũng đã đến ui ui ui n h n i ê n tại lưng bên trên vội vàng vô vô cùng kỳ chờ hạ ngươi tính toán một đầu xông vào thành bên trong sao c u n g kỳ nghẹn nào một tiếng đứng lặng tại giữa không chung bên trong cánh kích động ngươi muốn tại chung quanh chờ ta cái gì thời điểm cầm tới biến hóa đang ọ i ngươi ngươi mới có thể tới à. chính n i ê n nói không phải như vậy xông vào xây nghiệp dọa đều đem mọi người hụ chết ai ai ai cùng kỳ c ầ m cuống họng giống lên ba tiếng biểu đạt chính mình bất mãn chính n i ê n cười cười ngươi nhớ phải đáp ứng ta đi không thể ăn bệnh người không thể bị người phát hiện ô cùng kỳ chậm rãi lạc tại xây nghiệp thành bên ngoài một chỗ rừng cây bên trong chính yên chậm rãi rơi xuống đ ứ nay g cùng kỳ bên người. tại t bên kỳ đi đất đại niên nói, liền niên vào. vào chào hảo. ngoan ngoan Trịnh ta mặt đất bên trên, đại thủ chào cơ cơ. Phất phất. Cùng bên Trịnh chờ ghé cự cơ cơ. a kỳ q u người, tiến vào xây nghiệp thành. Nay vào xây là một tòa phương nam đại thành đã từng tính là đại chu thổ địa nhưng là chẳng biết tại sao tại đại chu sửa quốc hiệu vì đại khánh lúc sau đ ê m này phiến thổ địa trực tiếp cắt nhường cấp đại lý mà phía trước một chỉ thăm dò cùng đại chu tấp đất đại lý thế nhưng cũng không có muốn này phiến thành trì kết quả là, là đại khánh con dân rút lui xây nghiệp đại lý con dân cũng không tiến vào cuối cùng l o n g tộc chi người trực tiếp theo đông hải dọn nhà đến nơi này thành lập một cái người yêu long cùng tồn tại thành trì thiên hạ độc nhất đương thành trì này bên trong cũng không có cái gì tướng lãnh thủ thành càng không có cái gì loạn thất bát tao hộ vệ có thể xem đến một cái đầu d ê yêu quái chính tại cùng một cái v ả y rồng đầy người trẻ tuổi người nhằm vào một lượng thịt bò có kẻ mặc cả một bên mưu yêu thì là đẩy mặt xem thường n à y loại thành trì thú vị liền ở chỗ không ai q u ả n ngươi nhưng là chính mình lại đem chính mình quản rất tốt không phục liền làm làm phục liền tán tô vấn thanh đại hôn còn muốn hai ngày đến tìm cái khách sạn tìm nơi ngủ trọ chính n i ê n nhưng không đạo lý hiện tại đi tìm tô vấn thành tại nhân g i a xuất giá phía trước còn muốn ở tại nhân g i a nhà bên trong thuần dương nghe xong tên liền là một cái tương đối truyền thống thủ cựu sân môn bọn họ cách nhìn vẫn tương đối quan trọng chính n i ê n làm vì người nhà mẹ đẻ không cần phải trêu chọc bọn hắn hơn nữa kia cái dương mạch cùng tôn trường lăng xem tướng mạo liền không là cái gì dễ trêu hàng người nếu là thật cùng thuần dương làm việc cưới bọn họ đánh giám nhi nhất định không ít xây nghiệp thành bên trong khách sạn cũng không nhiều trịnh đại minh chủ lọt vào mắt xanh vậy thì càng ít tuyển một chỗ khu vực hảo lại giá cả đất đỏ chính n i ê n mới đ ă n g l ầ u hai ngồi tại đường đi bên cạnh vị trí bên trên muốn một b à n t h ị t rượu quý tổng là có đạo lý tiện nghi đồ vật có rất nhiều ưu điểm cũng có rất nhiều khuyết điểm nhưng là quý đồ vật bình thường chỉ có một cái khuyết điểm quý chính n i ê n ngồi tại xây nghiệp t h à n h đắc nhất t i ể u lâu bên trong uống thiên hạ đắc nhất rượu xuyên thiên hạ đắc nhất quần áo xem tức ngưỡng đường đi bên trên dương đà yêu tại cùng c ầ u yêu nói đạo lý dương đà tại khuyên đạo c ầ u yêu không muốn ăn phân m à c ầ u tại dùng côn cùng dương đà nói chuyện phiếm sư phụ sư phụ ngươi đừng có lại uống lâm đại sự nhưng làm sao bây giờ a một cái thanh thúy thiếu niên thanh truyền đến có cái gì đại sự có thể lầm một cái vẻ già nua thanh nhan quát ngươi này tiểu tử thí sự nhi không làm còn có đại sự ta ta ta chính niên bay đầu nhìn lại chính là một giả một trẻ hai người thiếu niên đỡ lấy lao giả chậm rãi đi lên thang lầu thiếu niên xuyên thập phần một mạng bên cạnh cũng không phối kiếm mà lao nhân thì là một thân tiêu chuẩn thuần dương quần áo xanh trắng gặp nhau đảm bảo cùng phía trước tôn trường lăng sai không nhiều lắm chính niên có nhiều hứng thú xem này cái nhu nhược thiếu niên đỡ lấy lao tự quỷ hai người ầm ĩ đi đến đường bên trong chính đương lúc này kia láo t i ể u quỷ bỗng nhiên đứng vững bất động ân lao t i ể u quỷ bốn phía nhìn một chút cái mũi giật giật đường động sư phụ sư phụ tay trói gà không chặt nhu nhược thiếu niên đúng là bị lao t i ể u quỷ một cái chạm định chấn đến ngã tại mặt đất bên trên vội vàng bỏ dậy phủi đi cho bụi bắt lấy sư phụ cánh tay ngươi lại thế nào à có hương vị lao t i ể u quỷ cái mũi từng trận động cuối cùng đem ánh mắt đặt tại trịnh niên trên người trịnh niên đại kêu không tốt vội vàng đem chính mình bầu rượu co lại ôm tại ngực bên trong lại đem nắp tấm t ư ợ n g nhưng là đã tới không kịp lao t i u quỷ lộ ra cười to trực tiếp x ả i bước đi đến trịnh niên trước mặt ngồi xuống này vị công tử công tử tiêu nhu nhược thiếu niên vội vàng đi đến trịnh niên bên cạnh không người làm lên ó i này vị công tử thật là nhiều có đắc tội nhiều có đắc tội à ta sư phụ uống nhiều thật uống nhiều ngài thứ lỗi sư phụ thiếu niên vội vàng quay đầu nắm lấy chính mình sư phụ chúng ta trở về đi trưởng giáo bọn họ biết lại lại muốn đánh ta làm hắn đánh tới lao phu lại có sợ gì lao t i u quỷ mặt bên trên nổi lên hai đạo h n g đỏ ngu ngơ cười ngài là không sợ nhưng là đánh là ta a thiếu niên một mặt khóc nước nở đánh ngươi cùng ta nói cái gì lao tiểu quỷ c à giận nói lại không là đánh ta ngài không quay về trưởng giáo liền sẽ đánh ta a ta là phụ trách xem ngài a thiếu niên đều đã quỷ tại mặt đất bên trên nhưng là lao tiểu quỷ vẫn cứ bất vi sở động vậy ngươi cần phải hảo hảo phụ trách hảo thiếu niên muốn tự tử đều có chính đương lúc này bên cạnh bàn bên trên hai cái yêu quái nhịn không được đứng lên một phát bắt được mặt đất bên trên thiếu niên uy tiểu tử đại gia hỏa đều tại ăn cơm các ngươi một già một trẻ ồn ào tới ồn ào đi phiền đều phiền chết có thể hay không ngầm miệng h ả o h ả o h ả o thiếu niên ủy khuất nói này vị ra ta ngầm miệng ta ngầm miệng lại kia yêu quái đem thiếu niên ném tại mặt đất bên trên thiếu niên vội vàng bò lên tới chạy đến lao tiểu quỷ bên cạnh nói sư phụ ta trở về đi được hay không ta muốn uống rượu lao tiểu quỷ một mặt không vui nói ta không bạc thiếu niên khóc ta n mặt nói mượn tới bạc đều bị lao nhân ra ngại u ố n g xong ta thật không có ngươi còn có đừng có lựa gạt lao phu lao tiểu quỷ khinh thường nhìn thoáng qua thiếu niên này thiếu niên h ủy khuất ba ba đem ngực bên trong chị còn lại ba l ư ợ n g bạc đem ra này là đồ nhi xính lễ ngài cũng muốn uống sớm nói cho ngươi đừng có đi cưới nhân ra nha đầu ngươi cưới không tới ngươi thành thiên hạ đệ nhất sao lao tiểu q u ỷ hỏi nói không có thiếu niên túi đầu nói ngươi không là thiên hạ đệ nhất ngươi cưới nhân ra ngươi cũng chịu không nổi biết sao cái gì thời điểm thành thiên hạ đệ nhất cái gì thời điểm lại cưới lao tiểu q u ỷ nói xung quanh ngay người yêu đều là cười to thiên hạ đệ nhất ha ha ha lao đầu một người hỏi nói đừng nói ngươi này tiểu đồ nhi thưa dạ y i ệ u ớt liền cái sống lưng đều thật không thẳng liền nói ngươi ta xem cũng không giống là thiên hạ đệ nhất ta ta có phải hay không thiên hạ đệ nhất mắc mớ gì tới hắn lao tiểu quỷ nói ngươi đều không là thiên hạ đệ nhất ngươi đồ nhi làm sao có thể là thiên hạ đệ nhất ha ha ha cổ hủ không chịu nổi ngu mội vô c h i a lao tiểu quỷ cười to nói ngươi có biết đông hải đấy phía dưới có ba tôn tiên giải nghĩa đương nhiên biết này thiên hạ người đều biết thấy này biết người liền có thể nộ ra vô thượng đại đạo nhưng một bước thành tiên nhưng là chương bốn trăm một mươi ớ bảy thẩm tu huyền rượu tới rượu không có cũng không phải là lao tiểu quỷ đem kia uống rượu mà là lao tiểu quỷ đem kia rượu đảo sư phụ thiếu niên xem chính mình dùng xính lễ mua được rượu liền như vậy đổ tại tầng dưới tan nát coi lòng lốt bút không tốt uống lao tiểu quỷ nói không tốt uống à. chính n i ê n có nhiều hứng thú xem lão tiểu quỷ không nói một lời cái k i a sư phụ ta đừng uống trở về đi thiếu niên nói ta muốn uống rượu uống rượu ngon lao tiểu quỷ ánh mắt đã đặt tại chỉnh niên trên người chính n i ê n cười lao tiểu quỷ cũng cười chính n i ê n đem bầu rượu đặt tại cái bàn bên trên nhưng là hắn tay cũng không hề rời đi bầu rượu lao tiểu quỷ đưa tay đi lấy lại cầm không được một cái người muốn người khác vì hắn làm việc thời điểm tốt nhất hỏi trước một chút chính mình có thể vì đối phương làm cái gì chính niên lộ ra nghiền ngâm tươi cười lao tiểu quỷ tay gắt gao chộp vào bầu rượu bên trên bất vi sở động nhưng là ánh mắt lại đã mê ly nhìn t r ị n h niên đồng thời toét miệng nói có thể có này dạng rượu người tự nhiên không tầm thường a chính niên tay bắt đầu dùng sức sắc mặt lại không có biến ba phần lực năm phần lực tám phần lực chính niên tay rất nhỏ phát ra run r à y nhưng là lao tiểu quỷ thần sắc đã bình thản ung dung bình tĩnh mỉm cười quải tại mặt bên trên ngươi nói đúng ta phải hỏi một chút chính mình có thể vì ngươi làm cái gì lao tiểu quỷ cười tay vẫn cứ không hề rời đi bầu rượu chính yên đột nhiên buông lỏng ra bầu rượu lao thiệu quỷ thân hình sau ngưỡng n g a y mắt lập tức ổn định hắn con ngươi ngẩn ra nhìn hướng chính yên ngươi uống không hạ chính yên bỗng nhiên cười ngươi thua ta vì sao uống không hạ lao thiệu quỷ khui rượu ấm bởi vì người sở dĩ là người là bởi vì có trí tuệ cũng không phải là bởi vì có sức lực nếu bàn về khí lực liền thất con la đều muốn so người mạnh hơn nhiều chính yên cười nói này bên trong có cổ lao t i ệ u quỷ tự nhiên cũng có phát giác lúc này đem bầu rượu đặt tại cái bàn bên trên ngươi không muốn để cho ta uống này là t a rượu ngươi muốn uống nó có thể nhưng là muốn có đạo lý không có đạo lý người là không thể uống t a rượu chính n i ê n cười nói ta không có đạo lý chỉ là muốn uống rượu lao tiểu quỷ nói ta đã qua bị người lừa gạt tội tác chính n i ê n lại lần nữa đem bầu rượu cầm lấy mở ra rượu tắc một cỗ mùi hương đậm đặc nhanh nhẹn từng ngụm từng ngụm uống lao tiểu quỷ đã tham niên rồi ta chưa hề ngửi qua này dạng mùi rượu như là có nhất vạn đói hoa một ngàn loại thảo một trăm loại mật m ư ơ i loại rượu hỏng bét hơn nữa có thật sâu tình cảm ngươi uống rượu còn có thể uống ra tình cảm chính n i ê n cười nói đương nhiên có thể lao tiểu quỷ hai tay ấn lại chính mình đầu gối ta nghĩ đến ta có thể vì ngươi làm cái gì cái gì đâu chính n i ê n mỉm cười nói ta có thể bồi ngươi nói chuyện phiếm lao tiểu quỷ nói chính n i ê n cười ha ha ngươi xem ta này một thân quần áo nếu là thiếu người nói chuyện phiếm tùy tiện tốn mấy vạn l ư ợ n g bạc theo giúp ta nói chuyện phiếm người có thể từ nơi này một đường xếp tới thần đô ngươi nói đúng lao tiểu quỷ lại lần nước ú i đầu chính yên ngược lại là đối người càng thêm có hứng thú nhưng là còn chưa tới đồng tình tâm tràn lan đem chính mình rượu ngon nhất lấy ra tới tình trạng này là tiết linh thanh hoa người ảnh là cục thịt trong lòng hắn là thiên hạ độc nhất đương ngươi uống không thượng này bầu rượu chính n i ê n mỉm cười nói ngươi nói đúng lao t i ể u quỷ hít sâu một hơi ta phát hiện ta sai người chỗ nào sai chính n i ê n h i ế p mắt nhìn lại chỗ nào đều sai lao t i ể u quỷ nhìn chính n i ê n mười phần sai chính n i ê n trong lòng mơ hồ t i ể u quỷ lời nói điên cuồng tự nhiên là buồn cười đến cực điểm không cần phải đi truy đ i n cùng không cần phải đi thể nghiệm ta đưa ngươi một quẻ lao tiểu quỷ bỗng nhiên nói a chính n i ê n cười nói này thiên hạ có rất nhiều người đưa ta một quẻ người đưa ta cái gì quẻ giải c h ữ lao tiểu quỷ ánh mắt bỗng nhiên tán đi mùi rượu chỉnh cá i nhân tinh thần gấp trăm lần mặt mang đỏ hửng xem chính n i ê n chính n i ê n meo lại con mắt đưa tay đi bắt kia lão tiểu quỷ lao tiểu quỷ lại tránh ra ta chỉ giải c h ữ không cầu m ặ t khác rượu đều không uống chính n i ê n lông mày đã n h ị lên tới ngươi không uống a lao tiểu quỷ bỗng nhiên cười ha hà không uống ta không uống a thiếu niên ngộng sư phụ ngươi còn nhớ được sư phụ cùng ngươi đã nói cái gì a lao tiểu quỷ nhìn hướng chị n h n i ê n sư phụ vẫn luôn tại chờ một người sư phụ từng nói qua thiếu niên quỳ tại mặt đất bên trên ngươi có một cái thiên hạ thủ quẻ nhưng siêu long khiếu ba ngàn xích có thể đóng bạch k h ô i năm ngàn bên trong lao tiểu quỷ sắc mặt cười to là là chị n h n i ê n ngơ ngẩn ngươi dùng không là khí lao phu sớm đã không có khí lao tiểu quỷ nói lao phu chỉ có mệnh ngươi có mệnh chị n h n i ê n nhữ mày ngươi muốn làm gì ta tại này bên trong chờ trọn vẹn ba mươi năm vì chính là này một quẻ vì chính là một chữ ngươi muốn viết cái gì lao t i ể u quỷ nói chính n i ê n đã cảm giác đến này lão t i ể u quỷ đã tại đốt đốt chính mình sinh mệnh lực h á n khí huyết tại c u ộ t c u ộ n tựa hồ khoảnh khắc chi gian liền sẽ hôi phi yên diệt rốt cuộc như thế nào chính n i ê n che lại cần gì chứ chính n i ê n hỏi nói cái nào chữ lao t i ể u quỷ nói chính n i ê n nín hơi ngưng thần một cái chữ siêu long khiếu ba ngàn xích đóng bạch khôi 5 ă m ngàn bên trong nước vào nước ông bạch khôi vào nước chính là muốn giải chữ chính n i ê n vươn tay viết ra này cái chữ nước lao tiểu quỷ cười ha ha xem chính n i ê n ngươi bị người lừa gạt chính n i ê n đột nhiên giật mình ngươi nói cái gì không tính là lừa gạt mà là vô c h i vô c h i a vô c h i lao tiểu quỷ thình lình nhảy lên nắm lên bên người thiếu niên vọt ra n g a n ăn dặm thẳng đến thành bên trong mà đi chính n i ê n hít sâu một hơi tiền bối nơi nào đi lại đi theo ta lao tiểu quỷ hét lớn chính n i ê n vô án hủ dọa thẳng đến mà đi chỉ thấy kia tiểu quỷ trên cao nhảy ra bước chân đạp phong mà đi đảo mắt chi gian đã tới thành bên ngoài mười tám đúng i ả m kiến nghiệp thành bản liền tại biển lớn bên bờ không ra mấy bước cũng đã đến biển lớn bên cạnh lao t h u quỷ đứng chắp tay đem thiếu niên nhét vào bên người ngửa mặt nhìn lại nơi xa đám mây lăng tiêu phía trên mơ hồ có thể xem đến một cái lưng chừng núi t ô n g môn rộng lớn hạo lập ngươi lại xem kia là nơi nào lao t h u quỷ hỏi nói mây bên trong núi núi bên trong xem kiếm môn làm tông thuần dương chính yên chậm dãi nói hảo hảo một cái kiếm môn làm tông lao thử quỷ cười to nói ta là này thuần dương quan bên trong đệ tử ngày hôm nay ta liền nói cho ngươi này kiếm môn làm tông không còn lại xuất hiện qua bất luận cái gì một cái người có thể làm được khởi tông này một chữ kiếm giả chính n h i ê n đối thuần dương cũng không có hứng thú mà đối chính mình chữ tương đối cảm thấy hứng thú ngươi muốn hỏi là này cái nước chữ lao thiệu quỷ hỏi nói đương nhiên chính n h i ê n nói không ngươi lại ngẫm lại lao thiệu quỷ chậm rãi nhắm mắt lại ngươi muốn hỏi không là này cái chữ ta đã tính ra ngươi muốn hỏi là cái gì tự chính n h i ê n xem lão thiệu quỷ cười cười tiền bối quả nhiên thần toán ngươi muốn hỏi nhưng là này cái chữ t h i n h lình không biết từ chỗ nào mà tới một thanh trường kiếm xuất hiện tại lao tiệu quỷ tay bên trong lao tiệu quỷ đạm phong mà lên thẳng phá vân tiêu mà đi miệng bên trong niệm n i ệ m nói ngày hôm nay lão phu vì ngươi mở kiếm địa đ ộ nhi này một thế để ngươi làm thiên hạ đệ nhất nhưng là bây giờ xem tới ha ha ha ha chương bốn trăm mười tám chết thì chết chính n i ê n đứng tại bờ biển lao tiệu quỷ một kiếm chém tới tiểu tử ta cấp ngươi một tức thời gian làm lãng khởi thời điểm viết xuống ngươi muốn hỏi cái trước kia chính yên không có nói chuyện thình、lình. sóng gió sóng cả mà lên mới vừa bình gió không lãng nước biển nhất thời sóng cả sóng lớn gào thét hô ra như dòng cầm này g như hổ đ i ê n cuồng gào thét khí h ả i c u ồ n c u ộ n lao thiệu quỳ chỉ dùng một kiếm biển lớn quyết đoán một chiều phiên khởi cao trăm trượng che khuất bầu trời chính n i ê n lúc này đã vận đủ khí liền tại chiều cường dâng lên kia nháy mắt bên trong dưới chân đặt chân song giản ra khỏi vỏ tam phẩm c h à n chiêu gió nổi mây phun gào thét mà tới chính n i ê n chỉ có một t ứ c hắn cũng chỉ dùng một t ứ c tại kia sóng cả quần quận đại lãng phía trên viết xuống một cái chữ huyên khoảnh khắc chi gian chữ tiêu người tán lao t i ể u quỷ thân hình đã ngã xuống rơi tại trên bờ cát chính n i ê n rơi xuống nháy mắt bên trong đem thiếu niên cùng lao t i ể u quỷ một người nắm lên cướp đến thạch bãi phía trên đợi đại lãng rơi xuống lúc sau vận khí ngăn cản rộng lớn hạo nhiên chạy thẳng tới trăm trượng sòng lớn đủ để che khuất bầu trời đủ để bao phủ hết thảy tiểu tử lao t i ể u quỷ cười lớn lao phu say nửa đời khổ nửa đời ngày hôm nay mới tính tình chính yên trong mối cảm xúc n g ngang không biết lao tiệu quỷ rốt cuộc tại làm cái gì giải chữ này giải đã vạch nước quẻ mà còn lại ông bạch khôi hai quẻ ta cũng đã không được giải nhưng là ta này một quẻ đủ để cho hắn đủ để cho thiên hạ nhớ kỹ lao t i ể u quỷ cười lớn chính niên h xem lão t i ể u quỷ lúc này đại lãng đã tới chính niên h giáng chống đỡ toàn thân khí nhưng là lãng lực đạo thực sự khủng bố phun ra một mũ máu chính niên h gắt gao nhìn chằm chằm lao t i ể u quỷ ta cầu n g ư ơ i một cái sự tình vô luận như thế nào nhất định phải đem t h ầ m tu huyền đưa đến đông hải nam khuê thái thạch phía trên kia bên trong có bà tôn tiên n g a có thể giải hắn chi ngăn trở giải thiên hạ chi nan giải ngươi chi chữ so ông bạch khôi cao cũng không có và o nước chỉ là đông hải trịnh n i ê n bỗng nhiên cười đại lãng buôn tập mà qua thời điểm chỉ có thể nghe được k ê u thảm thanh âm sư phụ thẩm tu huyền ôm chính mình sư phụ sẽ rách gào thét nhưng là lao t i ể u quỵ cũng đã chết hắn dùng tận khí lực toàn thân và khí huyết vì trịnh n i ê n giải một cái chữ mà đáp án liền tại đông hải trong vòng hắn cho rằng có thể để ép được ông bạch khôi nhưng ông bạch khôi lại đã sớm tính tới đông hải đấy phía dưới thứ ba nước vào nước chính n i ê n ngồi ngay ngắn tại thạch đài bên trên thu thế đại lãng đã rơi xuống t r u n g quanh lại xuất hiện một đ o à n người một hàng thuần dương con người người là người nào một cái đầu lông mày râu dài trưởng lao nói nói ta biết hắn chính là kia cái cấu kết yêu tục người liền là vương bản sơn đỉnh núi bên trên kia cái người người nói chuyện là dương mạch dương mạch đi vài bước xem đến mặt đất bên trên sư đ ổ hai người nữ h mày hỏi nói thẩm tu huyền ngươi tại sao lại ở chỗ này sư tổ sư tổ hắn như thế nào sư phụ đi về coi tiên thẩm tu huyền khóc đến nước mắt nước m ú i một năm lớn mà lúc này đi đến dương mạch bên người chính là tôn trường lăng chính niên quanh thân toàn bộ đều là thuần dương đệ tử tôn trường lăng cả giận nói sư túc h tổ đi về coi tiên là là thẩm tu huyền ghé vào lao t i ể u quỷ trên người khóc không thành tiếng tôn trường lăng trường kiếm trực tiếp chỉ hướng chính niên tiểu tử ta l ậ p đi l ậ p lại nhiều lần tha thứ ngươi không nghĩ đến ngươi thế nhưng giết ta thuần dương sư túc h tổ không là không là hắn giết thẩm tu huyền nói nói ba tôn trường lăng một bàn tay phiến tại thẩm tu huyền mặt bên trên đừng có cho là ngươi bối phận cao tại ta liền có thể tại này bên trong hung hăng càng quái ngươi này chờ tu vi làm sao có thể thấy rõ ràng mới vừa phát sinh cái gì sư thúc tổ lấy toàn thân chi lực triệu khởi đại lang ứng chiến này yêu ma lại vẫn cứ chết tại tay yêu ma nghiên xúc ngươi thật coi ta thuần dương quan không người a dư ơ n g mạch r ô i ra trường kiếm trực chỉ chính n i ê n chính n i ê n lay động bầu rượu trong tay nhìn trước mặt lao t i ể u quỷ thi thể ngươi xem ngươi vội vã liền khẩu rượu đều không uống thượng hắn đem thanh hoa nguyệt ảnh đổ tại thi thể một bên uống hai khẩu là ta hẹp hỏi lao tự quỷ cũng đã uống không được thật không là hắn trường lăng sư điện thẩm tu huyền nói ngươi ngầm miệng tôn trường lăng nói hiện nay sư thúc tổ đã chết ta cảm thấy thuần dương đã không có lại muốn ngươi tất yếu c ú t đi hiện tại ta mà đối đãi trưởng giáo chi lệnh đem ngươi trục xuất thuần dương cái gì thẩm tu huyền còn ôm chính mình sư phụ thi cốt giật mình xem tôn trường lăng sư thúc dương mạch đi đến tôn trường lăng bên cạnh sau này hắn còn muốn cùng lòng tộc công chúa thành hôn hiện giờ đem hắn trục xuất sư môn chẳng lẽ lại long tộc công chúa phải phối minh hôn a tôn trường lăng ánh mắt bên trong thiểm quá một tia vẽ tàn nhẫn Dương mạch ngậm m i ệ n g lại đứng ở một bên ai cũng biết tôn trường lăng nghĩ muốn làm cái gì hắn đi đến thẩm tu huyền trước mặt lạnh lùng nói ngươi cấu kết yêu nhân giết hại sư môn sư thúc tổ ta hiện tại liền chia cho mơ quy đem ngươi trục xuất thuần dương sau đó vì ta sư thúc tổ báo thủ thẩm tu huyền nắm chặt quyền đứng tại tôn trường lăng trước mặt ta không có cấu kết bất luận kẻ nào sư phụ là cam tâm tình nguyện đi chết này là tô vấn thanh chính mình tuyển tướng công xác thực cùng nàng có chỗ giống nhau chính yên nhìn hướng thẩm tu huyền hắn xác thực thanh đạm tao nhã cũng quả thật có chút khác hẳn với thường nhân chỗ mà lao tựu i quỷ sắp chết phía trước lời nói cũng nói thực rõ ràng này người thân phụ khí vận thế hẳn là có thiên hạ chi đạo người còn dám như thế h ồ n ô n l o ạ n ngữ thư ta sư thúc tổ khí khái xem kiếm tôn trường lăng trực tiếp một kiếm đâm tới chính n h i ê n sẽ không để cho hắn chết nhu hòa đem thẩm tu huyền lôi đến chính mình bên người hắn muốn giết n g ư ơ i ngươi còn muốn đuổi tới chạy hắn bên người là làm cái gì chính n h i ê n hít mắt nói ta hành chính đạo chưa bao giờ có khi sư diệt tổ thậm chí là tuyên thệ trước khi xuất quân chi vi ta thì sợ gì lại có gì sợ thẩm tu huyền nói một cái cựu phẩm đều không có tiến vào người thế nhưng như thế nghĩa chính ngôn t ử rõ ràng nhân ra là ô m g i ế t ngươi tâm tới này còn nhìn không ra chính n i ê n hỏi nói ta không có làm chính là không có làm hắn như thế nào nói xấu ta đều vô dụng ta muốn gặp trưởng giáo sư đệ t h ầ m tu huyền dứt khoát kiên quyết nói t h ầ m tu huyền tôn trưởng lăng đã sớm đối hắn không thể nhịn được nữa ngươi đã bị trục xuất thuần dương cũng không là ta thuần dương đệ tử trưởng giáo chi danh như thế nào là ngươi sư đệ nay là thuần dương bối phận ngươi há có thể loạn bối phận thầm tu huyền mặt bên trên xuất hiện hoảng loạn người muốn chết tôn trường lăng tay kết kiếm quyết sư huynh đệ nhóm chúng ta cùng nhau thượng đừng có làm yêu nhân tại ta sơn môn phía trước làm loạn là không phải vâng mấy người đồng thời quát miệng bên trong thúc đẩy sinh trưởng kiếm quyết mà ra mười mấy thanh trường kiếm thẳng đến trịnh niên mà tới t r ị n h niên lại rào r ạ t khởi tươi cười một phát bắt được bên người thầm tu huyền kéo tiểu tử đừng có chạy lung tung chết thì chết thầm tu huyền bưng kín mặt ân hắn chậm rãi dịch chuyển khỏi bàn tay nhìn ra phía ngoài một thanh kiếm cắm tại mặt đất bên trên mà mặt khác mũi kiếm thì ngự tại trên cao gào thét lên rốt cuộc gần không được nửa tấc mà kia đem cắm tại mặt đất bên trên mũi kiếm bên trên ngồi một cái hải tử kia hải tử chậm rãi quay đầu xem tới mỉm cười nói ân công ngươi không sao chứ chương bốn trăm mười chín thứ hai quẻ cái gì tông môn đại điện bên trên ngồi ngay ngắn tại trên cùng chính là thuần dương trường giáo lữ càn minh nhưng là hét lên kinh ngạc cũng không phải là kia cái tuổi già sức yếu dâu bạc trắng dâu dài láo giả ngược lại là một bên chấp pháp trưởng lão mạc trường anh tôn trưởng l ă n quỳ tại mặt đất bên trên chắp tay nói sư phụ k i a thẩm tu huyền chẳng những trốn chạy sân môn chém giết ta tông sư thúc tổ còn cấu kết yêu mà ta muốn ra tay giữ gìn sư môn mặt mũi lại không biết từ chỗ nào xuất hiện một cái tiểu tử cầm quỷ dị kiếm pháp ngăn cản chúng ta kiếm khí quỷ dị kiếm pháp mặc t r ư ơ n g anh nói ngươi nhưng thấy rõ ràng là kia một môn lộ số thấy không rõ lắm tôn trường l ă n g nói h ắ n tự hồ là kiếm chiêu không vui cũng không chậm nhưng là liên l à không công không thủ những cái đó kiếm chiêu thiên kỳ bách quái ta xem không hiểu xem tới này thẩm tu huyền sớm đã cùng yêu tộc cấu kết tại cùng một chỗ cũng k ó trách sư thúc tổ sớm đã say m ề m nhiều năm bất tỉnh nhân sự bị hắn l ừ a gạt cũng là chuyện đương nhiên mà tia long tộc công chúa chỉ sợ cũng là bị yêu tộc híp mắt con mắt nội nhập l ạ t lối mặc trường anh nói là mặc trường lao nói là tôn trường l ă n g nói nghĩ đến tia thẩm tu huyền cùng yêu tộc c h i người nhất định là dùng cái gì bí pháp mới có thể như thế hành vi xem tới chúng ta phải lập tức hủy bỏ cùng yêu tộc đại hôn lại đến chiêu cáo thiên hạ tia thẩm tu huyền đã bị ta chờ trục xuất không thể thuần dương trưởng giáo lữ cản minh thanh em rất nhẹ trưởng giáo mặc trường anh nói nếu như đệ tử như vậy còn không trừ t ậ n gốc k i a thuần dương tại giang hồ đi chỗ nào còn có cái gì vi tín nhưng tại sư thúc tổ cũng chết vô ích k i a thẩm tu huyền nói cái gì lữ càn minh chậm rãi nói hán tôn trường lăng không dám kỳ đầy t r ư ở n g giáo liền nói ngay hán nói sư thúc tổ không là hán giết mà là cái gì chính mình đi chết còn nói là vì tính cái gì quẻ buồn cười sư thúc tổ đã sớm không vấn thiên những cơ bao nhiêu năm như thế nào sẽ đột nhiên xem bói có hay không nói là cái gì quẻ lữ càn minh vẫn cứ chậm rãi hỏi nói đệ tử không nhớ rõ tôn t r ư ờ n g lăng thấp giọng nói lữ càn minh t r ầ m rãi gật gật đầu ta biết trường giáo ngài biết cái gì mặc trường anh hỏi nói thả thang trời lữ càn minh t r ầ m rãi nói mặc trường anh sững sở thang trời lữ càn minh lúc này đã vật khí thanh âm lộ ra ngàn dặm chi ra thẳng đến thiên hạ mà đi chỉnh cái kiến nghiệp thành đều tại hắn thanh âm c h i hạ sau này đại hôn cung nên long tộc minh châu hướng mà thuần dương quan nhưng nhân cơ duyên c h i nhân đông hải c h i quả không được theo giản cần chứng thiên minh tổ cần đi thang trời con đường thẩm tu huyền lấy thang trời con đường n h ư n h ư n g tại sau này giữa chưa thời điểm đến đỉnh núi liền nhưng thành tựu đại hôn n à y cùng tổ ý như để không đạt được đỉnh núi chính là thiên y nổi bật ta chờ không tại nhúng tay mặc trường anh nghe được này câu nói này mới cười nhạt một tiếng cùng tôn trường lăng liếc nhau một cái cười nói trưởng giáo quả nhiên lợi hại này thang trời chín bậc theo chưa có người có thể thượng được tới cho dù là ta chờ tứ phẩm tam phẩm cảnh giới c h i người cũng chỉ có thể đến trăm giai lại không được phép lên một bước như thế một pháp liền đem sinh tử giao cho thẩm tu huyền một người mà định ra nếu là bò thượng tới ta tâm phục khẩu phục nếu là bò không được t i ế n trục xuất sư môn hủy bỏ hô nước đã là chắc chắn chi sự tôn trường lăng nói trưởng môn thấy xa phi phạm làm người t h a n phục lữ càn minh chỉ là bình tĩnh nhìn phong bên ngoài chậm rãi nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa cái gì là thang trời lữ thượng tò mò nhìn thẩm tu huyền thẩm tu huyền chỉ qua thuận dương bản liền tại sơn hải mây mù bên trong mà lúc này thuận kia giữa không trung bên trong tông m ô n nơi chậm rãi xuất hiện một đạo t h ề m đá t h ề m đá thẳng vào đáy biển chính yên ngồi tại bờ cắt bên trên chân trần xa xa nhìn lại ý tứ để ngươi leo thang lầu thang lầu này bỏ đi lên liền có thể kết hôn quá đơn giản đi càng cổ đến nay chỉ có một người đi lên thang trời thẩm tu huyền nói ai vậy lữ thượng hỏi nói lữ tổ lữ nham thẩm tu huyền nói hắn lấy nhất phẩm thực lực vào biển sâu sau đó xem hai tôn tiên địa đại triệt đại ngộ lấy võ nhập đạo một bước vào huyền tiền chân tiên cảnh giới sau đó khắc hạ tòa thứ ba tiên địa bước vào tiềm đá đi trọn vẹn một năm đi đến bồng lai trên tiên sơn sáng lập t u ầ n dương lữ thượng mờ mịn nói lúc sau liền rốt cuộc không ai đi lên qua cho nên học thanh ngự kiếm c h i thuật đệ tử mới có thể lên xuống núi nếu không không cách nào leo lên đồng lai tiến cát thẩm tu huyền nói vậy ngươi lại như thế nào đi lên chính n i ê n hỏi nói sư phụ mang ta lên núi hiện tại sư phụ đi ta cũng chỉ có thể lên trời bậc thang lên núi thẩm tu huyền nói chính n i ê n xem thẩm tu huyền ta có thể mang ngươi đi lên n à y là trưởng môn cho ta đường ta lại làm sao có thể làm hắn người giúp ta thẩm tu huyền nói chẳng lẽ lại cởi ư hỏi sanh chi sự cũng muốn người khác làm thay a chính yên lạnh nhật nói ngươi là phạm nhân không cách nào từ nơi này đi đến đông hải mặt dưới căn bản không cách nào xem đến bia đá nếu như không có ta giúp ngươi ngươi đến không được thẩm tu huyền vuốt ve chính mình sư phụ bộ ngực lạnh nhạt cười nói kỳ thật ta biết này là một con đường chết theo bắt đầu cũng đã chết đường vậy ngươi vì cái gì còn muốn đi lữ thượng khó hiểu nói nhất định phải muốn đi không đi không được thẩm tu huyền nói sư phụ nói đông hải đấy phía dưới có vô thượng đại đạo ta nhất định phải tự mình đi nhất định phải tận mắt thấy ta hỏi sư phụ ta không sẽ bích thủy chi thuật trên người liền cựu phẩm tiên đạo đều vô dụng như thế nào xuống nước sư phụ lại nói tu đạo bất quá cầu trường sinh tu tâm mới có thể cầu thiên hạ đệ nhất lữ thượng mở mị xem thẩm tu huyền tu tâm mới có thể cầu thiên hạ đệ nhất chính n i ê n nói ta cũng muốn đi xuống nay đông hải ai cũng nghĩ tiếp nhưng là chân chính có thể đi xuống người lại có mấy người thẩm tu huyền lạnh nhạt nói trưởng giáo sư đệ lấy đại thiên cảnh phá ba thước đông hải sương ngủ vào đông hải đậy phía dưới nửa tháng sau cảnh giới rơi xuống đến nhị phẩm suýt nữa táng thân biệt lớn người nghĩ kỹ chính yên hỏi nói ta nghĩ kỹ thẩm tu huyền cóng lên láo tự quỷ thi thể ta muốn đi xuống người không sợ thất bại sao lữ thượng hỏi nói chuẩn bị một chút h o ặ c giả thất bại so thành công hảo a thẩm tu huyền cười cười sư phụ nói qua thất bại so thành công càng tốt bởi vì người thành công không có hưởng qua thất bại tư vị nhưng là thất bại người lại có cơ hội nếm thử thất bại cũng có cơ hội nếm thử thành công có đôi khi thất bại tư vị mới là làm người khó q u ứ n g nhất kia cái tay trói gà không chặt thiếu niên xoa xoa chính mình thân thể cóng lên láo t i ể u quỷ thi thể đi tại ánh vàng rực rỡ trên bờ cát từng bước một đi vào đông hải lữ thượng nhìn một chút hắn lại nhìn một chút chính niên kỳ quái người kỳ quái a chính n i ê n cười nói biết do không có khả năng còn muốn đi cố gắng người không kỳ quái a lữ thượng nói chính n i ê n không biết nên nói cái gì vì thế đổi một đề tài nói ngươi vì cái gì đột nhiên tới sư phụ mở ra ông bạch khôi tiền bối thứ hai quẻ lữ thượng đem tay bên trong quẻ văn giao cho chính n i ê n tu tiên cổ điển không hậu cung không ngựa giống chỉ luận cố sự hướng về tương lai đến ngay chương bốn trăm hai mươi hiểu lầm muốn giải khí nô cấm đi về phía đông tri tất đi tây bắc hiện lên ở phương đông thiên hạ đệ nhất tiên đạo rời khỏi phía tây thiên hạ đệ nhất võ đạo sắt khí đoạn cùng đông hải sương mù sắt tinh sắp nổi vào bắc hoang đế tinh vẫn lạc ba tiên địa ba nước bất đồng giải đế tinh tất loạn thế bồng lai d ư ớ i tiên sơn tiên quẻ hỏi nhân gian chỉ hỏi một chữ vì nước nước chính là vạn vật chi sinh vào nước người nhưng sinh hung tinh trên cao thiên hạ đại loạn đế h u n g tướng thấy tiên quẻ chi quả đế h u n g bản vì một vật bản vì một nguyên phá nguyên thủy giả giã thân đô hoàng cung ngự thư phòng trần huyên nhi nằm tại giường phía trên tinh tế đùi ngọc tùy ý ra hắn ra hương xốp g i ò n quấn ngực quần áo bên trên tre kín ngàn tầm xa nàng r u n g nhan bởi vì mệnh ọ c tỏ ra có chút mỏi mệt nhưng lúc này nàng ánh mắt bên trong buộc lộ xác thực vui sướng nhu tình bởi vì nàng nghe được một cái rất tốt tin tức t r ị n h n i ê n đến đông hải hiệp nghĩa minh đã thành lập phó minh chủ là trịnh trường an trần huyên nhi ngồi dậy xem giường chi quỳ xuống võ tư h i ế n bình thân đi tạ thiên đế võ tư yến đứng lên túi đầu xem trần huyên nhi trần huyên nhi nhìn chung quanh một chút khoắt tay nói các người đi xuống đi lục vân mạng gật đầu nói phải mang mấy cái cung nữ đi xuống chỉnh cái ngự thư phòng bên trong chỉ còn lại các nàng hai người hắn có phải hay không đạo hôn trần huyên nhi đ è ép lông mày nhìn hướng v õ tư yến không có tại thành hôn phía trước cũng đã đem tiết linh đổi thành diệp hiên kiếm nô v õ tư yến nói À, vậy bọn hắn có hay không làm cái gì trần huyên nhi lại hỏi võ tư yến lắc đầu không cái gì liền là bởi vì tiết linh làm một cái tên là thanh hoa n g u y ệ t ả n h diệu kia tiểu tử thích uống mà thôi thật trần huyên nhi đôi mắt đẹp nhũ chặn đúng vo tư yến nói nay cái chấn nhiếp đại khánh thiên đế chậm rãi thở ra một hơi n í c h lên chính mình chân này còn tạm được nhưng là võ tư yến t h ấ p đầu trần huyên nhi sắc mặt không vui lên tới hắn không có xem ta cấp hắn tin đúng võ tư yến nói phụ tâm hắn trần huyên nhi cả giận nói võ tư yến xấu hổ nói nói vì sao không cho ta trực tiếp nói cho hắn biết đâu hắn tính t ỉ n h thiên đế ngài cũng không là không biết hắn đã không muốn tiếp nhận ta coi như ngươi nói cho hắn biết nếu là còn có lần nữa lần sau nữa hắn vẫn cứ sẽ hiểu lầm ta không phải sao trần huyên nhi hỏi nói nhưng là võ tư h i ế n bất đắc dĩ nói này hơn một năm qua đại khánh vẫn là tại lấy này dạng phái đoàn phát triển hắn như vậy nghị cũng không phải là không có nguyên nhân hơn nữa ngại nhưng là tại sở hữu người đỉnh đầu thượng đem này hoàng vị dết ra tới đúng thì thế nào trần huyên nhi nhảy xuống tới đi đến võ tư h i ế n trước mặt con ngươi bên trong thiệm quá một tia không cam l ò n g ai cũng có thể không để ý tới giải ta ai cũng có thể hiểu lầm ta nhưng là duy chỉ có hắn không thể nay loại sự tình đặt tại ai trên người đều là lý giải không được võ tư h i ế n bất đắc dĩ nói ngài tụ thiên hạ c h i đại khí vận t ạ i thần n à y đã đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là không thể tưởng tượng sự tình ngài làm hắn như thế nào lý giải đâu nhưng là nhưng là trần huyên nhi nhu hòa khuôn mặt phía trên đều là hoán trách ta không nguyện ý ngài biết hắn nếu là biết sự tình đi qua nhất định sẽ làm liên quan ngài đúng không võ tư i ế n sầu n h i ê nói n ông tiền bối có thể tính ra tới lại thế chị nghiên có thể tính không ra ngài tới đỉnh này thiên hạ tai nạn hắn nhất định sẽ không để cho ngài đỉnh nhưng là hắn cũng không phải là hoàng tộc lại làm sao có thể thay thế ngài đâu trần huyên nhi thở g i i nói mệnh trung chú định là như thế lại có thể thế nào đâu nàng c h ậ m dãi đi đến bên cạnh giá sách kia như vậy lớn giá sách bên trên chỉ thả một thân q u a n phục cũng không là nàng đế bảo mà là thần đô trường an huyện huyện lệnh q u a n phục hiện tại yêu tộc đã khởi m i n h hiệp nghĩa minh kêu bên đã bắt đầu làm ra h ư n g đối thiên đế ngài còn là chuyên tâm cùng quốc sự đi nếu quả thật đến kia một bước ta tin tưởng hắn sẽ cho ngươi một cái hảo giải quyết biện pháp võ tư yến nói sư phụ trần huyền nhi quay đầu nhìn qua đi đến võ tư yến trước mặt tình cảm theo mắt bên trong n ả y ra ngươi biết không nếu như yêu tộc thật đánh tới thần đô tới thật dùng huyền thú phá ta khí vận không riêng ta sẽ chết đại khánh cũng sẽ xong ta đã phái người đem đồng nhi bảo bảo hộ lên ta nếu như chết khí vận sẽ tới hắn trên người nếu như không chết lời nói khí v ậ n phá đại khánh liền xong ta biết võ tư h i ế n đáng thương ôm lấy trần huyên nhi ta đương nhiên biết nhưng là nhưng là ông tiền bối vậy làm sao nói hắn không chịu nói cho ta long phượng quẹ nội dung ta cũng không có khả năng biết trần huyên nhi nói nếu như ta chết có thể đổi về thái bình ta sẽ chết nhưng là yêu tộc là sẽ không bỏ qua cho chúng ta bất luận cái gì một cái người chúng ta chỉ có thể chống cự hắn tính không ra như thế nào phá cục a võ tư h i ế n hỏi nói hắn nói trời sinh tam nguyên đế tinh sắp tinh cùng sắp tinh phân biệt đối ứng chính là chính yên phó dư hoan cùng trương bất nhị bọn họ ba người quyết định chỉnh cái đại khánh tương lai mà bọn họ chống cự căn bản không là cái gì yêu tộc mà là yêu tộc đỉnh đầu kia cái hung tinh chúng ta không biết hung tinh là ai không cách nào phá cục chắc hẳn yêu tộc nhất định che giấu rất tốt võ tư yến vuốt ve trần huyên nhi tóc dài nếu bọn họ trên người gánh vác chúng ta hy vọng kia lựa chọn tin tưởng bọn họ không phải tốt không là không là trần huyên nhi xem võ tư hiến sư phụ đế tinh có sinh tử đại kiếp cùng tử kiếp nếu như ta không có đoan sai sinh tử kiếp liền tại đông hải mà tử kiếp thì là tại phương bắc võ tư hiến kinh ngạc nhìn trần huyên nhi tử kiếp tử kiếp tử kiếp nàng miệng bên trong l ặ p lại này hai cái chữ ông bạch khôi không sẽ vô duyên vô c ớ nói ra này hai cái chữ thiên đế cẩm ý vệ đốc chủ cầu kiến trần huyên nhi sắc mặt nháy mắt bên trong một bên trở nên mỉm cười bên trong mang trầm ổ n người đi xuống đi đúng võ tư yến nói theo đại điện bên trong đi ra thẳng đến đại lý tự mà đi thân đô cảnh nội có hai cái địa phương có thể nối thẳng thiên thư điện thu hoạch ngày hạ tình báo cái thứ nhất là thiên đế ngự thư phòng cái thứ hai chính là đại lý tự khanh vị c á t võ tư yến đi vào chính mình b ị c á t ngồi tại bàn đọc sách một bên viết h ạ yêu quân nơi nào đầu nhập bên người cơ quan bên trong đợi đã lâu liền từ một bên màu đen cơ quan đường hành lang bên trong bắn ra một phong thư tiên đại khánh hai năm ngày chín tháng bốn yêu quân phần ba bộ hành quân phía đông đông hải trung bộ dạ lang thành tây bộ tứ phương thành đông bộ quân chiếm lĩnh đông hải lúc sau theo phía đông tiến vào trung bộ vì chiến trường chính sáu vạn binh lực từ mục tiên tiêu tự mình lãnh binh tây bộ dự tính tại ngày một ư ơ i tám tháng sáu tiến công tứ phương thành chỉ còn không đến hai tháng võ tư y ế n c h o mày lập tức bắt đầu chuẩn bị tu thư mang đến tứ phương thành vo ra tiến vào thu quan giai đoạn rốt cuộc muốn nói hảo mỗi cái người chuyện xưa từ hôm nay trở đi khả năng muốn tùy cơ nhiều càng một chút chương bốn trăm hai mươi một bồng lai tiên các thuần dương quan kiếm môn đạo tông. Này bốn đạo chữ lữ tổ lữ đồng tân mà thuần dương sở dĩ đến ngày hôm nay mới thôi vẫn cứ sừng sững không ngã lại đệ tử phồn đa chủ yếu nguyên nhân cũng là bởi vì này bên trong đi ra một cái thánh nhân thánh nhân xuất hiện bằng vào chính là thiên địa cơ duyên nhân tâm tri thịnh thiên thời địa lợi chỉnh cái một cái đông hải tri tân ngàn năm trong vòng cũng bất quá liền xuất hiện qua hai cái thánh nhân bồng lai mây bên trong tiên sơn thái hư kiếm ý lữ nham thiên đ ả o hồ trường ca môn thanh liên kiếm tiên lý bạch đương nhiên cái sau càng làm người hơn say x ư a vui vẻ nói là đấu rượu thơ t r ă m t i ê n là quân không thấy hoàng hà chi thủy bầu trời tới cùng vì đông hải phía trên một biển ra song thánh truyền thuyết sớm đã là không dứt bên hai lại tăng thêm này hai cái người đều là đại chu sơ kỳ cường thịnh thánh nhân chỉ riêng một người tọa c h ấ n liền có thể tuyệt thiên hạ cường thịnh khí vận hai người cùng ở tại một vùng nơi này đừng có nói địa linh nhân kiệt coi như là cầu đều sẽ nói tiếng người đương nhiên truyền thuyết tổng là mỹ hảo lại khoa trương Nhắm mắt lại. Trưởng giáo. phía ỏ n đoán cùng n g Lý Lữ Bạch sau dương mạch thấp giọng nói lữ càn minh cũng không có nói cái gì mà là bình tĩnh ngồi xếp bằng mấy ngày nay xuống núi đúng dương mạch nói hắn xem lữ cản minh mắt bên trong biển lớn dương mạch ánh mắt bên trong cũng không có lữ cản minh kia bàn bất đắc dĩ ngược lại đều là hùng tầm trang trí thậm chí hai cái khỏe mắt đều tại nhìn hướng biển lớn thời điểm thả càng mở tự theo sáu tuổi lên núi đến nay dương mạch liền không giờ khắc nào không tại nghĩ như thế nào chinh phục này phiến biển lớn tiến vào đông hải đấy phía dưới nhìn xem kia thần hồ kỳ thần ba tòa tiên giải bia bên trên rốt cuộc viết cái gì hướng thiên đại pháp cái gì kiếm đạo tung hành cái gì dết chóc vô thường câu mỗi nhìn một chút này phiến sâu không thấy đáy đông hải nay cái tín n i ệ m liền sẽ càng thêm cường đại một chút. như thế nào một cái người trở về lữ càn minh nhàn nhạt hỏi nói dương mạch xứng sở tiện tay ánh mắt đúng là ít có theo đông hải phía trên rời đi lạc tại bên hông kia khối t ử sắc ngọc bội bên trên xiết chặt tay túi đầu không nói kia cái t ử nhỏ nghịch ngậm tiểu nha đầu gọi làm cái gì lữ càn minh mắt trái đại mắt phải tiểu dãy rụa nửa ngày cũng không nghĩ lên tới này cái tên l à m khê hà dương mạch thấp giọng nói a a a l à, à, à m khê hà nàng như thế nào không có trở về lữ càn minh hỏi nói nàng dương mạch hít một hơi thật sâu nàng là yêu lữ càn minh sau l ư n g còn là kêu bàn bình tĩnh tựa như là này bồng lai trên tiên sơn một tòa khác núi cao cũng không sẽ lắc lư núi cao hắn cười cười như thế nào tại núi bồng lai bên trên qua hai mươi mốt năm biến thành yêu là yêu dư ơ n g mạch chậm rãi phun thở một hơi nói hiệp nghĩa minh đường chủ trúc nghĩa dùng yêu nguyên kính chiếu nàng nàng hiện ra chân thân là ngư yêu lữ càn minh sắc mặt vẫn cứ không có biến chỉ là xem mặt biển ánh mắt nhìn hướng không c h u n g phương bắc kia viên hung tinh đã đủ để cùng mặt trăng so sánh mà phương nam ba viên vốn nên sáng tỏ tinh tinh đế tinh đại ảm đạm hung tinh mặc dù sáng tỏ cũng đã thiếu một nửa cuối cùng s á t tinh xung quanh xuất hiện khe hở hắn chậm rãi phát ra thở dài một tiếng ngươi tới xem dương mạch đi về phía trước mấy bước ngồi xuống xem dương mạch ngồi xuống ngẩng đầu nhìn dương mạch ngẩng đầu lên như thế nào s á t tinh lữ càn minh hỏi nói thiên sát cô tinh xung quanh sao trời đều là v ỡ lạ c đều không ngoại lệ không thể t r á n h n ẽ dương mạch chậm rãi nói ngươi thấy được ca lữ càn minh hỏi nói ta dương mạch trần trở ta xem đến ngươi dùng cái gì tại xem lữ càn minh cười nói đệ tử tự nhiên là dùng con mắt tại xem dương m ạ c h nói sư phụ ý tứ không nên dùng con mắt đi xem ha ha ha tự nhiên là dùng con mắt đi xem lữ càn minh cười to nói n à y thế gian hết thệ đều đổi dùng con mắt đi xem n h ư không cần con mắt đi xem nên dùng cái gì đi xem đâu dương m ạ c h không hiểu ngựa đầu nhìn hướng s á t tinh đó nó tựa như là bầu trời bên trong riêng một ngọn cờ tồn tại mặt khác cùng nó không sai biệt lắm đại đế tinh cùng s á t tinh đều có một vòng sao trời hộ vệ đều lượn vòng to to nhỏ nhỏ sao trời chỉ có vì sao kia cô độc lập giữa thiên địa t r u n g quanh không có một ngôi sao tôn trưởng lăng tôn xưng ta một tiếng trưởng giáo sư h ì n h lữ càn minh nói ngươi cũng đã biết vì sao trưởng giáo không là hắn vì sao dương mạch thấp giọng nói bởi vì hắn nhìn cái gì mặc dù đều là dùng con mắt đi xem lữ càn minh nói hắn xem không đến ba thiên địa xem không đến đông hải m ê n n g ô n g xem không đến thiên đảo hồ xem không đến thanh liên xem không đến kim liên cái gì đều xem không đến chỉ có thể nhìn thấy kia cái nữ tử là yêu kia cái nam tử là ma này cái người r ế t kia cái người dương mạch nhíu lại lông mày không là như thế a là như thế nhưng lại không nên là như thế lữ càn minh nói là ngươi thấy một cái sự tình thời điểm ngươi thấy s ắ c thực là ngươi thấy cái này là sự thật Dương mạch tay nắm chặt bên hông kia khối ngọc bội kia là lam khê hà cấp hắn ngọc bội là một khối hình cá trạng ngọc bội mà ngươi không nhìn thấy là sự tình sau lưng là vốn có bộ dáng này cái không cứ gọi sự thật mà nghiêm túc tướng lữ càn minh nói c h â n tướng Dương mạch có chút kinh ngạc chân tướng chẳng lẽ không là sự thật a lữ càn minh chậm dài nói xác tinh chỉ có một viên xung quanh ngàn vạn g i ả m không một sao có thể chiếm cứ mà sinh này một bên là sự thật vậy là cái gì chân tướng đâu dương mạch không hiểu lữ càn minh đem giàn mua tay đặt tại dương mạch mu bàn tay bên trên này mới là đúng một cổ cường đại khí tức vọt thẳng vào dương mạch thân thể kia c ố khí tức thuận cánh tay rót vào hắn b ả vai c á i cổ cuối cùng đến hai mắt hắn nhìn lại sắt tinh đó vẫn là lẻ loi một mình t r ă n g sáng nô lên cao vắn g vẻ lại sáng tỏ trường giáo nó vẫn là phía sau cũng không nói đến hắn liền biết chính mình đã là sai mười phân sai hắn phía sau xuất hiện một cái phi thường nhỏ bé phi thường nhỏ bé tinh tinh này là dương mạch ánh mắt đầu động trưởng giáo này là vì sao tại sao lại có một cái tinh tinh xuất hiện tại s á t tinh phía sau ta không biết ngươi cũng không biết lữ càn minh nói nhưng là nó liền là tại hơn nữa này viên sao củng cố s á t tinh làm nó vĩnh viễn đợi tại kia bên trong không thiên bất động ổn ổn tại bầu trời bên trong dương mạch túi đầu lữ càn minh đem khí tức thu hồi hiện tại ngươi biết cái gì là sự thật cái gì là chân tướng đi nhưng là dương mạch nói trưởng giáo ngươi ý tứ nhưng à n g k là dương mạch đứng lên ta ta không thể bằng vào ta một thân một mình ý nghĩ đi đi mông tế thiên hạ người con mắt ta ta muốn cấp thiên hạ giang hồ một cái công đạo vậy liền đi bàn giao đi lữ càn minh quay người hướng về phía sau đi đến nếu là n g ư ờ i đời này dứt khoát liền có thể đời này dứt khoát ta dương mạch nâng lên kia cái cá trạng ngọc bội người là yêu a chương bốn trăm hai mươi hai khoảng cách thiên hạ đệ nhất chỉ thiếu một chút xíu chính niên vẫn ngồi ở bờ cắt bên trên lữ thượng ngồi tại chỉnh niên bên người bọn họ đều tại nhìn đông hải xem thủy triều lên xuống xem sóng lớn đại cát xem gió thổi mượn xa nếu như nếu như hắn chết có phải hay không sẽ nổi lên lữ thượng hỏi nói hẳn là chính niên nói liền sẽ bị sóng biển thổi tới này bên trong lữ thượng nhín hơi ngưng thần tản ra thần thức dò xét đi qua hảo giống như không có là không có chính niên nói vậy ngươi tại này bên trong làm cái gì lữ thượng hỏi nói t a tại bảo hộ hắn đi chính niên cười cười bảo hộ hắn cần gì phải đi bảo hộ hắn đâu lữ thượng hỏi nói hắn nếu đã đi vào cần gì phải bảo hộ hắn nếu có một cái người một đời bên trong điên rồi nửa đời người say nửa đời người sau đó đợi đến hắn đời này chờ đợi cơ hội tại thời điểm hắn chết cầu ngươi bảo hộ một cái người ngươi có thể hay không chiếu đi làm đâu chính n i ê n hỏi nói sẽ lữ thượng nói ta cũng sẽ chính n i ê n mỉm cười nói lữ thượng m ở mịt nhưng là chúng ta có thể bảo hộ cái gì phía trước ta không biết nhưng là hắn đi xuống đông hải thời điểm ta đã rõ ràng ta muốn thế nào đi bảo hộ chính n i ê n nói như thế nào bảo hộ lữ thượng hỏi nói ngăn cản một cái người đi vào chính n i ê n nói lữ thượng giật mình thuần dương cung người còn sẽ đổi u tiếp a chính n i ê n lắc đầu không là bọn họ mà là nàng lữ thượng thuận chính niên nhìn lại phương hướng quay đầu xem đến một cái nữ nhân một cái người mặc lụa mỏng nữ tử tô vân thanh tô vân thanh đứng tại bờ biển ánh mắt mê ly lãnh diễm cao quý khí tức tại nàng trên người bảy già không thể nghi ngờ uy t r ị n h niên kêu lên gió biển không lạnh sao tô vân thanh quay đầu về trịnh niên cười cười chậm rãi đi tới ta chưa hề nghĩ qua n g ư ờ i sẽ đến ta tất nhiên m u ố n tới đã ngươi muốn thành hôn ta làm vì người nhà mẹ đẻ tự nhiên là muốn tới ăn mừng t r ị n h niên nói ngươi là người nhà mẹ đẻ tô vân thanh s ứ n g sở ta kém chút đều là ngươi thiếp như thế nào không là người nhà mẹ đẻ chính niên cười nói tô vấn thanh đầu tiên là n g h i hoặc sau đó mới nhớ tới năm đó sinh tử cổ thời điểm nàng bức bách qua trịnh niên gả cho nàng vì thế cười cười à chiếu ngươi như vậy nói xác thực là ngươi tại chờ cái gì trịnh niên hỏi nói ngươi biết đến cần gì phải lại hỏi tô vấn thanh nói hắn có đồ vật muốn ta cấp ngươi trịnh niên từ ngực bên trong lấy ra ba lựa bạc tô vấn thanh xem trịnh niên tiếp nhận ba lựa bạc này là xính lễ trịnh niên nói hắn tích lũy xính lễ tô vấn thanh ngồi tại trịnh niên bên người bất đắc dĩ cười cười sau này chính là đại hôn n h ậ tử ngươi nói hắn trở về được tới à? chính niên lắc đầu tô vấn thanh lại nói ngươi ngồi ở chỗ này ta liền biết ta không nên đi xuống không chỉ là ngươi bất luận kẻ nào đều không nên đi xuống chính niên nói nếu như ta đi xuống tất nhiên sẽ giúp hắn tô vấn thanh nói không thể so với hắn chính mình đi muốn đơn giản nhiều ngươi gặp q u a bà tiên giải n ị a chính niên hỏi nói không có tô vấn thanh nói không ai hạ phải đi đông hải đấy phía dưới kêu bên trong x ư ơ n g mù ai đều xuyên không qua vậy ngươi như thế nào giúp hắn đâu chính niên chầm dai nói tô vấn thanh đầu lông mày đã tại giấy ruộng có thể theo mặt bên thấy được nàng tại cưỡng ép nhịn xuống chính mình sắp sụp đổ tâm tình hỏi nói nếu như hắn chết nha không ai có thể trả lời này cái vấn đề không ai có thể nói ra cái này vấn đề đáp án nhưng là mỗi cái người đều nghĩ qua này cái vấn đề thậm chí liền suy nghĩ này cái vấn đề hắn sẽ không chết chính n i ê n đột nhiên nói vì cái gì tô vấn thanh hỏi nói hắn sư phụ lấy tự thân đạo hạnh vì quay đầu hạ một bộ quẻ này bức quẻ chính là muốn phá vỡ ông bạch khôi long vợ quẻ chính yên nói này dạng cố chấp sư phụ nhất định sẽ không sai lao tiền bối nói qua tu huyền nhất định là thiên hạ đệ nhất tô vấn thanh nói nhưng là không có gì có thể là lao tiền bối một đời làm một cái sự tình chẳng lẽ lại còn có sai à? chính n i ê n cười nói tô vấn thanh nợ nụ cười khổ nhìn hướng k i a ông dương đông hải h ắ c ám vô biên h ắ c ám thẩm tu huyền chưa hề nghĩ qua này bên trong thế nhưng lại như thế h ắ c ám nếu không có đột nhiên xuất hiện thiểm làm quang cá cùng phía dưới san hô tia sáng hắn căn bản không biết chính mình tới nơi nào bế thủy pháp là hắn học qua thứ nhất cái công pháp cũng là sư phụ giáo hắn duy nhất công pháp một n c ư ờ i là tại này như vậy lớn đồng lai tiên sơn bên trên hắn chưa từng học qua cái gì thái hư k i ế m ý cũng chưa từng học qua t ử hà tiên đạo chỉ học được bế thủy pháp mà n à y cái vị liệt thuần dương tổ sư chi liệt thậm chí so trưởng giáo còn cao hơn một cái bối phận lao tiền bối tựa h ồ người mang thiên hạ tuyệt kỹ lại chỉ có thể mông lung nói ra bế thủy pháp pháp môn mặt khác pháp môn toàn bộ quên người trí nhớ không tốt mới có thể vui vẻ nay là sư phụ thường xuyên nói một câu nói dùng này tới qua loa tắc trách chính mình quên mượn qua thẩm tu huyền bạc thẩm tu huyền sau tới trí nhớ cũng trở nên không khá hơn hắn đầu góc bên trong tựa hồ chỉ có ba kiện sự tình bế thủy pháp phát quyết sư phụ lại muốn uống rượu tô vấn thanh tựa hồ lại phiêu sáng lên một chút hắn tổng là tại suy nghĩ đến cái thứ nhất sự t ì n h thời điểm cho rằng chính mình khoảng cách thiên hạ đệ nhất còn rất xa mà sư phụ tại này cái thời điểm sẽ nói cho hắn biết hắn cùng thiên hạ đệ nhất chỉ thiếu một chút xíu chỉ cần tìm được kia nhất điểm điểm hắn liền là thiên hạ đệ nhất hắn liền sẽ hỏi nhất điểm điểm là nhiều ít sư phụ liền sẽ đem hồ lô rượu lấy ra tới cái này là nhất điểm điểm sau tới thẩm tu huyền cho là chính mình kém đến làm ộ t n g ụ m rượu vì thế liền đi uống một n g ụ m rượu sau đó hắn liền uống nhiều bị tô vấn thanh treo tại cây bên trên đánh kia là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tô vấn thanh sinh khí hơn hai mươi năm qua lần thứ nhất sinh khí ngươi vì cái gì đánh ta thẩm tu huyền treo ngược tại cây bên trên hai tay ôm cánh tay cảnh giác nói hắn cũng không oán trách tô vấn thanh đánh hắn bởi vì tô vấn thanh thường xuyên đánh hắn cao hứng sẽ đánh không cao hứng cũng sẽ đánh đương nhiên sinh khí cũng sẽ đánh chỉ bất quá nàng lần thứ nhất sinh khí hơn nữa cũng là lần thứ nhất đem chính mình trên người đánh ra tổn thương hắn đoan c h ắ c l à này một lần thế nhưng không có lý do tô vấn thanh xem hắn chỉ nói một câu nói ta nhận biết một cái thường xuyên uống rượu bằng hữu hắn tuổi tắc mặc dù so với ta nhỏ hơn nhiều nhưng là ta cảm thấy hắn là ta ca ca hắn giáo hội ta rất nhiều thứ tỉ như uống rượu người là thiên hạ thống khổ nhất người ngươi vì cái gì uống rượu n g ư ơ i đau khổ sao ta không thống khổ thẩm tu huyền giải thích nói sư phụ nói ta khoảng cách thiên hạ đệ nhất liền sai một mục rượu thiên hạ đệ nhất sẽ bị người rơi tại cây bên t r ê n đánh tô vấn thanh con ngươi bên trong là giận dỗi giống như một cái bị cấp đường ăn tiểu nữ hải thẩm tu huyền không để ý tới giải vì cái gì nàng tại trước mặt người khác nói một câu lời nói đều giống như đ ố i kia người bố thí kia cái vô cùng băng lánh khuôn mặt tựa hồ so này dưới chân bồng lai tiên sơn còn xa hơn còn xa hơn chỉ khi nào cùng với mình liền biến thành một cái tiểu nữ hải còn muốn hắn tới dỗ dành ta coi như thành thiên hạ đệ nhất cũng sẽ bị ngươi treo tại cây bên t r ê n đánh thẩm tu huyền là như vậy trả lời nàng kỳ quái là tô vấn thanh liền rốt cuộc không đánh qua hắn mà là hỏi nói, có thẩm ể hay không h đừng uống、rượu. Nếu n rượu. tu huyền thực bình tĩnh nói ta kỳ thật cũng không muốn làm cái gì thiên hạ đệ nhất so với đương thiên hạ đệ nhất ta còn là yêu thích cùng với ngươi coi như là bị treo lên đánh ta cũng còn là yêu thích cùng với ngươi vậy ngươi là yêu thích bị treo tại cây bên trên đánh còn là cùng với ta à? tô vấn thanh hỏi nói nếu như có thể mà nói ta không nghĩ bị đánh thẩm tu huyền con mắt thực trong suốt là tô vấn thanh gặp qua nhất trong suốt con mắt chương 423, b à tôn tiên giải thạch thẩm tu huyền không biết chính mình đã đến nơi nào chỉ là đột nhiên cảm thấy chung quanh không lại h tám cũng không lại quang minh hết thảy đều mông lung tựa hồ như là hỗn độn sơ mở thiên địa c h i gian cũng tựa hồ là một cái không hiểu ra sao đáy biển hắn xem đến ba tòa tiên địa sương mù đâu truyền thuyết đông hải đấy phía dưới có sương ngủ nhưng là hắn cũng không nhìn thấy sương ngủ vì thế thẩm tu huyền quay đầu liền phù lên tới đi tìm kia sương ngủ nhưng là một cỗ lực lượng lại đem hắn chân buộc chặt lên sau đó đột nhiên kéo xuống cho đến hắn thân thể đến kia ba tòa tiên bia trước mặt t h ầ m tu huyền một cái phủ phục ném xuống đất sau đó bốn phía m ở mịt nhìn lại sư phụ thi thể lạc tại không xa nơi hắn nhìn cũng không nhìn phía sau tiên địa một bả ôm lấy sư phụ sư phụ cánh tay đã bị ngã c h ế t xoay đi qua t h ầ m tu huyền híp mắt quan sát rất lâu lại sợ cấp sư phụ cánh tay trực tiếp lột xuống dứt khoát không đi quản lại đem hắn cóng lên tới thời điểm quay người xem đến tiên bia trước mặt thêm một người một cái c ò n xuống thân thể rùa đen la ô quy la ô quy đứng tại mặt đất bên trên tay bên trong trống một cái quả trượng hắn ánh mắt thực h i ệ n lành mặt bên trên mang mỉm cười nếu như cũng không phải là tận mắt thấy hắn nhất định không sẽ tin tưởng rùa đen cũng sẽ mỉm cười thầm tu huyền nhìn một chút rùa đen lại nhìn một chút chính mình sư phụ chắp tay nói q u o y dày theo sau đó xoay người muốn đi nhưng là kia cổ lực lượng lại lần nữa bắt lấy hắn chân đem hắn kéo lại sư phụ thi thể lại lần nữa ngã tại mặt đất bên trên ngươi đã đến tiên giải địa vì sao còn muốn đi rùa đen hỏi nói thầm tu huyền gắt gao nhìn chằm chằm rùa đen không nói một lời đầu đầy mồ hôi đã theo nước biển hòa làm một thể ta tại cùng ngươi nói chuyện rùa đen lại chậm dai nói t h ẩ m tu huyền ngậm miệng cảnh giác xem rùa đen còn là không nói một lời ai ta nói ngươi này tiểu tử ta tại cùng ngươi nói chuyện ngươi vì sao không trả lời rùa đen nhăn lại lông mày ta ta ta có mấy vấn đề t h ẩ m tu huyền một mặt cảnh giác lùi về phía sau mấy bước ngươi hỏi rùa đen nói ngươi là một cái rùa đen t h ẩ m tu huyền cảnh giác nói đúng rùa đen nói ngươi vì cái gì a vì cái gì có thể nói chuyện thầm tu huyền n h a n khóc rùa đen đỡ đầu quan trọng a ta chưa bao giờ từng thấy biết nói chuyện rùa đen thầm tu huyền nói rùa đen ngốc ngốc xem thầm tu huyền lúc đó tại ngươi thấy được thầm tu huyền m ở mịt a đúng vậy a ngươi còn có cái gì vấn đề rùa đen hỏi nói này là chỗ nào thầm tu huyền hỏi nói tiên giải b ị a ngươi xem không đến a rùa đen cười cười nhưng là tiên giải b ị a có sương m ụ ta vì cái gì không nhìn thấy sương m ụ thầm tu huyền nói ta muốn đi tìm sương m ụ chẳng lẽ ngươi tìm không là tiên giải bia rùa đen sửng sốt đúng vậy a thầm tu huyền nói nhưng là ta sư phụ nói qua xuyên qua sương ngủ mới là t i ê n giải b ị a hiện tại ta không có xuyên qua sương ngủ, khẳng định không là t i ê n giải b ị a rùa đen che lại đầu ngươi là kẻ ngu a ta không là t h ầ m tu huyền nói hảo hảo hảo ta phục ngươi rùa đen chậm rãi run rẩy tay bên trong quái trượng t h ầ m tu huyền trước mặt xuất hiện một đạo sương ngủ. này cái sương ngủ cũng liền là địa phương lớn bằng bàn tay t h ầ m tu huyền mở mị xem mê m ộ i sương ngủ, sau đó đi về phía trước mấy bước chuyến đi qua hảo ngươi hiện tại xuyên qua sương mù r rùa đen nói tiên giải bìa xem tới này hồi là thật t h ầ m tu huyền đem sư phụ thi thể buông xuống ngươi muốn tiên giải bia tới làm cái gì d ù a đen hỏi nói dùng để t h ầ m tu huyền giới trụ dùng để đương thiên hạ đệ nhất đi ngươi vì cái gì muốn trở thành thiên hạ đệ nhất đâu d ù a đen lại hỏi bởi vì t h ầ m tu huyền sắc mặt lúng túng ta cũng không biết ta sư phụ muốn để ta làm thiên hạ đệ nhất hắn nói ta nhất định sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất cho nên ta phải làm thiên hạ đệ nhất d ù a đen cười cười ta phía sau chính là ba tòa tiên giải bia ngươi có thể theo mặt bên trên cảm lộ đến cái gì ta không nghĩ cảm lộ ta không có thời gian t h ầ m tu huyền nói vậy ngươi tới đây phải làm cái gì cho rằng thiên hạ đệ nhất là mặt đất bên trên tảng đá nhặt lên liền có thể đi rùa đen s ứ n g sở t h ầ m tu huyền thở dài nói không phải cũng so sánh trở thành thiên hạ đệ nhất ta còn là muốn nắm chặt thời gian leo lên thang trời đây mới là ta mong muốn thang trời ở bên kia rùa đen nói hít một hơi nói ngươi muốn thông qua này ba đạo tiên địa mới có thể đến thang trời t h ầ m tu huyền im lặng trực tiếp đi hướng kia ba đạo tiên địa chỗ ngươi nghĩ kỹ này ba đạo tiên địa nhưng là ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất mấu chốt rùa đen nói bỏ lỡ nhưng là không có sau này cũng là ta mấu chốt bỏ lỡ cũng không có thẩm tu huyền mỉm cười đối rùa đen làm lễ trực tiếp đi qua kia ba đạo tiên địa tiên đ ị a phía trên minh văn k h ắ g d ấ u mật mật ma ma chữ viết tại mặt bên trên mà thẩm tu huyền đã không có xem cũng không có lưu ý thậm chí ngay cả phía trên lớn nhất mấy chữ đều không có để ý hắn đôi mắt liền tại kia tiên đ ị a lúc sau thang trời bên trên hắn đi qua tiên địa đi qua rùa đen t h ở i bỏ quần áo dây lưng đem sư phụ thi thể gắt gao trói buộc tại chính mình trên người vì cái gì nhất định phải có hắn rùa đen hỏi nói ta nhất sinh bên trong liền chỉ có hai người đối ta thập phần quan trọng sư phụ theo tiểu cung ta lớn lên cho nên hiện tại hắn đã đi về coi tiên nếu là ta làm đồ đệ cũng không thể đem hắn thi thể mang về sân môn còn có cái gì tư cách làm hắn đồ đệ thẩm tu huyền r ứ t lời đi lên kia bậc thang bậc thang cũng không cao liền như là kia bình thường một loại nấc thang làm lần thứ nhất đặt chân lúc sau hắn toàn thân run lên phảng phất tiến vào một giấc mơ bên trong hắn ánh mắt trở nên trống rỗng mà mặc cho rùa đen lại nói cái gì hắn đều nghe không được hắn thật không xem rùa đen hỏi nói không có thanh âm theo thứ nhất cái tiên bia bên trên t r u y ề n r a một cái chữ đều không có xem cũng không có xem ta không xem ta còn lại hai cái tiên bia bên trên đều xuất hiện thanh âm rùa đen cười cười n à y tiểu tử s á c thực thú vị gần đây qua người đều thú vị thứ nhất cái tiên bia nói là người ta gặp qua bên trong nhất thú vị cái thứ hai tiên bia nói người quá c ố lậu quá văn cái thứ ba tiên bia nói hắn nhiều lắm là tính là thuần dương bên trong nhất thú vị thôi ngươi gặp qua càng thú vị người cái thứ hai tiên bia hỏi nói đương nhiên càng thú vị người cũng tới này cái thứ ba tiên bia nói ta đây lại nhìn xem là ta cô lậu quả văn còn là ngươi này cái t i ể u quỷ bịa đặt lung tung cái thứ hai tiên bia nói ngươi nói ta là t i ể u quỷ ngươi uống một đời rượu lại nói ta là t i ể u quỷ cái thứ ba tiên bia cười to nói tia tiểu tử sư phụ tối thiểu có nửa đời người là không say mà ngươi chỉ sợ là theo xuất sinh liền say ta say tối thiểu là chính mình mua rượu người khác đưa ta rượu tội gì có ít người người không có đồng nào còn muốn chiếc k i a hoa đào đổi rượu tiền buồn cười buồn cười cái thứ hai tiên bia khinh bị nói ha ha, ha. thế nhân cười ta quá điên ta cười hắn người nhìn không thấu cái thứ ba tiên bia nói ngươi này thất phu sao hiểu ta chi phong lưu cái thứ hai tiên bia thản nhiên nói ngươi như được xưng tụng là phong lưu ta liền có thể xưng được là là thiên hạ chi khôi thủ rùa đen xem hai cái tiên bia cãi nhau không thể làm gì lại quay đầu đối với thứ nhất cái tiên bia nói ngài thứ nhất cái tiên bia đã ảm đạm xuống đừng tê ơ. c á i thứ hai tiên bia nói t i ê n lặng t r ă m năm xem tới hắn đã có chính mình lựa chọn rùa đen xem và thứ nhất bia đá mặt bên trên kia một hàng đã ảm đạm chữ tam xích kiếm hoành s o n g thủy ngạ ngũ đinh quan đính bách thần cung nhàn phô vũ phục cư tiên quật tự chứ kim liên tạo hóa công chương bốn trăm hai mươi bốn tám trăm năm phía trước thẩm tu huyền cảm giác chính mình thân thể rất nhẹ như là bay tại đám mây lại giống là ngao du tại biển sâu chờ đợi chân chính có thể đem con mắt mở ra thời điểm trước mặt chậm rãi xuất hiện một cái người một cái rất trẻ trung người không thể không nói này cái người cấp người cảm giác đầu tiên liền là phong lưu phong khoáng liền là thẩm tu huyền gặp qua nhất vì tiêu sái chi người hắn cười thực tiêu sái hắn tay bên trong rượu thực tiêu sái hắn tướng mạo thực tiêu sái hắn tay bên trong kiếm cũng cũng rất tiêu sái không có người có thể định nghĩa cái gì là tiêu sái nhưng là trước mặt người đã biểu hiện ra cái gì là tiêu sái t h ầ m tu huyền ngơ ngác nhìn trước mặt người này cỗ theo mỗi một chỗ phát ra tiêu sái làm hắn đã có chút quên hết tất cả thậm chí căn bản không biết nên làm cái gì chỉ là con mắt đã bị hấp dẫn đầu góc đã không qua nửa ngày mới chậm rãi h ỏ i nói ngươi là ai kia tiêu sái chi người cũng không nói lời nào mà là đi đến thẩm tu huyền trước mặt đem bầu rượu đưa cho hắn thần tu huyền không có tiếp nhận bầu rượu túi đầu nói ta đáp ứng vấn thanh không biết uống rượu vì cái gì này là tiêu sái chi người nói câu nói đầu tiên thẩm tu huyền nâng lên đầu xem k i a người hắn nói chuyện liền như vào đông bên trong gió xuân ngày mùa hè đã nhẹ nhàng k h o a n khoái ngày mùa thu bên trong ấm áp ngày xuân bên trong kinh trợp không nên tồn tại nhưng lại đúng mức cấp người một cố không cách nào kháng cự lực lượng cùng ôn lu đương nhiên còn có tiêu sái hắn đem trên người màu xanh t r ắ n g áo khoác r u lên ngồi tại thẩm tu huyền bên cạnh lại hỏi một lần vì cái gì bởi vì nàng nói đau khổ người vì quên đau khổ mới biết uống rượu thẩm tu huyền nói tiêu sái chi người cười cười đến thực vui vẻ cười thực tiêu sái hắn mặt bên trên có không h i ể u sức kéo tựa hồ hắn cười một tiếng trời và đất khoảng cách đều bị kéo tới gần một phần tựa hồ chính mình đã là hắn lao h ư u cùng hắn vượt qua hảo mấy cái xuân xanh đi qua ngàn vạn dặm đường ngươi đau khổ a thẩm tu huyền ngẩng đầu lên xem này trương ôn nhu mặt không thống khổ sư phụ chết ngươi cũng không thống khổ tiêu người lại hỏi thẩm tu huyền lắc đầu tương phản ta thực vui vẻ a sư phụ nhất sinh nói phải hoàn thành hai cái tâm nguyện thứ nhất muốn dùng quẻ giải một lần chữ mà này một quẻ có thể siêu việt thiên hạ sở hữu người hắn đã tính một quẻ mà cái thứ hai tâm nguyện chính là muốn nhìn ta trở thành thiên hạ đệ nhất t h ầ m tu huyền thản như nói xem tới hắn chỉ hoàn thành một cái tâm nguyện người kia nói đã cũng đủ t h ầ m tu huyền nói nếu không cũng quá tham không phải sao người không tham làm a người kia hỏi sư phụ nói cho ta hẳn là làm một cái thỏa mãn người bởi vì chỉ có thỏa mãn người mới sẽ không phạm sai lầm t h ầ m tu huyền nói nhưng là ngươi nên biết nói thỏa mãn người thường thường sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ tốt tia người lạnh nhạt nói thẩm tu huyền không hiểu hắn trận tròn mắt nhìn hướng tia người tia người vừa cười ngươi sợ phạm sai lầm sao ta không sợ vậy ngươi sợ cái gì ta chỉ sợ một cái sự tình thẩm tu huyền nháy nháy mắt mất đi quan trọng người ta cũng chỉ còn dư một cái quan trọng người n g ư ơ i kia nói cho nên ngươi lựa chọn leo lên thang trời mà không là cầu thiên hạ đệ nhất thiên hạ đệ nhất cố nhiên cũng có thể được đến quan trọng người nhưng là sư phụ nói qua nếu là muốn trở thành thiên hạ đệ nhất nhất định phải bỏ chính mình cảm thấy quan trọng đồ vật hắn nói thiên hạ đệ nhất, nhất định phải muốn có đạo tâm cũng phải có nói một cái người nếu là đã hiểu nói có đạo tâm liền sẽ không nghĩ đi cùng một cái người bên nhau lâu dài t h ầ m tu huyền hạ đầu c h ầ m g ã i nói ta sợ hai ta sẽ không yêu nàng ha ha ha kia người vừa cười người cười cái gì t h ầ m tu huyền hỏi nói ta cười này thiên hạ người không có một cái bước thánh nhân nói bước thiên nhân đạo bước tiên nhân đạo lại vọng thăm dò tiên nhân c h i tư thánh nhân c h i nghĩ thiên nhân sở vì chẳng phải là buồn cười đến cực điểm người kia nói t h ầ m tu huyền đờ đẫn không nên là như thế không nên vạn, vạn không nên kia người chậm rãi thở ra một hơi nếu là ngươi thật có thể đi lên thang trời vô luận ngươi trở thành cái gì ngươi đều sẽ không quên nàng chỉ cần ngươi đủ yêu nàng chỉ cần ngươi đủ chân thành thẩm tu huyền mặt bên trên cũng xuất hiện tươi cười muốn hay không muốn đi tới thử xem người kia hỏi ngươi cùng ta cùng một chỗ đi à. thẩm tu huyền s ữ n g sở ta bồi ngươi bất quá tại đi này thang trời phía trước ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu người kia nói cái gì yêu cầu thẩm tu huyền không hiểu uống rượu người kia nói uống rượu liền có thể thượng đi thẩm tu huyền c à n g là không hiểu đương nhiên kiếm người đem bầu rượu đưa cho thẩm tu huyền thẩm tu huyền tiếp nhận bầu rượu ngửa đầu uống một hớp lớn sau đó liền bắt đầu kịch liệt h ò k h a n ha ha ha kiếm người cười lớn nhìn hướng sang khẩu thẩm tu huyền đi thôi đi thẩm tu huyền nhìn phía trước vốn dĩ cái gì cũng không có không gian bên trong xuất hiện từng cái từng cái nối thẳng vân tiêu thang trời này mới chấn định tâm thần ôm hảo sư phụ thi thể đi ra bước đầu tiên bước đầu tiên lúc sau chung quanh phát sinh biến hóa cự đại biến hóa chung quanh hết thể đều thay đổi hắn ngửa đầu nhìn lại đứng trước mặt là tô vấn thanh nhưng cũng không phải là hiện tại tô vấn thanh mà là lúc nhỏ tô vấn thanh nàng cái đầu rất thấp đầu bên trên còn có hay không có rút đi sừng thú mông bên trên còn có cái đôi nàng ngồi chồm h ồ m ở trên bờ cát dùng không lớn một chút tay nhỏ phát họa ra tới một cái đáng yêu tiểu lòng hai tay cùng với bùn đất đỡ tại chính mình hàm dưới bên trên mỉm cười nhìn trước mặt mái tóc màu tím phiêu tại sau lưng nàng tóc không là bài ta thầm tu h u y ề n s ữ n g sở giống có thể sống và năm đ ố n g nhiên bên cạnh k i a người nhẹ nhàng nói thình theo nhi lúc tô vấn thanh bên người xuất hiện một đạo thật lớn mà nước mà nước phía trên đứng là một cái lao đạo sĩ tiêu đạo sĩ hai tay tái bản đạp sông mà tới thẳng tấp lạc tại tô vấn thanh trước mặt ánh mắt hờ hững ngắm nhìn một phía một cái nhấc lên tô vấn thanh lạnh lùng nói ngươi nhưng là lòng tri tử tô vấn thanh ngộng nàng ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng sợ hãi chỉ phải gật gật đầu là là nha ngươi phụ thân nhưng là đông hải c h i chủ là đúng vậy a ngươi phụ thân ở đâu không không biết tô vấn thanh ánh mắt lấp lóe không biết nên làm thế nào cho phải hẳn là tại ở nhà bên trong đâu ta chính là nhân tộc đạo môn tông chủ cùng kia long vương ước định mười ngày lúc sau tại núi bồng lai đỉnh phía trên bít võ ngươi nói cho kia long vương định không muốn đến muộn a a tô vấn thanh gật gật đầu quay người chân trần chạy vào đông hải bên trong hình ảnh nhất sửa lại lần nữa về tới đáy biển t h ầ m tu huyền vẹn vẹn đạp một bậc thang hắn nhìn lên cái kia thang trời chẳng có mục đích nếu như chiếu như vậy đi xuống cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể đi được đến n ư ờ i khổ lắc đầu đạp cái thứ hai bậc thang chương bốn trăm hai mươi lăm lên trời bậc thang đêm đen như mực không chi hạ tô vấn thanh hai cái ngắn nhỏ cánh tay ra sức bỏ trụ ngọn núi mỗi một lần nàng đều có thể muốn rơi xuống mỗi một lần nàng đều có thể sẽ ngã lạc vực sâu v à n trượng nhưng là vô cùng bẩn khuôn mặt nhỏ bên trên vẫn cứ không có chút nào từ bỏ ý tứ không biết qua bao lâu nàng mới đưa đem ghé vào ngọn núi bên trên mà lúc này đỉnh núi bên trên xuất hiện một cái người là kia cái nhân tộc đạo tông đạo tông ngồi xếp bằng bình tĩnh con mắt chậm rãi mở ra lộ ra kinh ngạc con n g ư ờ i hắn tự hồ không có nghĩ qua cái này tiểu nữ hải có thể tới làm sao ngươi tới đạo tông lạnh lùng hỏi nói tiểu nữ hải một cái lảo đảo đi về phía trước mấy bước đã nhanh tinh bị lực tấn hai chân hơi hơi phát run đợi cho gần trong gang t ấ c thời điểm nàng quỳ tại mặt đất bên trên thất đầu như thế nào đạo tông đã phát giác đến không thích hợp híp mắt hỏi nói phụ thân đã thân bị trọng thương yêu giới tới phạm đông hải c h i tân phụ thân dốc hết toàn lực đem ta đưa ra tới hắn nói muốn ta bỏ lên trên núi đồng lai đảo nói cho hắn này cả đời lớn nhất đ ị c h nhân cũng là này nhất sinh tốt nhất trí hữu ủy thác của ngươi tô vấn thanh mặt bên trên không có một tia gọn sóng dùng tia đôi băng lánh môi đỏ nói ra một câu thảm đạm lời nói quỳ xuống. đạo tông trầm giai nói tô vấn thanh quỳ tại mặt đất bên trên tu huyền đạo tông lại lần nữa trầm giai nói ở một bên quan sát thẩm tu huyền chỉnh cái người đều ngơ ngẩn một cái thiếu niên theo đạo tông phía sau đi ra tới n à y người chính là ngươi sư muội về sau ngươi muốn chiếu cố nàng Rõ r à n g a đệ tử minh bạch trước mặt lại lần nữa biến thành đáy biển thẩm tu huyền không hiểu chút nào quay đầu nhìn lại một bên chính tại uống rượu tiêu sái chi người cười xem tới như thế nào này là thẩm tu huyền xứng sở ngươi cho rằng này là cái gì ta kiếp trước t h ầ m tu huyền n h í u lại lông mày không là n g ư ờ i kiếp này t h ầ m tu huyền m ở mịt nhìn trước mặt người ta nhưng là ta cũng không nhớ rõ kia liền đúng t h ầ m tu huyền không hiểu lại lên một bước bậc thang đầu góc bên trong là vườn hoa rất xinh đẹp cũng rất đẹp vườn hoa tô vấn thanh đã là một cái duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ bình tĩnh đứng tại vườn hoa bên trong tay bên trong phủng vừa mới rơi xuống b á t hợp chậm rãi đi đến đỉnh đài bên trong mà lúc này đỉnh đài bên trong c ó một cái thiếu niên chính tại lật xem cổ tịch kia cái thiếu niên đúng là chính mình tô vân thanh đem bách hợp nâng đến thiếu niên phía sau hố sâu bên trong chôn đi xuống thiếu niên quay đầu lại hỏi nói sư muội ngươi tại làm cái gì tô vân thanh không có nói chuyện mà là trực tiếp đi hướng vườn hoa bên trong thiếu niên quay đầu nhìn lại kia hoa bách hợp đã bị chôn vùi đi vào đất cũng đã bị lấp đầy không biết làm sao thiếu niên cùng đi theo đến tô vân thanh bên người vì cái gì muốn đem bách hợp chôn tại đằng sau thổ n h ư n g bên trong bởi vì ngươi hôm qua uống rượu say nói muốn cưới ta tô vân thanh nói a thiếu niên s ữ sở còn có như vậy hồi sự ta biết ngươi không nhớ rõ cũng quên. Quên. thần l tu huyền trước mặt lại lần nữa biến trở về biển sâu hán nghị cũng không nghĩ lại tiến lên một bước đặt chân mặt thượng trước mặt biến hóa lần này là biển lửa tô vấn thanh ghé vào kia nhân tộc đạo tông trên người hô to sư phụ sư phụ nàng nước mắt đã vỡ đê mà tại nàng bên người k i a cái thiếu niên đã cầm lấy kiếm hắn ánh mắt c h i hạ làm ộ t người khác k i a thiếu niên lạnh lùng hỏi nói từ mạt ngươi vì cái gì muốn giết sư phụ từ mạt nghẹo đầu cười nói ta bái sư vì chính là chiếm thiên tinh công pháp hắn không cho ta ta liên đoạn sư phụ bế tử quan ngươi thế nhưng làm ra như thế đại nịch bất đạo sự tình ta ta giết ngươi thiếu niên giận dữ cầm kiếm liền hướng kia từ mạt chém tới mà từ mặt lại lơ đễm lạnh lùng nói ta đã ở nàng thân thể nội hạ phong ấn ngươi muốn giết ta nàng vĩnh viễn không có khả năng đi ra nước bên trong mãi mãi cũng sẽ bị phong ấn ở tay bên trong thiếu niên ngây người ngươi đối nàng hạ long tuyên ấn ta có thể đem nàng đặt tại bất luận cái gì một cái nước bên trong mà ngươi vĩnh viễn cứu không được nàng từ mặt cười nói giết ta đi tới giết ta thiếu niên tay run dậy quay đầu nhìn phía sau tô vấn thanh ta ta biết tô vấn thanh c ú i đầu ngươi còn muốn đi cứu vớt thương sinh ngươi còn muốn đi cứu vớt thiên hạ không cần vì ta lãng phí ngươi trên người khí không cần vì ta làm thêm cái gì ngươi thiếu niên con ngươi rủ xuống ta hung tinh đã xuất hiện chỉ có ta lực lượng mới có thể phong lấn hắn ta đi thôi tô vấn thanh bỗng nhiên cười lên tới từ mặt chỉ có thể phong lấn ta lại giết không được ta vô luận bao lâu ta tổng sẽ t h ứ c t ỉ n h ta sẽ cứu ngươi nhất định sẽ thiếu niên nói hảo tô vấn thanh mặt bên trên rào rạt làm ỉ m cười tín nhiệm thầm thu huyền đột nhiên một ngụm máu phung tới hắn trước mặt lại lần nữa biến hóa này là ta hắn đứng tại cái kia thang trời phía trên s i ngốc xem một bên người kia người đem bầu rượu đưa cho thẩm tu huyền hiện tại ngươi muốn uống rượu a thẩm tu huyền uống một hớt lớn trọn vẹn một miệng lớn môi đã bắt đầu phát run tay cũng bắt đầu phát run ngươi chỉ có thể đi này ba bước người kế hỏi ta còn có thể đi thẩm tu huyền nói dứt lời lại một bước đăng lên trời bậc thang trước mặt lại lần nữa xuất hiện biến hóa thiếu niên ngự không mà đứng tay bên trong trường kiếm đã vỡ vụn đầy người màu tươi hắn phía sau là ngự không mà đứng vào người mà trước mặt thì là một cái toàn thân đen nhánh người mà kia đen nhánh nhân thân sau càng là vạn số yêu chúng ha ha ha kia đen nhánh bóng người cười lớn trăm năm phía trước ta đã sinh ra mà ngươi bất quá huyền t h i ề n chân tiến cảnh ngươi nhưng làm khó dễ được ta ta có thể ta đạo tâm phong ấn ngươi năm trăm năm thiếu niên quát o ngươi nên biết nói ta bản liền vì huyền thiên trí thượng trời sinh cực á c coi như ngươi dùng tính mạng tới phong ấn ta cũng chỉ là 500 năm trăm năm năm trăm năm về sau ta vẫn cứ có thể lại rơi vào phàm thế mà ta thực lực cũng sẽ lại từng gấp trăm lần hấp thu ngươi toàn bộ thực lực h ô n g tin h quát thì tính sao thiếu niên hỏi nói năm trăm năm về sau vẫn cứ sẽ có tâm h o à i người trong thiên hạ vào tới này huyền thiên chân tiên tri cảnh lấy đạo tâm h o a thiên hạ trừng ư trị c ù n g ngươi sau đó thì sao hùng tinh cười to nói hai độ phong ấn chỉ có thể duy trì ba trăm năm ba trăm năm về sau ta liền sẽ thiên hạ vô địch đánh đâu thằng đó thế gian lại không huyền thiên chân tiên thế gian lại không thiên hạ đệ nhất mà ta liền là này thế gian thần thiếu niên xem hùng tinh dù vậy ta cũng muốn lấy ta thiên địa tri mệnh phong ấn ngươi năm trăm năm nếu là thật sự đến tám trăm năm về sau thiên địa c h i hạ không người r ế t đến ngươi ta liền lại vào huyền thiên chân tiên c h i cảnh giết ngươi ha ha ha cho dù đến lúc đó có mười vạn huyền thiên chân tiên cũng bất quá là ta tay bên trong thịt cá hung tinh cười lớn thiếu niên hai tay cầm quyết phá vỡ huyền thiên chân tiên khí phong ấn ẩm vang mà xuống đầy mặt c h ấ n kinh thẩm tu huyền đ ỗ n g nhiên cười hắn rõ ràng kia câu nói làm ngươi chân chính đi vào thiên hạ đệ nhất thời điểm liền sẽ rõ ràng yêu một người là sẽ hư đạo tâm chương bốn trăm hai mươi sáu đạo tâm thẩm tu huyền con mắt đã lưu lại máu làm hắn lại trở lại thang trời bên trên thời điểm đã quỳ tại mặt đất bên trên người nhớ tới người kế hỏi không có thẩm tu huyền lạnh nhạt nói ta quên xem tới ngươi đã nhớ tới kia người cười cười thẩm tu huyền mặt bên trên không có biến hắn vẫn kiên trì lắc đầu ta quên còn đi a người kế hỏi đương nhiên đi thẩm tu huyền lại lần nữa đứng lên dậm chân mà ra nháy mắt bên trong hắn lại lần nữa về tới kia hoa viên mà lúc này vườn hoa đã bị đại hỏa đốt sạch sẽ một cái không lớn một chút con t h ỏ chạy đến vườn hoa bên trong bắt đầu đào đất đào hang một cái hố xuất hiện một đoá b á c hợp h đem b á c hợp h chôn dưới đất liền có thể chủ tội một lần con t h ỏ lại đánh một cái hố lại xuất hiện một đoá b á c hợp h đánh tiếp tiếp tục xuất hiện mỗi một cái b á c hợp h xuất hiện thời điểm thập tu huyền liền như là lồng ngực bị người trọng trọng đánh một trường hắn đôi mắt cùng lỗ hai c h ả y ra máu chỉnh cái đầu góc chuyển ra vụ v ụ thanh âm tâm như là bị người xe rách một tấp một tấp vỡ ra vỡ vụn hắn quỳ tại mặt đất bên trên điên quần gõ trước mặt thổ nhưỡng đầy đất bách hợp đem bách hợp trôn dưới đất liền có thể chủ tội tội nghiệt vấn thanh thẩm tu huyền đ ỗ n g nhiên đứng dậy hô to vấn thanh ta biết sai ta ta biết sai ta máu tươi từ miệng bên trong phun r a một ngụm một ngụm máu tươi phun r a hắn thân thể đã sớm chống đỡ không nổi đi phá thành mảnh nhỏ thang trời phản vệ đã xâm nhập hắn ngũ t ạ n g l ụ c phủ đương mặt phía trước lần nữa xuất hiện thang trời thời điểm hắn đã cơ hồ sắp khí tuyển sụi lơ đổ tại cầu thang trên nghẹn ngào nhìn hướng một bên người xem tới ngươi đã không thể đi lên tiếng người cười nói không không ta nhất định phải đi lên thẩm tu huyền kêu to ta ta nhất định phải đi lên vì cái gì người kế hỏi ta ta thẩm tu huyền xem bầu trời tại biển sâu bên trong căn bản xem không đến cùng thang trời ta đã thẹn một lần ta không nghĩ thẹn nàng lần thứ hai người nghĩ kỹ a người kế hỏi ta nghĩ kỹ ta nhất định phải đi lên thẩm tu huyền nói hung tinh sắp là thế nếu là người ký t i ê n người lời nói vẫn chưa nói xong cùng ta có cái gì quan hệ thẩm tu huyền bỗng nhiên cười cùng ta có cái gì quan hệ đâu không quan hệ t i ế n người mỉm cười nhìn hướng thẩm tu huyền đương nhiên không quan hệ thẩm tu huyền đã phẫn nộ song quyền nắm chặt nàng mới là ta muốn bảo hộ người coi như là hung tinh lại như thế nào coi như là thiên hạ đại loạn lại như thế nào nàng mới là ta đạo tâm t i ế n người cười cười vậy ngươi tiếp tục đi tới đích liền nhưng biết ý nghĩ của ngươi bây giờ có phải hay không chính xác hảo thẩm tu huyền nắm chặt quyền mãng một cố kính nhanh chân đi về phía trước da trước mặt đã thành luyện ngục c h ỉ cái đông hải đã là nhân gian luyện ngụ sở hữu đ ồ n g lai tiên sơn thuần dương đệ tử đều đổ tại ngọn núi bên trong phía trên yêu thú trên cao vạn yêu san sát thiên địa sớm đã trở thành một phiến thai nạn ta nói qua ta sẽ trở về hung tinh xem hết thẻ trước mặt lạnh lùng nói nói n à y thiên hạ rốt cuộc không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được hắn huyền tiên c h â n tiên đã vô dụng mà lúc này thẩm tu huyền liền xem kia hung tinh điên cùng vết chóc trước mặt những cái đó cái gọi là hiệp nghĩa minh tướng sĩ nhóm chính yên bỗng nhiên một tiếng k é t ê chính là tô vấn thanh thẩm tu huyền nhìn lại một cái vắng vẻ bóng lưng ngăn tại hung tinh trước mặt kia cái thân ảnh làm sao không nghĩ tám trăm n ă m phía trước chính mình quán u n g ư ơ i cứu vớt này t h ư ờ n g sinh thiên hạ lại có thể thế nào huống hồ ngươi đã vô pháp cứu vớt hắn bản liền là huyền thiên chân tiên lấy 500 năm trăm n ă m thôn vệ đã từng là huyền thiên chân tiên ta toàn bộ thực lực mà lại lấy ba trăm năm thôn vệ mặt khác một cái huyền thiên chân tiên toàn bộ thực lực hiện giờ sớm đã vượt qua thiên hạ cảnh giới ngươi lại có thể thế nào tô vấn thanh liền xông ra ngoài ngươi làm cái gì thầm tu huyền kéo lại tô vấn thanh tô vấn thanh mờ mịt nhìn lại nàng con n g ư ơ i bên trong c ư nhiên là kinh ngạc nàng tại sao lại kinh ngạc chẳng lẽ lại nàng không nghĩ cùng với ta thẩm tu huyền không hiểu n g ư ơ i tô vấn thanh kinh ngạc nhìn thẩm tu huyền ngươi lôi kéo ta làm cái gì n g ư ơ i muốn đi chỗ nào thẩm tu huyền hỏi nói ta muốn đi ngăn cản hắn giết chóc n g ư ơ i tại sao lại lôi kéo ta tô vấn thanh không thể tưởng tượng nổi hỏi nói ngươi ngăn cản không nổi cũng vô pháp ngăn cản ta có thể bảo vệ ngươi chúng ta có thể đi một chỗ không người độc tự sinh sống thẩm tu huyền nói chúng ta vì không phải là Lại c ù người một chỗ A. n g thay đổi tô vấn thanh nói ta là thay đổi tại ta phong ấn hung tinh lúc sau ta mới biết được hắn lực lượng quyết định bởi khắp thiên hạ người ác chỉ có ác đủ nhiều hắn mới có thể xuất hiện hắn mới có thể xuất hiện hắn thực lực mới có thể càng ngày càng mạnh hắn sẽ phá hư hết t h ể giai cấp phá hư hết t h ể quy tắc bởi vì ác là không có quy tắc thẩm tu huyền cười nói nếu không có quy tắc chúng ta vì sao không có thể sống sót tô vấn thanh kinh sợ hắn muốn đắp nặn một cái thiên hạ cùng nhau thế giới thẩm tu huyền cúng tiếu nhưng là ta không nghĩ muốn tô vấn thanh nhìn thẩm tu huyền ta nghĩ muốn hiện tại thế giới thẩm tu huyền ngơ ngẩn vì cái gì hắn không hiểu hắn phẫn nộ hắn đủ c ư ờ n g đại nhưng là vì cái gì nàng còn muốn hiện tại thế giới nay một lần hắn đúng là trực tiếp ngã tại mặt đất bên trên nhìn n à y thất khiếu chảy máu vì cái gì vì cái gì thầm tu huyền đổ tại mặt đất bên trên không chỗ ở hỏi nói vì cái gì vì cái gì nàng bởi vì ngươi chỉ thấy rõ tầng thứ nhất bên người tiêu sái chi người bông n h i ê nói n tầng thứ nhất thầm tu huyền m ở mịt nếu như nàng là ngươi ngươi cảm thấy nàng sẽ như thế nào làm tiêu người lại hỏi nàng sẽ như thế nào làm thầm tu h u y ề nàng lặp lại. n sẽ như thế nào làm chẳng lẽ nàng cũng sẽ lựa chọn cùng ta giống nhau nàng tại sao lại tại nước bên trong cam tâm tình nguyện bị cầm tù tám trăm năm nàng vì sao theo phong ấn bên trong giải thoát lúc sau về đến đông hải còn muốn vẫn luôn tìm ngươi nàng bản có thể yêu lên bất luận cái gì một cái người tám trăm năm đầy đủ yêu lên bất luận cái gì một cái người nhưng là nàng cũng không có vì cái gì ngươi sư phụ cuối cùng nhất sinh tự ngươi đ ế n sau tán đi toàn thân công lực chỉ vì cầu ngươi một cái thiên hạ đệ nhất vì cái gì nàng cũng tại chờ ngươi thiên hạ đệ nhất thẩm tu huyền đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt hắn ngồi dậy nhìn hướng bên người kia cái tiêu sái chi người người là ai người trong lòng đã có đáp án thẩm tu huyền hít sâu m ộ t hơi chậm dại đứng lên lại đến một bước cầu thang mỗi một bước đều là d à y vỏ mỗi một bước đều là thử thách mỗi một bước đều là v ấ n tâm hỏi là đạo tâm hắn đạo tâm dĩ nhiên đã không tất kiên cố mỗi một bước đều rốt cuộc không có bị bất luận cái gì sự t ì n h đánh vỡ h ắ n tâm đã vô cùng kiên định chương bốn trăm hai mươi bảy yêu tộc phi long đông hải lan tràn ngàn dặm cùng thiên địa đụng vào nhau vô cùng vô tận tô vấn thanh đã trở về chuẩn bị đại hôn chi sự nàng chưa hề nghĩ qua từ bỏ rời đi thời điểm nàng chỉ là bình tĩnh nhìn mặt biển hắn tiếp không được ta ngươi là người nhà mẹ đẻ có thể tới hay không tiếp ta chính yên xem mặt trời mới mọc hảo quang nhẹ nhàng nói hảo ngày hôm nay giữa trưa ta ở nhà bên trong chờ ngươi long tộc thành trì liền là phía sau kiến nghiệp chính yên biết đường đi như thế nào mà nàng muốn đi chính là trước mặt đồng lai tiên sơn chính yên cũng biết như thế nào đi lên hắn đi đưa tô vấn thanh không có gì thích hợp bằng chính n i ê n ngồi tại bờ cắt bên trên thảm đạm cười cười ngầm đầu lên nhìn hướng đồng lai tiên sơn một cái lao giả đứng tại sương mù bên trong nhìn hướng hắn hai người bốn mắt nhìn nhau thời điểm chính n i ê n nâng khởi bầu rượu trong tay mỉm cười mà kia lão nhân đồng dạng đáp lại mỉm cười tay bên trong lại không có rượu ấm chính n i ê n n é t miệng đại uống một hớp lại ngoái nhìn xem tới thời điểm lão nhân cũng đã không tại kia bên trong ngày mai chính là đại hôn chính n i ê n không biết sẽ phát sinh cái gì hết thể đều là không biết t n công lữ thượng tại bờ biển đê ơ như thế nào chính yên hỏi nói này bên trong có điều cá. điều Lữ t h ư ợ ngày b đầu hôm nay canh năm yêu tập tiến công đồng lai tiên h sơn dĩ thủy đồng tây ba chỗ phát động công kích trung tám ngàn người chính n i ê n đem tờ giấy đưa cho lữ thượng này lữ thượng mở mị xem chính yên chúng ta tại yêu tập cũng có thám tử không có thám tử không biết thực hư chính n i ê n trầm dai nói phát động công kích yêu tộc mục đích là cái gì đâu chính n i ê n không biết lữ thượng càng không khả năng biết nhắm mắt lại nằm tại bờ cắt bên trên ngầm đầu nhìn bầu trời huyền thú đông hải bên trong có huyền thú huyền thú là ai bọn họ không sẽ biết cùng kỳ tại đông hải hơn nữa cùng kỳ cũng không kém đông hải có thể phá vỡ thiên hạ khí vận huyền thú ông bạch khôi quẹ văn theo như lời nhập thủy có phải hay không nên nhập thủy không được ngắn ủi mười hai cách giờ chính yên không có năm chắc lại đi vào lại có thể ra tới tô vấn thanh bận bịu hắn nhất định sẽ rút lao t h u quỷ giải chữ chi mê cũng tại dưới nước n à y đông hải bên trong chất chứa quá nhiều bí mật chính n i ê n hít một hơi thật sâu huyền thú rốt cuộc ở đâu hắn chưa từng nghe qua đồng lai tiên sơn thuần dương quan bên trong c ó huyền thú như vậy nhất nói nhưng là đông hải mênh ô n g này bên trong đồ vật liền không thể bảo đảm chỉ sợ yêu tộc đã biết một bộ phận tin tức đi tới đi lui giang nam cần phải bao lâu chính n i ê n hỏi nói cấp tốc một ngày là đủ lữ thượng thần sắc ngưng chọc lên chính n i ê n đem tờ giấy đưa cho lữ thượng đi nhanh về nhanh vâng lữ thượng nhẹ dọn một đạo quay người muốn đi gấp bị trịnh yên ngăn lại nếu là gặp được bất luận cái gì sự t ì n h đem này vật thiêu đốt chính n i ê n lấy ra một cái ngọc bài kia là chính hắn làm ngọc bài có thể câu thông tự thân khí phải lữ thượng quay người đạp không mà đi thẳng đến tây bắc phương hướng chính n i ê n ngẩng đầu lên xem mặt trời mới mọc chẳng biết lúc nào gió biệt khởi kiến nghiệp thành bên ngoài nhà tranh chỉ có vừa mới lộ ra quang mang nghiêng nghiêng quải tại gian phòng bên trong mấy cái người mặc áo đen đứng tại thả phòng bên trong l a m khê hà cũng xuyên đen nhánh áo choàng thấp đầu đứng tại đám người bên trong phía trước chỉ có một người ngồi hắn nhìn qua tuổi tắc cũng không lớn chỉ có chừng hai mươi m à t h ô i nhưng là từ hắn trên người tản ra ra tới khí tước xác thực một cố làm người gần như có thể đồng c ứ n g tại tại chỗ h ẳ n ý. này là bẩm sinh sắc khí là thiên truy bách luyện sắc khí là đầu lông mày chi gian c h ỉ dựa vào một ánh mắt cũng đủ để cho bất luận kẻ nào sợ h ã i quyết đoán hắn xuyên màu đen áo choàng màu đen đem giáp đem giáp phía trên viết hai cái chữ phi long phi long tướng quân yêu tộc ba đại tướng c h í nhất phi long lam khê hà phi long thanh nhâm rất bình tĩnh tại lam khê hà đi ra lúc sau quỳ tại mặt đất bên trên phân đường người đến nhiều ít phi long hỏi nói tám trăm l a m khê hà nói phi long gật gật đầu lưu lại hai trăm người trông coi phân đường người còn lại ngày mai giữa t r ư a cùng nhau đi bồng lai tiên sơn tà binh lĩnh phi long lại hỏi tại một người nói ta để ngươi dò xét sự tình như thế nào thuần dương tiểu đối đã không đáng nhắc đến lữ càn minh dừng bước tam phẩm nhiều năm còn lại trưởng lão bất quá tứ phẩm cảnh giới duy nhất kia cái nhị phẩm tông sư tại hôm qua đột nhiên tại đông hải phía trên dậy sóng tràng triều đi về coi tiên thang trời là cái gì tình huống phi long lại hỏi là kia nhị phẩm tông sư đệ tử ngày mai cùng lòng tộc đại hôn thuần dương môn bên trong nhiều người ngăn cản bất đắc dĩ trưởng giáo khai thiên bậc thang bung xuống lời nói nếu là có thể đăng thượng thiên bậc thang liền làm hắn đúng hạn thành hôn nếu là không lên được hôn sự coi như thôi phi long gật gật đầu ngươi mang năm trăm người giữ vững ra biển thang trời nếu là hắn ra tới cũng coi là đắc đạo c h i người thang trời mặt biển c h i hạ mới là một nửa m à t h ô i coi như là ra biển còn muốn tiến vào đồng lai tiên sơn kia đoạn đường mới là thành tiên phải qua đường ngươi lại n h ự kỹ một nghìn người nọ lộ diện lập tức chém giết kia tả binh lĩnh xứ sở tướng quân. Một quân. cửu cái phi ẩ m đều đạo không n g có vào đạo sĩ. ư ờ cũng giết không được. không giết Phi long tướng quân lạnh lùng nhìn trầm dai tả nói h lĩnh lúc này quỳ t thuần k không không dương phía trên chúng ta không có cái gì có thể lo lắng nhưng là nhất định phải cẩn thận biên số mà thang trời người chính là biến số rõ chưa tả binh lĩnh lập tức gật đầu rõ ràng phi long tướng quân đứng lên đi đến lam khê hà bên cạnh nắm lên nàng cổ áo ánh mắt lóe lên một k i a tàn khốc ta để ngươi chuyển ti n t ứ c ngươi chuyển cho hắn sao lam khê hà t h ấ p đầu chuyển hảo ta đáp ứng ngươi sẽ lưu k i a cái dương mạch một mạng nhưng là ta cấp ngươi tiền đề là ta nhất định phải tại ngày hôm nay canh năm thời điểm xem đến hiệp nghĩa minh viện binh xuất hiện nếu như ngươi dám đùa bất luận cái gì hoa văn ta sẽ mang ngươi tự tay giết dương mạch rõ ràng a lam k ê hà toàn thân đều tại run dày là, là. hiệp nghĩa minh tiến vào thuần dương chỉ có thể đi bạch cốt rừng kia con đường đợi ta cướp giết hiệp nghĩa minh vệ b ì n h liền đưa ngươi đi lên phi long tướng quân lạnh nhạt nói hy vọng chúng ta hợp tác có thể đạt tới ngươi ta mục đích đúng lam khê hà nói phi long tướng quân mỉm cười hiệp nghĩa minh chính n i ê n ngươi tuyệt đối nghĩ không đến chúng ta tìm đến huyền thú rốt cuộc là ai cũng tuyệt đối nghĩ không đến ngươi sẽ tự mình đem kia huyền thú tự tay giao cho ta lam k ê hà thất đầu không nói một lời mồ hôi đã trảo hoa mặt n g h ngươi đi buổi tối hôm nay ta một cái người đi là được ngày mai giữa trưa chương ư i bốn trăm hai mươi tám long chi truyền nhân chính bộ trưa chính yên đã đến long tộc phủ đệ bên trong này bên trong xác thực phí phái cũng quả thật có thể nhìn ra được cùng bình thường nhân g ra cũng không giống nhau tối thiểu bình thường nhân ra dựa vào đi đường là có thể đến bất luận cái gì địa phương mà nơi này cũng không có đường chỉ có nước cả phòng đều chỉ có nước không có đạo đường không có cầu nhỏ cũng không có thuyền thậm chí không có phòng ở chỉ có nước chính n h i ê n mở m ị t đứng tại cửa phủ đệ c h ậ n một cái đầy người đều là v ả y rồng phiến tiểu nữ hải theo đáy nước nhô đầu ra lông mì cong nhìn chính mình chính n h i ê n ngồi sùng xuống, xuống tiểu nữ hải thì là nửa người nổi lên mặt nước long sắc thực hảo t ỉ n h vải vóc v ả y rồng đã đem thân thể trên cơ bản đều che lại nước bên trong cũng không phải là hai chân mà là đôi rồng n g ư ờ i là ai tiểu nữ hải nghèo đầu hỏi nói ta là các ngươi khác nhân chính yên mỉm cười nói là tô vấn thanh gọi ta tới a tiểu nữ hải con mắt dạo qua một vòng ngươi làm u ố n dẫn công chúa đi thành hôn người đi chính niên gật gật đầu kia không cho ngươi đi vào tiểu nữ hải tươi cười lập tức biến mất trực tiếp chui vào đáy hồ bên trong chính niên có chút đ ộ n g a a a người đi đâu vậy a tiểu nữ hải sớm đã biến mất vô tung vô ảnh này tiểu ra hỏa chính niên cười cười triển khai b ế thủy pháp trực tiếp chui vào đáy hồ bên trong nay bên trong không gian cũng không lớn nhưng là có hai đầu cự đại đường hành lang có thể phân biệt ra được kia bên trong hẳn là tại dưới nước nối thẳng đông hải xem tới tô vấn thanh s ắ c thực không có muốn đi chợ giúp thẩm tu huyền nếu không từ nơi này liền có thể trực tiếp đi đông hải đậy phía dưới chính mình căn bản ngăn không được vào phía dưới lúc sau đáy hồ có rất lớn v i ệ n tử v i ệ n tử bên trong có mười mấy căn phòng mà lớn nhất kia gian gian phòng bên trong đã treo đầy lụa đỏ cùng vui màu một bộ vui mừng hớn hở bộ dáng nhưng là mọi người mặt bên trên cũng không có bất luận cái gì vui sướng mỗi cái người đều thất đầu thậm chí tại cửa ra vào đ ỉ n h viện bên trong một cái mặt âm chầm lão nhân đã trợn mắt nhìn hướng chính yên chính yên chậm rãi lạc địa nhân lạnh lùng xem chính yên ngươi là người nào tự tiện sống ta long tộc phủ đệ tại hạ hiệp nghĩa minh trịnh n i ê n nhận ủy thác mà tới thấy vấn thanh cô nương chính n i ê n nói lão nhân xem trịnh n i ê n hóa ra là ngươi liền là ngươi muốn dẫn nàng đi chính n i ê n gật đầu phải ngươi là nàng bằng hữu còn là thuần dương bằng hữu lão nhân lại hỏi ta là nàng bằng hữu chính n i ê n mặt không đổi s ắ c nói ngươi nếu là nàng bằng hữu nên vì nàng suy nghĩ như thế nào còn sẽ đích thân đem nàng gả đi kia thuần dương trí đ i ệ gả cho kia cái phụ bạc nàng người lão nhân mặt bên trên đã biến thành bị thương chính yên xem lão nhân không nói một lời l ã o nhân chống quại t r ư ợ u nói ta long tộc tuy rằng đã vắng vẻ nhưng là còn không đến mức chịu đến như thế tình trạng cùng p h à m nhân kết hợp đã là hoàn toàn bất đắc dĩ nhưng cũng không nên cũng không nên tìm cái như thế chi người a này người như thế nào chính n i ê n xem lão nhân này người chính là hảo đ ỗ n g nhiên một tiếng chuyển đến chính n i ê n quay đầu nhìn lại hắn chưa bao giờ thấy qua tô vấn thanh này cái bộ dáng vào ngày thường bên trong hắn chỉ có thể nhìn thấy nàng theo không khiêm tốn người thân thiết bộ dáng mà chưa bao giờ thấy qua nàng nhu tình như nước bộ dáng này long tộc nữ tử xuyên một thân màu đỏ chót áo khoác toàn thân đều là kim xí long l i ệ n đầu đội tử kim quan son phấn tại mặt bên trên cho dù không cười nhưng cũng xinh đẹp đến cực điểm chính n i ê n mỉm cười nhìn lại thật xinh đẹp tô vấn thanh mặt rất bình tĩnh theo mặt bên trên cố nén gạt ra mỉm cười tới đi nàng cất bước đi thẳng về phía trước mang trịnh niên đi ra đ ì n h viện hướng phía sau văn bia đi đến mà tại nàng phía sau to to nhỏ nhỏ long tộc toàn bộ theo sau cũng bao quát kia phẫn nộ đến cực điểm láo giả hắn cùng ta nói ngươi không nên gả cho thẩm tu huyền chính yên nói đúng vậy a tô vấn thanh con ngươi rủ xuống ta cũng biết phàm là này cái trên đời người nếu là biết hắn là đối đãi ta như thế nào đều không sẽ đồng ý ta gả cho hắn nhưng là ngươi không giống nhau ta không giống nhau chính n i ê n xem tô vấn thanh ngươi là một cái duy nhất có thể đồng ý ta gả cho hắn người tô vấn thanh nói vì cái gì chính n i ê n mở mị xem tô vấn thanh ta ta cũng là trên đời người a nhưng là ngươi ánh mắt cùng ý nghĩ tổng là cùng thường nhân bất đồng nếu là này cái chuyện xưa nói cho ngươi nghe ngươi nhất định sẽ đồng ý ta gả cho hắn tô vấn thanh nói người gả trồng sự tình vì cái gì nhất định phải người khác đồng ý đâu chính n i ê n hỏi nói l o n g tộc bất đồng tô vấn thanh đã ngừng chân tại một cái cự đại bia đá trước mặt nàng ánh mắt xem k i a đạo bia đá nếu là không có phụ thân hoặc là trưởng bối đồng ý ta là không có khả năng gả cho ngoại tộc người phụ thân chính n i ê n nói ta trở về thời điểm hắn chỉ còn lại có một hơi tô vấn thanh đóng lại mắt nói nói không được vài câu lời nói cũng đã khí tuyệt mà chết chính n i ê n thở dài một tiếng thì ra là thế nén bị thương tô vấn thanh quỳ tại trước mặt bia đá phía trước hiện tại gia tộc bên trong đã không có trưởng bối của ta ta muốn ngươi giúp ta ta thế nào giúp ngươi chính n i ê n động ta muốn cùng ngươi ta kết bái làm huynh hội lấy ngươi con đường t h ú n g ta chi hành tô vấn thanh nói quá xả ta không là long tộc người kết bái có thể có cái gì dùng chính n i ê n nghi hoặc xem tô vấn thanh xích khí là long tộc c h i nguyên tô vấn thanh nói mặc dù ta không biết xích khí là như thế nào nhưng là chúng ta long tộc c h i phổ bên trên đều viết qua một cái sự tình nàng chậm rãi ngẩm đầu nhìn về phía chính yên trung châu đại lục phía trên đã từng sớm nhất tổ tiên c h u y ể n thừa sinh hai tử trong đó một là long hai là người chỉ bất quá về sau huynh đệ hai người các từ c h u y ể n thừa có chính mình chủng tộc cũng bởi vì tranh đoạt trung châu đại lục mà buộc phát rất nhiều chiến l o ạ n lúc sau yêu ma bông u xuống long nhân hai t ộ c hợp hai là một cộng sinh chống cự ngoại địch trong lúc long đế cùng nhân hoàng chi nữ sinh quá một tử liền có long chi truyền nhân như vậy nhất nói truyền thuyết long chi truyền nhân nhất tộc trời sinh xích khí có long liệm chi biến có thiên địa chi khí người tại đánh cược chính niên nói ta điều tra người thân thế cùng người xích khí không có bất luận cái gì quan hệ nhưng là ta cũng không biết ngươi xích khí là làm sao tới cho nên nếu như ngươi không giúp được ta ta chỉ có thể thối lui này long thân tức thịt cạo xương hóa thành phạm nhân khi đó cũng muốn ngươi dẫn ta đi bởi vì ta đã không có khả năng thượng đi bồng lai tiên sơn nàng đã chọn tốt sở hữu phương án nàng ý đã quyết ta đây như thế nào mới có thể biết ta có phải hay không này cái long chi truyền nhân đâu chính n i ê n hỏi nói đem ngươi tay đặt tại bia đá phía trên nếu là có ta long tộc huyết mạch chi người vận khí liền có thể kích hoạt bia đá dẫn long thân mà ra như không là lời nói bia đá vô hiệu tô vấn thanh nói chính n h i ê n nghe xong sau đem tay chậm rãi đặt tại bia đá phía trên long chi truyền nhân ta hoa hạ không phải là long chi truyền nhân chính n h i ê n suy đoán chậm rãi bắt đầu vật khí xích khí theo cánh tay nối thẳng bia đá tô vấn thanh khẩn trương tới cực điểm nắm chặt nắm đấm ngửa đầu nhìn hướng bia đá trong lòng tựa hồ tại cầu nguyện cái gì nhưng lại tại khí h ả i vận ra k i a nháy mắt bên trong bia đá bên trên đột nhiên bạo phát ra một cỗ lực lượng chính yên nghĩ muốn lấy tay ra nhưng căn bản tới không kịp cánh tay bắt đầu xuất hiện vải rồng vết dạn g từng bước một ăn mòn hắn cánh tay mà đúng lúc này chính n i ê n đầu h ó c bên trong lõe lên một cái ý niệm nhập thủy thứ nhất quẻ thứ b a n ư ớ c nhập thủy ông bạch khôi tại nơi này chờ hắn đâu chương bốn trăm hai mươi chín long biến tràn trề không gì chống đỡ nổi vải rồng bắt đầu từng bước xâm chiếm trịnh n i ê n cánh tay thời điểm chính n i ê n cũng không có cảm giác được đau đớn mà là cảm giác đến xích khí t i ê u đốt hắn không là long tộc phía sau l á o giả trầm giọng nói không là long tộc như thế nào như thế tô vấn thanh quay đầu âm thầm hoảng sợ nói này là l o n g biến lao giả chậm rãi nói đã từng lao tổ tông khi còn tại thế ta t ừ n g gặp này l o n g biến ước chừng là ba trăm năm trước ba trăm năm trước tô vấn thanh kinh ngạc nhìn lao giả khi đó l o n g biến l o n g tộc huyết mạch cũng không phải là thường nhân có khả năng có được c h i vật cho dù là có được xích khí cũng không quá có thể là l o n g tộc c h i người l o n g tộc lúc sau người càng là ít đến thương cảm hắn trên người khí tức hẳn là l o n g biến lao giả chậm rãi thở dài nói ba trăm năm trước có một người danh vì bạch ngọc tăng gia trị huyền thiên chân tiên cảnh giới lấy phạm nhân chi tư vào đông hải lòng biến vì chống cự phương bắc hung tinh ăn ba ngàn xương rồng thể sinh xích khí vạy rồng vào thân lấy phong ấn này hùng tinh ba trăm năm lão giả dũ m i nói tiểu thư khi đó ngươi tại ngủ say cho nên cũng không biết chính niên run rẩy thân thể cưỡng chế khí tức h ỏ i nói long biến là ý gì long tộc kể từ hòa thân lúc sau liền sẽ thừa nhận phạm nhân nhưng chỉ sẽ thừa nhận phạm nhân bên trong cường giả chỉ cần đạt tới long tộc tiền b ồ i hóa thân này lương rồng thạch tán thành mới có thể đạt tới long biến long biến lấy cường hóa căn cốt cùng thân thể vì bản ý lấy long tộc căn bản thể r ắ n chi thuật tràn trề không gì chống đỡ nổi vì tổng c ư ơ n g lang hư thuận gió vì khí hải bay nâng c ử u thiên vì thân thể thương hải hoành lưu vì huyết mạch s ớ m xét vạn quân r a s ư ớ c chạy khoác vạn vật vì động hội tụ long tộc chi toàn thân nhưng là có thể lĩnh n g ộ nhiều ít còn xem cá i nhân long thay đổi lúc trình độ chính n i ê n m ở mịt nhìn trước mặt bia đá bia đá phía trên đều là long văn khắc dấu hắn xem không hiểu cũng không biết rốt cuộc là ý gì quay đầu nhìn hướng tô vấn thanh tô vấn thanh cũng là một mặt mờ mịt lắc đầu biểu thị cũng không biết rõ tình hình vạy rồng cấp tốc theo trịnh n i ê n cánh tay lan tràn ra không đợi nói mấy câu đã sớm bao trùm hắn toàn thân thậm chí là mặt bên trên hô hấp đã cực kỳ khó khăn chính nhiên cảm giác đến kia cứng ngắc lân phiến theo hắn cái mũi cùng miệng bắt đầu bỏ hướng thân thể bên trong cũng càng cảm, cảm giác hơn đến theo thân thể nội bộ bắt đầu c ư n g cứng nay cố cường ngạnh cảm giác vẫn luôn lan tràn đến khí hải bên trong tựa hồ là v ả y rồng tiếp xúc đến khí lại hoặc là tiếp xúc đến ma khí tóm lại thể nội kia nguyên bản bảo trì cân bằng hai cỗ khí liền tại v ả y rồng tiến vào nháy mắt bên trong đánh vỡ vốn có cân bằng chính n i ê n đột nhiên một ngụm máu đen phun ra tùy theo mà tới ẩm vang nổ tung bàn đau đớn theo thể nội lồng ngực bắt đầu phun ra ngoài phát tiết đến thân thể từng cái địa phương nay cố khí tức giống như là muốn tại thể nội nổ bể ra tới bình thường như thế nào hồi sự tô vấn thanh xem đã đổ tại mặt đất bên trên dãy rùa chính n i ê n kinh ngạc hỏi nói thượng một lần kêu nhân long thay đổi thời điểm cũng không có cảnh nội như thế a lão giả cũng là đ ầ y mặt hoảng sợ tô vấn thanh lập tức tiến lên một phát bắt được chính n i ê n nhưng là nàng căn bản không cách nào khống chế này cái đã gần như sắp nổ tung thân thể rượu rượu chính yên miệu bên trong không ngừng lặp lại rượu tô vấn thanh s ữ n g sở sau đó quay đầu nói mang rượu tới ta rượu t r ị n h niên cố nén đau nhức ta rượu tô vấn thanh này mới nhìn đến trịnh niên bên người bầu rượu lập tức rút ra khởi bỏ bầu rượu cái nắp đưa đến trịnh niên bên miệng t r ị n h niên đối với rượu bắt đầu uống thanh hoa nguyệt ảnh công hiệu có rất nhiều chưa khỏi trăm bệnh đi qua tiết linh thu được ông bạch khôi kia đem giao p h ê lúc sau lại ra công một lần nhiều một cái cố khí công hiệu có thể ổn định thể nội khí tức quần quận rượu vào cổ họng như là một bả đao nhọn thuận cổ họng tiến vào phần bụng một tấc một tấc cắt nước người hắn lồng ngực nhưng là mỗi khi thanh hoa nguyện ảnh mềm mại s ẹ t qua địa phương đều là hóa giải đại lượng đau đớn thẳng vào bụng bên trong đau khổ hóa giải rất nhiều nay vảy rồng đã bám vào thân thể các nơi chính n i ê n gian nan đứng dậy đại khẩu ngụm lớn uống vào rượu sau đó n h í u lại chót mũi ngồi sổm dưới đất hoán trọn vẹn một chén t r à thời gian mới vừa đem này khẩu khí xuyên đ ề u không có việc gì tô vấn thanh hỏi nói chính yên lắc đầu lại uống vào mấy mục rượu dài phun ra một hơi không có việc gì thể nội khí tức đã bình ổn lại v ậ y rồng bám vào tại trên thân thể sau đó biến mất không thấy mà ma khí cùng xích khí hai cỗ khí tức cũng đã khôi phục nguyên lai bộ dáng có lẽ liền như là kêu láo giả theo như lời long biến chi sắc liền là làm thân thể có thể mạnh lên nhưng là có thể thay đổi mạnh bao nhiêu trình độ như thế nào chính mình còn cần phải đi thử tới đi chính niên chậm dãi nói tô vấn thanh lo l ắ n g nói ngươi không có việc gì a không có việc gì chính niên nói nói ta tính là được đến tán thành lao giả chậm dãi gật đầu một mặt bất đắc dĩ tính là nhưng là ta còn là muốn cầu ngươi có thể hay không đừng để tiểu thư gả cho hắn ngươi chỉ có một câu nói cơ hội cho ta một cái không đồng ý lý do chính niên nói lao giả ngần ra sắc mặt chầm rãi châm xuống hắn là tám trăm năm phía trước phong ấn hung tinh c h i người bởi vì thiên hạ chi thế đã phụ một lần ta ra tiểu thư mà hiện tại hung tinh lại đến nếu là hắn lấy mệnh tướng bác này qua cửa bất quá trăm ngày liền sẽ thủ sống lao giả lời nói cũng chưa có nói hết chính niên nhìn một chút tô vấn thanh tô vấn thanh biểu tình thực kiên quyết vì thế trịnh niên cười nhạt một tiếng ngươi không có thuyết phục ta quay người cùng tô vấn thanh cùng nhau quỳ tại kia bìa đá trước mặt chiêu cao thiên địa tế bái liệt tổ chính n i ê n lấy long biến c h i tư trở thành tô vấn thanh thấp niên huynh giải hai người tế tổ cao hương tam trụ thanh hoa nguyện ảnh hai lượng và o huyết i ử u ba bái chi khấu hai người về đến x ư ơ n g phòng thời điểm đã là buổi chiều nghĩ không đến hồi lâu không thấy tái kiến thời điểm lại muốn gọi ngươi m u ộ i m u ộ i chính n i ê n cười cười năm đó ngươi không là vẫn luôn hiếu kỳ ta rốt cuộc làm ấ y phẩm tô vấn thanh cũng g ơ lên tới cười đúng vậy à nếu sớm biết ngươi là tam phẩm ta liền chỉ huy ngươi đem sự nhi toàn cấp làm sống tính nên giết người cũng đều giết sạch chính n i ê n cười nói tô vấn thanh lắc đầu sao lại như vậy đơn giản ngươi muốn đối phó kia mấy cái người không có một cái là dễ t r e o nhân vật nếu như ta thật vào lúc đó giúp ngươi ra tay chỉ sợ ta chết sớm chính n i ê n lúng túng thở dài ngươi biết hay không biết yêu t ộ c mục đích tô vấn thanh bông n h i ê nói n chính n i ê n nghiêm mặt lên tới hãn đương nhiên biết long tộc khẳng định đối đông hải hiểu biết càng thêm thâm hậu liền hỏi ngươi biết huyền thú tô vấn thanh nói huyền thú chính yên gật gật đầu đông hải bên trong có huyền thú a có tô vấn thanh đứng lên thiên hạ có bốn cái huyền thú ngươi cũng đã biết đều là cái gì chính n i ê n lắc đầu ta chỉ biết là làm khê hà nói cho ta biết cùng kỳ là trí nhất ta đây hôm nay cần phải hào hào cấp ngươi bổ học thêm tô vấn thanh lạnh nhạt nói tứ đại huyền thú là thượng cổ thời kỳ huyền thú thực lực quân tại huyền thiên chân tiên cảnh giới bên trong này cái là tiền đề chính n i ê n n h u lại lông mày tử tế nghe chương bốn trăm ba mươi yêu t ộ c mục đích ông bạch khôi át chủ bài huyền thiên chân tiên cảnh giới huyền thú thực lực tự nhiên là không thể bệ nghễ nhưng là sau tới thượng cổ thời kỳ một tràng chiến dịch chia cắt thiên hạ lúc sau liền đem tứ đại huyền thú phong ấn lên tới mà này tứ đại huyền thú chính là người biết đến cùng kỳ kỳ liên sơn bên trên trúc long hoàng thành bên trong đế giang đông hải bên trong bạch trạch chính yên xem tô vấn thanh bạch trạch là con dê a không ai thấy qua bạch trạch chân thân tương truyền hắn duy nhất một lần xuất hiện tại đông hải thời điểm là ba tiên bia lạc địa thời điểm hai thánh h i ệ n linh qua một lần một lần kia là ba trăm năm trước căn cứ ta ra kia cái lao ra hỏa theo như lời là bạch ngọc lấy phảm nhận chi khu phong ấn hung tinh thời điểm xuất hiện qua một lần cũng chỉ có một lần kia t r ợ bạch ngọc một chút sức lực đại gia đều cho rằng bạch trạch hiện tại là tại đông hải bên trong tô vấn thanh mẹo đầu nhìn hướng chính n i ê n n à y đó đồ vật đều là rất rất xa sự tình nhưng là này một lần bọn họ sẽ cử đi đại công dụng cái gì ý tứ chính n i ê n khó hiểu nói ngươi có biết vì sao yêu tộc muốn bắt này tứ đại huyền thú tô vấn thanh hỏi nói từ từ c h à o chính n i ê n hít mắt này thiên hạ nhất cao không quá tam phẩm sao có thể c h à o huyền thiên chân tiên cảnh giới huyền thú ngươi quá coi thường ông bạch thôi hãn tại huyền thú tối đa cũng bất quá tam phẩm tô vấn thanh nói nay ông bạch khôi như vậy cường thì sợ gì yêu tộc chính mình ra tới cho bọn hắn đều thu thập không phải xong chính n i ê n cảm thấy b u ồ n c ư ờ i cũng không b u ồ n c ư ờ i tương phản ta thực kính trọng hắn tô vấn thanh hít sâu một hơi ông bạch khôi sống phỏng đoán cũng có ngàn năm lâu hơn nữa hắn tựa hồ cũng không là người thân phận thật sự ta cũng không biết là cái gì đồng thời hắn có thể là sớm nhất đến huyền thiên chân tiên cảnh giới cường giả cũng là hắn sáng tạo đại chu khí vận đem khí vận đ ặ t tại hai cái người đồng thời hò khan một tiếng liền là này dạng người biết liên hảo tô vấn thanh cười xấu hổ cười tiếp tục nói hắn dùng toàn thân tu vi vì hiện giờ đại khánh thiết hạ kết giới chính là đem này thiên hạ đều áp tại tam phẩm đây cũng là đại chu khai quốc hoàng đế tình cầu mà xem như vốn nên leo lên hoàng vị ông bạch khôi bỏ qua sở hữu quyền lực cùng hưởng thụ đường t á t đem tự thân tu vi quán t r ú tại này bên trong nguyên nhân người ngoài chưa từng biết được mà ta lại biết hắn là vì cái gì là hắn phu nhân tô vấn thanh cười nói truyền thuyết ông bạch khôi có một cái phu nhân đẹp như tiên nữ thực lực siêu phẩm đã từng cùng hắn tại ngàn năm phía trước là thần tiên quân ữ nhưng là chịu đến yêu nhân h ã n hại linh hồn bị phong ấn ở một cái linh thú trên người đồng thời thiết hạ thập đại cấm kỵ ông bạch khôi vì hiểu biết mở này linh thú cấm kỵ phải làm rất nhiều sự tình này trong đó liền bao quát bảo hộ một cái vương triều đạt tới ngàn năm khí vận thì ra là thế chính n i ê n gật đầu nói ngàn năm khí vận vương triều khí mới có thể cởi bỏ này phà m vật trên người phong ấn mà ông bạch khôi lo lắng vương triều sụp đổ cho nên dùng toàn thân tu vi thiết hạ kết giới đem này thiên hạ người đều áp tại tam phẩm cảnh giới bên trong tô vấn thanh trầm g i i nói mà kết giới này đại giới chính là hắn chỉ có thể đợi tại thần đô bên trong một khi ra cửa này giam cầm liền sẽ biến mất mà hắn đạo hạnh thì trực tiếp hóa thành hư vô kia chiếu ngươi uy tứ ông bạch khôi nếu biết này huyền thú đã đến tam phẩm cảnh giới hơn nữa cũng có thể bị người khác bắt được như vậy hắn như thế nào sẽ bỏ mặc không quan tâm mà làm yêu tộc như vậy đơn giản cầm tới huyền thú đâu chính yên nói hắn sẽ không để cho mặt khác thực lực cường hãn c h i người tới đoạt ta thần đồ trong vòng một cái duy nhất tam phẩm chính là võ tư h i ế n ngươi làm nàng tới tô vấn thanh hỏi nói sao lại thế kia chính yên nói đến đây thời điểm chỉnh cái người chần chờ h ả o giống như xác thực đã không có người nào lưu ngọc sơn bất quá tứ phẩm thực lực tới liền là tặng đầu người đồng nhượng cũng chỉ bất quá tứ phẩm kiếm giác ngụy huyền lân tại tứ phương thành trấn thủ bạch ngọc võ dương xem phương bắc mặt khác đều là giang h ồ người ngươi nên nghĩ đến chỉnh cái đại khánh nếu là bị tập kích bây giờ có thể ra tay chỉ có hai cái người ngươi sư phụ võ tư h i ế n cùng hoàng tọa bên trên kia cái người tô vấn thanh thản nhiên nói chính n i ê n ngơ ngẩn ngươi liền là ông bạch khôi thủ đoạn cuối cùng thủ đoạn tô vấn thanh nói đến hiện tại ngươi vẫn không rõ đại chu vì sao tại an văn nguyệt tại thời điểm không ngừng mà chèn ép giang hồ chi người võ dương một cái tam phẩm ngụy huyền lân một cái tam phẩm võ tư h i ế n lúc ấy còn là ngũ phẩm là bởi vì này một năm g i à n cưỡng ép tăng lên bị ông bạch khôi ngạnh xinh xinh kéo đến tam phẩm chính yên ngầm miệng nói một cách khác một khi khí v ậ n vỡ tan như vậy rất có thể sở hữu người khôi phục thực lực thời điểm võ dương cùng ngụy huyền lân một bước vào giống như tướng cảnh mà ngươi sư phụ vẫn là tam phẩm như thế nào đối mặt tứ đại huyền thú huyền tiên chân tiến cảnh tô vấn thanh xem chính yên ánh mắt kiên nghị lên tới ngươi vì cái gì sẽ nói cho ta này đó chính n i ê n xem tô vấn thanh bởi vì ông bạch khôi phu nhân phong ấn kia cái linh thú liền là ta nương tô vấn thanh túi đầu ngươi còn nhớ được tại cựu h u nhà giam thời điểm đem ta cứu ra ngoài người chính là ông bạch khôi chính n i ê n giật mình tô vấn thanh mí môi nói này đó sự tình nếu để cho giang hồ bên trên người biết ngươi nên rõ ràng có bao nhiêu người sẽ thừa lúc vắng mà vào sẽ bỏ mặc yêu tộc tùy ý xâm lược đại khánh đi cơ hồ sở hữu chính yên lạnh nhạt nói vậy ngươi cũng biết hiện tại đại khánh đối mặt khốn cảnh đi tô vấn thanh lại hỏi chính n i ê n vật gật đầu yêu tộc nếu là đem tứ đại huyền thú tìm được liền có thể phá vỡ khí vận phòng thủ đến lúc đó thiên hạ liền sẽ sinh linh đồ thán ta còn muốn nói cho ngươi một điểm hung tinh là yêu tộc đứng đầu yêu tộc muốn lợi dụng thiên đế thể nội khí vận chi lực tới triệt để đánh chết hung tinh nhưng là bọn họ không biết là khí vận chi lực không cách nào giết hung tinh chỉ có thể tiếp tục phong ấn khí vận chi lực bất quá chỉ là huyền thiên chân tiên cảnh giới k h á c một loại phương thức tu luyện mà thôi là độc thuộc tại vương quyền huyền thiên chân tiên cảnh yêu tộc sẽ không tin chính yên nói là bọn họ thế chắc chắn sẽ đứng tại thần đô cửa phía trước thế chắc chắn sẽ được ăn cả ngã về không đến lúc đó không có khí vận tới ngăn cản hung tinh hàng thế chỉnh cái yêu tập khoảnh khắc chi gian sụp đổ mà ông bạch khôi rốt cuộc có thể hay không đem hung tinh thực lực áp chế còn là một tần số tô vấn thanh nói vì cái gì chẳng lẽ lại hắn còn có thể so huyền thiên chân tiên càng thêm khủng bố chính n i ê n hỏi nói hung tinh bản liền là huyền thiên chân tiên cảnh mà nghĩ muốn phong ấn hung tinh nhất định phải muốn tế ra huyền thiên chân tiên toàn bộ thực lực lần thứ nhất phong ấn là năm trăm năm nay năm trăm năm bên trong Hùng tư i cái n h khác h sẽ đem mặt khác một v ề n thanh trầm giai nói mà lần thứ hai bạch ngọc chỉ phong ấn ba trăm năm cũng dùng đồng dạng phương thức mà lần này xuất thế h ù n g tinh đã có ba cái huyền thiên chân tiên thực lực chính n h i ê n xem tô vấn thanh nói cách khác lần thứ ba phong ấn rất có thể vô hiệu tô vấn thanh sắc mặt trở nên xanh xám chương bốn trăm ba mươi mốt bạch cốt rừng nội p h ủ nói một cách khác chính yên xem tô vấn thanh cho dù là làm yêu tập cầm tới huyền thú phá vỡ khí vận trí lực hung tinh h vẫn cứ k ông cách nào giải quyết. Mà ta cho dù ngăn lại yêu tộc cầm tới huyền thú, ngăn cản yêu tộc thế công, chúng ta vẫn cứ huyền thú, thế hung tinh không thể làm gì. Không, nào ngăn ngăn vẫn ông Mà làm giải gì. lại tới đối quyết. yêu yêu ta ta dù bạch khôi tính tới một điểm phong ấn hung tinh mặc dù huyền thiên chân tiên vô dụng nhưng là khí v ậ n vẫn cứ có thể tô vấn thanh nói chỉ bất quá muốn đ á p thượng thiên đ ế mệnh chính yên ngửa đầu dựa vào ghế bên trên nâng lên b ầ u rượu uống một hớp rượu lớn hơn nữa thời hiệu sẽ không vượt qua trăm năm tô vấn thanh nói làm ác ý cụ tượng ra hung tinh tại lâm nhân gian thời điểm hắn sẽ giết hết thế giới thượng sở hữu có được thiện nhận người lấy này để đạt tới hắn nghĩ muốn nhân gian hắn sẽ thành này cái thế giới thần chính n i ê n cười cười ông bạch khôi đem ta đẩy lên này bên trong thời điểm có hay không hỏi qua ta nguyện ý hay không nguyện ý ngươi nguyện ý hay không nguyện ý tô vấn thanh xem chính n i ê n chính n i ê n còn mang ý cười ánh mắt lại đã vô thần có một số việc là chú định ngươi trốn không được cũng vô pháp trốn tô vấn thanh trầm d à i nói đương nhiên ngươi là ta huynh trưởng nếu như ngươi muốn chạy trốn ta sẽ không ngăn lấy ngươi chạy trốn tới đâu đây chính yên cười khổ lắc đầu chạy không thoát trốn không thoát chính n i ê n xem sóng nước n ộ n nạo h lam s á t tòa nhà tỏ ra hào không sức sống vào đêm trúc nghĩa nên đón đi ra lúc tới trước mặt người là hoa tử cùng lữ thượng các nàng phía sau khoảng chừng một ngàn người ta đã phái người đi thăm dò qua vẫn là không có phát hiện yêu tộc thân ảnh không sẽ ra vấn đề a trúc nghĩa hỏi nói tin tức nơi phát ra cũng không là thực tin t ậ y minh chủ chỉ nói cho ta hiệp nghĩa minh không có tại yêu tộc bên trong t h á g tử cũng không biết này tin tức là thật là giả lữ t h ư ợ nói hoa tử xem trúc nghĩa nhưng là chúng ta còn là tới phó minh chủ người muốn làm gì trúc nghĩa hiếp mắt nhìn hướng hoa tử ta đã đem này cái tin tức thông báo cho thuần dương bọn họ cũng sớm đã bắt đầu để phòng lên tới nếu như là thật này chính là chúng ta đối chiến yêu tộc trận thứ nhất trí quan quan trọng một trận mỗi cái người đều biết lần giao thủ này trí quan quan trọng này là hiệp nghĩa minh lần thứ nhất đối mặt yêu tộc cũng là yêu tộc lần thứ nhất đối kháng chỉnh cái đại khánh có thể hay không tìm được minh chủ hoa tử quay đầu nhìn hướng một bên lữ thượng lữ thượng lắc đầu hắn đã không tại bờ biển ta tạm thời tìm không thấy hắn còn có bốn canh thời gian nếu như chúng ta hiện tại đi thuần dương còn kịp hoa tử trầm giai nói từ nơi này đi thuần dương chỉ có hai con đường một điều là theo kiến nghiệp thành xuyên thẳng mạ qua khác một điều là theo thành bắc quấn bạch cốt rừng đi qua trúc nghĩa nói thành bên trong quá mức dễ thấy chỉ có thể theo bạch cốt rừng đường vòng hoa tử nói ta mang người đi nếu có mai phục chúng ta đều sẽ chết lữ thượng trầm giai nói hoa tử xem lữ thượng chúng ta tạm thời còn không biết yêu tộc mục đích nếu như đến trễ chiến cơ một khi thuần dương bị diệt môn chúng ta liền lại không có khả năng tại đông hải đối kháng bọn họ hơn nữa này một trận chiến thập phần quan trọng chúng ta nhất định phải nên biết nói yêu tộc thực lực trúc nghĩa nói ta đi thôi ngươi không thể động hoa tử nói chương an tại khi ta tới dặn dò qua ta sự tình không phải vạn bất đắc dĩ ngươi không thể ra tay h ú n g hầu ngươi hiện tại chỉ là lục phẩm nếu là yêu tộc có cái gì đại tướng ngươi liền trở về đều về không được nhưng là trúc nghĩa n h í u lại lông mày ta luôn cảm giác không có việc gì ta đi hoa tử nói ta đi lữ thượng đông n h â n nói phó minh chủ ta theo bạch cốt dừng đi các ngươi trực tiếp đi kiến nghiệp à, hoa t ử s ư ơ n g sở bất quá sau đó d ơ lên khỏe miệng n à y dạng nhất tới chúng ta ngàn người qua kiến nghiệp yêu tộc không có khả năng tại thành chúng mai phục mà ta chỉ đem bộ phận người theo bạch cốt d ừ n g đi như thật là có mai phục cũng có thể thoát thân rời đi chỉ cần ít người đ à o mệnh không là cái gì vấn đề lữ thượng nắm chặt c h í n h niên giao cho chính mình một bài hoa t ử hít sâu một hơi n à y dạng cũng tốt chúng ta có thể quan g minh chính đại đi đến t h ầ n dương mà ngươi cũng có thể t r a d õ yêu tộc hư thực bất quá nhớ lấy tuyệt đối không nên h a m chiến nếu là một khi phát hiện sự tình không đúng lúc này rời đi、Hảo. lữ thượng gật gật đầu đêm đã khuya lữ thượng chỉ dẫn theo bảy người hắn cho rằng này bảy người đủ để ứng phó phát sinh hết thảy bốn canh thời điểm hoa tử dẫn theo đại đội nhân mã tiến vào kiến nghiệp thành mà lữ thượng thì là trực tiếp vào đường nhỏ thẳng đến bạch cốt rừng mà đi bạch cốt rừng sở dĩ gọi bạch cốt rừng là bởi vì này cái rừng bên trong toàn bộ đều là bạch cốt lữ thượng chỉ đi một đoạn ngắn đường liền cơ hồ xem đến thượng trăng cốt thi hải hắn không biết này bên trong vì cái gì có như vậy nhiều thi cốt cũng không biết này bên trong vì cái gì có như vậy nhiều người giết người hắn chỉ biết là mặt trăng rất tròn thời tiết rất tốt hắn về đến hiệp nghĩa minh thời điểm lại gặp được trịnh tiểu điệp trịnh tiểu điệp còn là kêu bàn nghịch ngợm sẽ đem người phía dưới khi dễ một trận dù n g chính mình cổ đ i ề u tức những cái đó hiệp nghĩa minh nghĩa dũng chi sĩ chỉ cần vừa nghĩ tới hắn lữ thượng liền không sợ bất luận cái gì sự t ì n h hắn chỉ nghĩ sớm giải quyết xong hết thảy về đến hiệp nghĩa minh bên trong cùng nàng mỗi ngày đều có thể gặp mặt mỗi ngày đều có thể nói dỡn như vậy sinh hoạt mới là nhân g i a n chuyện vui sướng nhất đông nhiên tri gian lữ thượng chỉ là phát giác đến sắc khí sắc khí vừa mới đến trước mặt thời điểm lữ thượng lập tức rút ra trường kiếm ngăn cản nháy mắt bên trong làm rung động dữ dội đem hắn rung ra vài chục bước vừa mới đứng vững lập tức quay đầu nói các ngươi làm h à n phòng phía sau bảy người thế nhưng đã bị đánh làm hai nửa không một sống sót lữ thượng g i ữ t ậ n nâng lên đầu hướng sát khí kia xuất hiện phương hướng nhìn lại một cái người hai cái ba cái mười cái năm mươi đen n g h ị t người đã hơn trăm người tại chậm rãi đi hướng hắn phía sau bên trái phía bên phải cây bên trên toàn bộ đều là người lữ thượng nuốt nước miếng một cái tay vậy mà bắt đầu phát run cũng liền là tại này cái thời điểm hắn ngực bên trong tay đã đem tiêu ngọc bài bắt đầu cháy rừng rực vì cái gì chỉ có này đ ó người một cái rét l ạ n h thanh âm truyền ra thời điểm lữ thượng lập tức giật mình quay đầu nhìn lại t i ê u người khoảng cách chính mình bất quá năm bước xa như thế chi gần hắn căn bản không có chút nào t r a n l ệ n h a lữ thượng chỉnh cái người trực tiếp bị nhấc lên còn là một cái tiểu hải phi lòng tướng quân hắn tay n ắ m chắc lữ thượng cổ hơi hơi dùng kính nháy mắt bên trong lữ thượng một ngụm máu tươi phun ra người là ai phi long lạnh lùng hỏi nói lữ thượng đã nói không ra lời hung á c ánh mắt tựa hồ tại một cái chớp mắt chi gian liền có thể đem phi long xé nát bất quá ngũ phẩm mà thôi ngươi là hiệp nghĩa minh người phi long lại hỏi lữ thượng chỉ có thể gật đầu thanh tú khuôn mặt bên trên đã che kín vân xanh xem tới hiệp nghĩa minh so ta tưởng tượng bên trong muốn thông minh nhiều phi long cười cười ta tiễn ngươi một đoạn đường đi xuống trước giúp bọn họ trải tốt đường nói cổ tay nhẹ nhàng dùng sức、Cắt. giống một trận cuồng phong không biết từ chỗ nào mà lên t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi hai lữ thượng bỏ mình phi long ánh mắt quăng đi thời điểm nơi xa xuất hiện một đạo cự đại thân ảnh lại cúi đầu nhìn lại chính mình tay bên trong ách đoạn cũng không phải là lữ thượng cái cổ mà là một gốc cây khô nhánh cây nhánh cây rơi tại mặt đất bên trên phát ra răng rắc thanh âm hắn chậm rãi quay người nhìn lại lữ thượng đã ở vài dặm bên ngoài cùng kỳ l ư n g bên trên lông trắng bạch l ư n g cánh chim triển khai cùng kỳ hung á c ánh mắt b ả y ra ra tới nháy mắt bên trong xung quanh gió thổi đại triển cùng kỳ phi long mặt bên trên hơi hơi xuất hiện tươi cười thật là đi mòn g i sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa đi mau lữ thượng ghé vào cùng kỳ l ư n g bên trên vô vô hắn r ắ n chắc rộng lớn thân thể cùng kỳ lập tức rõ ràng nguy hiểm đã tại hướng hắn đánh tới lúc này dương cánh vọt lên trời cao bên trong phi long ngẩng đầu nhìn cùng kỳ thẳng đến đông hải mà đi bình tĩnh nói các ngươi tay bắt đầu vây chặt thuần dương cùng hiệp nghĩa minh ta đi truy hắn vâng bầy yêu tản ra thời điểm phi long thẳng đến bầu trời mà đi hắn tốc độ rất nhanh cơ hội là tại t r ớ c mắt chi gian cũng đã đổi tới cùng kỳ phía sau mà lúc này bọn họ đã đến đông hải trí thượng phi nhanh mà ra cùng kỳ thẳng đến đ ồ n g lai tiên sơn mà đi nhưng lại tại sắp đạt tới thời điểm bị phi long ngăn lại đi đường giống cùng kỳ phẫn nộ há to miệng một cố liệt diễm từ miệng bên trong phun ra thẳng đến phi long mà đi nhưng là phi long chỉ là phất tay bãi xuống liền đem cùng kỳ thế công hóa thành hư vô k híp mắt xem tới cười cười ta nhớ rõ cùng kỳ là đèn l ư n g mà ngươi s á c thực bạch l ư n g xem tới thượng nhất đại cùng kỳ đã chết thay thế đương hôi đã trở thành cùng kỳ lữ thượng mặc dù phẫn nộ lại cũng không thể tránh được g h vào cùng kỳ l ư n g bên trên vô vô hắn chúng ta muốn tiến vào thuần dương mới có thể bảo mệnh nhưng là phi long liền tại bọn họ phía trước nếu là không đánh lui hắn căn bản vào không được thuần dương ngươi cũng đã biết ta tại tìm huyền thú còn muốn đưa nó đưa cho ta phi long mặt bên trên dâng lên mỉm cười lữ thượng thấp đầu cực nhỏ giọng nói nói chờ một lúc ta ngăn chặn hắn ngươi nắm chắc thời gian tiến vào thuần dương cùng kỳ tựa hồ nghe đã hiểu gật gật đầu lữ thượng hai tay cùng mở cuối cùng chấp ở trước ngực phía sau xuất hiện một đạo cự đại p h á t trận a côn luân đệ tử phi long nói thật thú vị yên lặng đã lâu côn luân rốt cuộc xuất hiện pháp trận bắt đầu nháy mắt bên trong mấy chục đạo chùm sáng thẳng đến phi long mà đi phong lữ thượng hét lớn một tiếng đem tay bên trong trường kiếm đã đánh qua sư phụ nói qua phong thần quyết cho dù là tam phẩm cũng có thể c h ấ n trụ mười tức chúng ta đi mau cung k ý lúc này dương c á n h lướt qua thẳng đến thuần dương mà đi nhưng là liền tại bọn hắn hai người đi qua phi long k i a một s á t nà phi long động hắn cũng không có được phong thần quyết phong bế thân thể mà là bình tĩnh quay đầu xem sắp lướt qua chính mình hai người cười nói ai nói cho ngươi ta là tam phẩm cùng liệt khí tức thẳng oanh mà tới ngồi tại cùng kỳ trên người lữ thượng đúng là không có chút nào chống đỡ chi lực bị đánh đi ra ngoài hắn còn g phung một ngụm máu tươi chỉnh cái người rơi xuống vào đông hải bên trong hắn chết phi long đứng tại cùng kỳ trước mặt đến lượt ngươi cùng kỳ giữ tận địa khuôn mặt như t ê liệt gầm rú răng lanh chống đỡ ra kiên một s á t na phi long lao thẳng tới mà tới ngươi thậm chí không đủ t ứ phẩm lấy cái gì cùng t a đấu phi long trở tay thẳng t r ả o mà tới chỉnh cái người mặt bên trên xuất hiện từng đạo màu đen yêu văn khí tức đại tăng yêu tộc tổng tiến công còn chưa có bắt đầu mà lúc này trịnh niên cũng không biết bên ngoài phát sinh hết thảy thậm chí liền ngọc bài phá toái đều không có cảm giác được hắn thậm chí căn bản không biết thể nội khí tức đã bị long biến làm ra cự đại sửa đổi mặt ngoài thượng bất quá là vảy rồng tiến vào thân thể mà trên thực tế vô luận là xích khí còn là ma khí đều đã bởi vì long biến mà sản sinh cự đại biến hóa thậm chí đã cùng đã từng hoàn toàn không liên quan không ngừng mà đem thanh hoa nguyệt n g ảnh đưa vào miệng bên trong lại như cũ có thể cảm giác đến thể nội khí tức tại quần quận chỉ bất quá rốt cuộc không có này loại thiêu đốt đau đớn ngược lại là một cô vô cùng mát mẻ cùng thoải mái, dễ chịu vui v Ê. Đi tới tiểu cô nương n ử A người trên là người, nửa người dưới là đôi rồng, dưới đôi là đem một cái hộp gì m d a chính n i ê n mang ý cười hỏi nói ca ca muốn đồ vật tiểu thư còn để chúng ta chuẩn bị một ít long tộc đặc sản cấp ngươi ta tìm tới tìm lui cũng không biết cái gì tương đối hảo cái gì không tốt liền chọn lấy một ít ta không như thế nào gặp qua đồ vật cấp ngươi tiểu cô nương mí môi nói chính yên nhận lấy đem hộp gấm đánh mở chính giữa thả một viên đường vân rõ ràng từ sắc đan dược cái này là biến hóa đan trực tiếp ăn lời nói vô luận là cái gì yêu thú đều có thể biến hóa tiểu cô nương nói ngươi như thế nào không ăn chính n i ê n hỏi nói ta không cảm thấy biến thành người hảo a tiểu cô nương phóc s u y cười một tiếng nếu không phải là tiểu thư nói lo l ắ n g hóa rồng lúc sau d o a đến ngươi không dám vào tới ta liền sẽ không nửa người là người tới gặp ngươi vậy nhưng quá cám ơn ngươi chính n i ê n nói mặt khác đâu đều là chút quý báu dược liệu à còn có long thủ hà nói là có thể ổn khí c ố hồn ta cũng không hiểu lắm tiểu cô nương quệt miệng ngươi đều có thể ăn t h một lần chính n i ê n đem hộp gấm thu vào ngực bên trong quá lãng phí ta chưa thu đi thôi tô vấn thanh lúc này theo gian phòng bên trong đi ra đầu bên trên đã đỉnh một cái khăn cô dâu chính n i ê n đi đến tô vấn thanh bên cạnh ruôi ra tay tô vấn thanh đem tay khoác lên trịnh niên cánh tay bên trên vất vả ngươi dù sao cũng là huynh trường sao chính n i ê n c ư ờ i nhạt một tiếng ngươi nghĩ kỹ đã không có đường lui tô vấn thanh thanh âm thực ô nhu khó được ô nhu là một cái nam nhân đột nhiên theo xa lạ người hoặc là bình thường bằng hưu biến thành một cái nữ nhân hảo hưu thậm chí là mặt khác quan hệ thời điểm Tổng phát hiện này sẽ chuẩn á i nữ n â n như là biến thành người khác đồng dạng. tựa khác h là c bị xong chưa chính n i ê n lại hỏi nói chuẩn bị xong tô vấn thanh lạnh nhặt nói hắn nếu là theo thang trời đi không ra ta liền đi xuống tìm hắn hắn có thể đi tới a ai cũng không biết nhưng hắn đã đi trọn vẹn hai ngày chính n i ê n mang tô vấn thanh theo phủ đệ đi ra tới sau đó đặt chân kiến nghiệp thành phía trên đồng lai tiên các liền tại không xa nơi ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy nay điều gần trong gang t ấ c đường nàng không biết đi được bao lâu này con đường đã từng rất xa xa tới nàng căn bản không có nghĩ qua chính mình có thể đi đến hắn bên cạnh mà hiện tại nàng đã đi hướng bên cạnh hắn sở hữu quyết định quyền đều đã đến thẩm tu huyền t â y bên trong tô vấn thanh sẽ đứng tại đồng lai trên tiên sơn chờ thẩm tu huyền theo đông hải c h i hạ từng bước một dẫm lên thang trời đi tới chờ vượt qua trăm năm hứa hẹn chính n i ê n đỡ lấy tô vấn thanh thân hình chậm rãi vọt lên thẳng đến thuần dương sơn môn mà đi lúc này thời gian đã qua tương tương đi vào giờ tị hai khắc khoảng cách giữa trưa bất quá nửa canh giờ chương bốn trăm ba mươi ba ngươi nhập ma chính niên dựa vào tô vấn thanh sức nổi trên cao đứng thẳng tô vấn thanh liền đứng tại hắn bên cạnh cảm giác đến trịnh niên lúc ngừng lại chậm rãi hỏi nói như thế nào chính niên ánh mắt nhìn hướng phía dưới chỉnh cái bồng lai tiên sơn bên ngoài đã đứng đầy yêu tướng ít nói đã có ngàn người yêu tộc chính niên trầm rãi nói tô vấn thanh trực tiếp đem mặt bên trên khăn cô dâu lấy xuống nàng con mắt là trịnh niên chưa bao giờ thấy qua tàn nhẫn hiệp nghĩa minh người cũng đã tiến vào thuần dương bên trong chính niên trầm rãi nói ta có thể đem ngươi đưa vào đi hắn làm sao bây giờ t ô vẫn thanh túi đầu xuống nhìn hướng thang trời gần đây thang trời ra mặt biển địa phương đã có đen nghịt một đám người ta suy nghĩ biện pháp chính n i ê n chậm dãi nói hảo tô vấn thanh thâm tình quên liếc mắt một cái chính n i ê n ta tin ngươi hai người thẳng đến đ ồ n g lai tiên sơn mà đi mà liền vào lúc này một vệ bóng đen thiệt quá phi long phi long khuôn mặt rất bình tĩnh đầu tiên là xem kỹ một chút chính n i ê n sau đó đem ánh mắt đặt tại tô vấn thanh trên người ta đại khái có thể đoán được các ngươi là ai cũng không trọng yếu chính yên cũng không biết trước mặt người là ai nhưng là hắn đã xác định đối phương tại yêu tộc địa vị nhất định không thấp thực lực đã đến tam phẩm tam phẩm yêu n à y là trịnh niên lần thứ nhất nhìn thấy như thế đối thủ đáng sợ hắn có thể theo khe hở bên trong cảm giác ra trước mặt người tại mỗi một cái địa phương đều là như thế chi cường ngụy huyền lân cùng võ dương đồng dạng là tam phẩm nhưng là bọn họ cấp chính mình chỉ là thực lực sức ép lên nhưng là trước mặt người cho dù là giơ tay nhấc chân chi gian trịnh niên cũng có thể cảm giác được hắn bẩm sinh kia c ổ ngạo khí đối với thiên địa khinh thưởng đối với sinh mạng coi thưởng tô vấn thanh một thân hương bảo đứng giữa không trùng ngẩng đầu nhìn hướng hắn n g ư ơ i là phi long n g ư ơ i biết ta phi long chậm dai nói ta muốn đi vào tô vấn thanh nói phi long cười cười đương nhiên có thể thỉnh tô vấn thanh nhìn thoáng qua trịnh n i ê n thấp giọng nói giao cho ngươi trịnh n i ê n không có nói chuyện thời thời khắc khắc chăm chú nhìn trước mặt phi long tô vấn thanh đi vào thuần dương bên trong đại quân còn chưa có bắt đầu phát động tổng tiến công thuần dương đệ tử cùng hiệp nghĩa minh đệ tử đã đem chỉnh tòa cự đại bồng lai tiên sơn bảo bảo hộ lên nhân số thượng là ngang nhau nhưng là thực lực cũng không ngang nhau ngươi là ta trước mắt gặp qua nhất trẻ tuổi cũng là mạnh nhất p h à m nhân phi long xem trịnh n i ê n nói ngươi là hiệp nghĩa minh minh chủ đúng t r í n h n i ê n nói quả nhiên là ngươi phi long bỗng nhiên cười ta nghe nói qua ngươi ngươi thể nội còn có yêu đế khí tức đúng t r í n h n i ê n lần nữa nói phi long hít sâu một hơi yêu đế cấp sở hữu người mệnh lệnh là nếu như gặp phải ngươi nhất định phải đem ngươi g i ế t ngươi có thể thử xem t r í n h n i ê n nói ta đương nhiên sẽ thử thử phi long cười ha ha một tiếng ngươi thể nội có yêu đế khí tức thực lực đã tiến vào tam phẩm hàng ngũ mặc dù không biết ngươi là chân chính tam phẩm Vẫn đến là bị áp đến tam phẩm, nhưng ta m phẩm, nên h không hành thiếu nghĩ, thận thận thống lĩnh phía ư xưng, n vẫn động bản liền cẩn cũng cẩn g ta ta sau cứ sẽ suy lấy lấy y u t ư ớ g người Làm một cái để ị c cẩn thận lúc, chiến. cẩn h nhân thận phải lớn nhất khiêu chiến. Bởi vì người cẩn thận phạm người lớn người nên là lầm. gặp mới Bởi sai rất ít phạm sai lầm. Ta vì đ ngươi xem một cái đồ vật phi long lấy ra một cái bát một cái đầu gỗ làm bát nếu như như vậy xem cái này là một cái phổ phổ thông thông bát nhưng là hắn đem bát chính diện đối chính n i ê n kiểu cái này không là một cái bình thường chén không có một cái bình thường bát có thể thả xuống được cùng kỳ chính yên mặt lạnh xuống n g ư ơ i cũng nên hỏi một chút cưới tại hắn trên người kia cái hài tử thi thể ở đâu phi long lại nói ngươi giết hắn chính nhiên ánh mắt bắt đầu lắc lư lên tới đúng phi long mỉm cười nói ngươi cũng biết ta muốn giết một cái ngũ phẩm hài tử đơn giản như là bóp chết một c h ỉ cầu chính nhiên hít sâu một hơi nhắm mắt lại tay cũng đã thả đến song g i ạ n phía trên ngươi cũng phải biết ngươi ngày hôm nay kế hoạch đã không có khả năng hoàn thành hiệp nghĩa minh minh chủ có một câu phi thường danh lời nói cho dù là tại giang bắc ta cũng đã được nghe nói phi long nói này thiên hạ không có tuyệt đối sự tình này câu nói ngươi cũng không có nghe toàn hắn còn có nửa câu sau chính n i ê n nói a phi long hứng thú là cái gì ta ngoại trừ chính n i ê n đ ậ u trường giản ra khỏi vỏ nháy mắt bên trong quanh thân xích khi đã hoàn toàn bao khỏa hai cái hát giản không đủ một tức thời gian hắn đã đến vài dặm bên ngoài phi long trước người mà phi long thì là sắc mặt nhữ một cái tà ma cởi lên tới một tay nên tiếp m ấ y mắt một tay một giản ngạnh xinh xinh đụng vào nhau chính n i ê n ngơ ngẩn hắn giản nhưng tái thiên hạ thần binh lợi khí thậm chí danh kiếm sơn trang kiếm đều không nói chơi nhưng là lại bị một điều cánh tay ngăn trở tiếp theo một cái trước mắt phi long lại là dựa vào man lực nạnh g sinh sinh đem trịnh niên giản đánh bay một quyền đập tới thẳng đánh trịnh niên ngực lan t r ị n h niên g i ậ n quát một tiếng tay trái giản từ đôi đến đầu thẳng đến phi long hạ thân phần bụng mà đi phi long thu tay lại tay phải hướng phía dưới nhất trảo lại lần nữa bắt lấy trịnh niên giản hắn thực lực tuyệt không là tam phẩm xanh biết quang mang hoàn toàn xuất hiện tại phi long thân thể bên trên một cố cường hoành lực đạo theo cánh tay nổ tung mà ra tay phải ấn trụ trịnh niên hắc giản đồng thời tay trái lại lần nữa lập tới chính niên uống liệt tay phải hóa trưởng thẳng đến đối phương trưởng phong mà tới tứ hải quy khư trưởng thứ ba trưởng đoàn h ô n trưởng đông cự đại nổ tung tại đông hải chi thượng hầm vang mà sinh hai người thân thể đều là hướng về phía sau lui lại mấy bước mới đưa đem đứng vững chính n i ê n khoe miệng đã chậm rãi chảy ra màu tươi thể nội khí huyết bắt đầu không được lan lộn long biến còn không có hoàn toàn hoàn thành thể nội khí huyết vẫn cứ không có quy về bình tĩnh này nháy mắt bên trong giao thủ làm trị nghiên khí huyết lại lần nữa bất an manh liệt chấn động tri h ạ hắn lập tức lấy ra bầu rượu uống một hớp lớn này mới hơi chút bình tĩnh một chút xem tới ngươi thể nội còn có một cỗ này hắn khí tức tại ảnh hưởng ngươi phi long tự nhiên có thể nhìn ra được trịnh niên không thích hợp hai bên thăm dò đã hoàn tất phi long đã xác tự h c tin trước mặt người tương tương tam phẩm thậm chí còn không có có thể hoàn toàn k h ô n g chế tam phẩm lực lượng đối với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới cho nên hắn tươi cười càng thêm tự tin càng thêm làm cản ngươi đã không cần cùng ta giao thủ phi long c h ậ m dai nói t r ị n h niên không có nói chuyện ta là đại thiên cảnh mà ngươi bất quá vừa mới đặt chân tam phẩm ngươi không phải là ta đối thủ phi long hít sâu một hơi ta hoàn toàn có thể trực tiếp giết ngươi vậy ngươi vì sao còn muốn nói nhảm chính nhiên cánh tay phải bên trên bắt đầu vật khí cũng không phải là kia xích khí mà là màu đen khí đen nhánh khí nay cố khí xuất hiện kia nháy mắt bên trong phi long sắc mặt cũng đã thay đổi ngươi xem tới ngươi thăm dò cũng không chính xác chính nhiên nói cũng không có phát giác đến ta thể nội còn có mặt khác một cố lực lượng ngươi nhập ma phi long mặt bên trên lộ ra tàn nhẫn ta yêu thích kinh hỉ người cấp ta kinh hỉ ta thuận tiện hào tiễn ngươi một đoạn đường tiếng nói vừa dứt nháy mắt bên trong phi long đã đến trịnh niên trước người một quên đ ậ t tới chính niên đứng lên song g i ả n ngắn cản liền tại này nháy mắt bên trong hắt giản nắt chương bốn trăm ba mươi bốn người cẩn thận đâu minh chủ hoa t ử đứng tại thuần dương quan bên trong kinh hô kêu to sở hữu người ánh mắt đều đã đặt tại kia giữa không trung bên trong hắn là hiệp nghĩa minh minh chủ d ư ơ mạch cùng tôn trưởng lăng mặt bên trên đầy là trần kinh hoa t ử đi đến đỉnh núi phía trên gắt gao nhìn chằm chằm không trung hai người chính niên hắt giản vỡ vụn từng tầng từng tầng màu đen sắt lá chậm rãi rơi xuống một mặt màu vàng xuất hiện phi long lực đạo cùng thân thể cường độ đã vượt qua trịnh niên dự đoán đáng sợ đến căn bản không cách nào ngăn cản tình trạng chỉ là một cái tướng quân cũng đã như thế cường hãn hiệp nghĩa minh sở hữu người đều ngầm đầu xem trịnh niên bị từng bước một đẩy vào tuyệt cảnh đúng là nhất thời chi gian không hề có lực h o à n thủ trịnh niên cắn chặt răng phi long thế công như là cuốn phong mưa rào bình thường đánh tới nhưng là hắn vẫn cứ chỉ là chống đỡ liền là này dạng chống đỡ hắn xem đến phi long một cái nhược điểm một cái rất khó phát hiện nhược điểm đối phương lực đạo tri cường thế công mau lẹ thậm chí là tam phẩm trở lên thực lực nhưng căn bản không cách nào đánh vỡ giản phòng ngự cho dù là lực đạo lại lớn cũng vô pháp đạt tới có thể phá hủy kim giản trình độ mà trịnh niên nhất định phải muốn bắt trụ này một điểm liền tại trịnh chỉ niên chỉnh cái người bị một quyền đánh phía lui lại vài chục bước n g á y mắt phi long ngay sau đó công tới n g á y mắt bên trong trịnh niên động tam phẩm không đủ ngươi thử xem nhị phẩm như thế nào chỉ là một câu nói ngoa thôi trịnh niên thình lình toàn thân mở rộng trung gian thả ra một cái rõ ràng khẽ hở này là tuyệt vô cận hữu hảo cơ hội nếu như một trưởng đánh tới trịnh n h i ê n thân thể căn bản không cách nào kháng trụ phi long cường hành sẽ lúc này mất mạng nhưng là phi long là một cái người cẩn thận hắn ngay lập tức xem đến này cái sơ hở lúc đầu ó c bên trong cũng không nghĩ trực tiếp đi đánh mà là vô ý thức phòng ngự phòng ngự liền là phi long nhược điểm một cái người cẩn thận đều sẽ có nhược điểm trịnh n h i ê n đúng là từ bỏ phòng ngự hai tay kim giản trái đỏ phải đen thẳng đến phi long mà tới phi long tại nháy mắt bên trong xem xuyên qua này là trịnh n h i ê n bỏ sở hữu phòng ngự tìm được tiên cơ duy nhất cơ hội cười lạnh một tiếng tay trái vật khí tay phải càng là trực tiếp đẻ xuống chính mình thân thể nhất thời lôi minh chi lực theo phi l o n g tay bên trong thoát ra thẳng đến trịnh niên mà tới ngàn vạn lôi ti cương đại khí tức trực tiếp quanh mở trịnh niên phía sau đồng lai tiên sơn bên trên thụ đúng là làm dưới chân kia nguyên bản an tĩnh đông hải lại nổi sóng sóng lớn n g ậ p trời t á m thước tuyệt thiên phi hồng độ kim giản trịnh niên q u á t to song giản thẳng đến phía dưới đập tới xuyên phá lôi ti xuyên qua lôi minh xuyên qua phi l o n g tay bên trong nóng này khí tức làm đập tại phi lông đỉnh đầu trịnh niên sắc mặt mở đi phi long đỉnh đầu phía trên xuất hiện một tấc một tấc nổ tung bản lôi minh c h i lực đem này trí mạng một kích lấy lôi minh phòng ngự cắn xuống tới kết thúc phi long t ì n h lình hai tay trực tiếp hướng thượng đánh ra vê anh đúng là theo thiên mà hàng một đạo túy tia chớp màu xanh lục xuyên qua trịnh niên toàn bộ thân hình là chính niên miệng bên trên liệt ra mỉm cười kết thúc tay trái kim giản t ặ p tại phi long đỉnh đầu lôi minh phòng ngự kết giới bên trên mà tay phải kim giản đúng là đã xuyên qua phi long lồng n ự c người phi long dữ tợn xem trịnh niên là chính n i ê n từng ngụm từng ngụm hô hấp ta liền muốn xem xem người thân thể có nhiều cứng rắn người sai phi long nói người sai chính n i ê n biểu tình đông lại hắn không có cảm nhận được phi long khí tức tại trôi qua thậm chí không nhìn thấy chính mình kim giản xuyên qua lồng ngực nơi lưu lại một đạo vết máu người mười phần sai phi long một bà bóp chặt trịnh niên c á i cổ sau đó ba đạo lôi ti bao vây lấy khí theo tay phải m à tới bao hàm lôi minh quyền đánh về phía trịnh niên phần bụng yêu tộc chỉ có yêu nguyên tổn thương thân thể là vô dụng phi long đột nhiên lỡ ngực kim giản rơi vào biển bên trong phi long lồng ngực miệng vết thương thế nhưng chậm rãi khép lại chính n i ê n tuyệt đối không ngờ rằng đúng là như vậy kết quả hắn thể nội đã bắt đầu kịch liệt quay cuồng tam phẩm khí căn bản không cách nào sử dụng hắn sử dụng là trước kia chứa đựng tại đại tinh quan đồ bên trong khí tức mà liền tại phương mới điều động ma khí thời điểm hắn liền cảm giác đến thể nội kịch liệt c u ộ n c u ộ n người lấy tam phẩm thực lực b ư ớ c bách đại thiên cảnh dùng r a phát q u y ế t đã có thể mỉm cười cựu tuyển phi long cười lớn chính yên cắn răng một ngụm phun ra một ngụm máu nhưng là lúc này hắn căn bản không có cảm giác được phi long đối hắn lôi quyền đánh tới đau đớn toàn thân đau đớn đều là thân thể bên trong chính n i ê n phẫn nộ hắn c ắ n chặt răng tam phẩm đại thiên cảnh n à y là một đạo vĩnh viễn không cách nào nhảy tới núi cao ngươi cùng tiếu phi long ánh mắt đột nhiên ngơ ngẩn ngươi nói cho cùng không còn là cái tam phẩm a chính n i ê n mặt bên trên lộ ra q u ỷ dị thần sắc hắn thân thể đã cơ hồ muốn vỡ v ụ n ra đau đớn không giờ khắp nào không tại kích thích hắn toàn thân hắn trên dưới quanh người mỗi một khẩu hô hấp đều tại trải qua khí hải bên trong như tê liệt đau đớn nhưng dù cho như thế hắn còn là gắt gao nhìn chằm chằm phi long tơ bạc đã tại phi long trên người người cẩn thận đâu chính n i ê n nghiến răng nghiến lợi chậm rãi nói ra một câu nói phi long túi lầu xuống xem đến trên người tơ bạc cảm giác đến k h í tức tại theo thể nội điên cuồng bên ngoài tiết ra huyền yêu huyền yêu phi long hét lớn xem tớ i yêu đến nói cho người sự tình chính n i ê n lại lần nữa phun ra một n g t máu n g ư ờ i đã quên phi long ngơ ngẩn chính n i ê n không có khả năng trực tiếp hấp thụ đại thiên cảnh khí tức nhưng phi long đại thiên cảnh đã bị áp đến tam phẩm, tam phẩm. liền có thể hút tam phẩm phi long chân bắt đầu hóa thành vũng bùn huyết thủy nhọ tại bên ngông đông hải bên trong hắn chân bắt đầu hòa tan biến thành một tấc một tấc khí chậm rãi tiến vào trịnh niên thân thể bên trong t r ị n h niên thất khiếu đều tại chảy máu hắn khí hải cơ hồ đã đến cực hạn lại nhiều một tấc đều có thể nổ tung tướng quân ta tới trận một tiếng phía sau nguyên bản trấn thủ tại mặt biển phía trên kia tướng lĩnh nhất thời cầm đao mà tới đối với trịnh niên liền là một đao chém ra chính niên buông lỏng ra tơ bạc mà này một đao lại không cách nào né tránh đao chính chính đối với trịnh niên chém ngang l ư n g tới bao vây lấy kia nồng đậm yêu khí màu xanh lục cơ hồ có thể tại này nháy mắt bên trong hủy thiên diệt đ ị a minh chủ Ca. bồng lai sơn bên trên sở hữu người đều xem đến này một màn lại không ai có thể ra tay chỉnh cái bồng lai sơn bên trên yêu tộc đã sớm đem này bên trong vây đến kín không kẽ hở một chỉ chim cũng không có khả năng bay ra ngoài đao chém tới trịnh niên eo mà hắn liền tại này nháy mắt bên trong hấp thụ một điểm cuối cùng phi long khí tức toàn bộ thân hình như là bên trong điện bình thường phát ra màu vàng khí đao tướng lĩnh liền này dạng xem trịnh niên thân thể t r ư ợ t xuống thẳng tắp rơi vào mênh mông đông hải bên trong như thế nào hồi sự còn chưa chờ tướng lĩnh phản ứng phi long thân thể đã tại t r ư ợ t xuống đem phi long ôm lấy giết giết bọn hắn phi long quát to ta chỉ cần chỉ chốc lát liền có thể khôi phục hắn còn chưa kịp tổn thương ta yêu nguyên nhanh đi giết bọn hắn vâng tướng lĩnh quát to một tiếng đối với phía trên quát tướng quân có lệnh giết chương bốn trăm ba mươi lăm duy nhất hy vọng thang trời bên trên thẩm tu huyền yêu binh thực、lực. Đã sớm cường hoa tử h u dẫn dắt hiệp nghĩa minh thiên nhân đội ngũ đã tiến vào chiến đấu nay là hiệp nghĩa minh giao đấu yêu tộc trận thứ nhất chiến dịch cũng đồng dạng là hiệp nghĩa minh rõ ràng yêu tộc cường đại trận thứ nhất chiến dịch hoa từ mang bên người đám người quy mô công hướng yêu tộc thời điểm bên người đi s ắ t đằng sau nhất danh ngũ phẩm cũng đã đột nhiên toàn thân phá thành mảnh nhỏ ẩm vang nổ tung phía sau xuất hiện một cái yêu tướng một cái tứ phẩm yêu tướng thực lực đã cùng nàng không hai nhất thời ngự kiếm mà bay tiên kiếm bắt đầu hóa trận khoảnh khắc chi gian xóa bỏ trăm tên i yêu binh đại trận càng khuyết trương càng lớn cho đến đem yêu tộc đám người bao phủ tại kiếm trận bên ngoài này mới khiến phía sau người có thể thở dốc chỉnh cái quá trình bất quá mười tức yêu tộc chết trăm người mà hiệp nghĩa minh người liền tại ngắn ngủi mười tức trong vòng chết gần nữa hoa từ ngơ ngẩn mười thức đầy đất thi thể huyết dịch tanh hôi tiến vào xoang mũi thời điểm nàng lại cho rằng đây hết thể tựa hồ cũng là m n g u nhưng là làm cánh tay bên trên kia cổ đau đớn chuyển vào đầu góc thời điểm nàng rõ ràng này không phải là m n g u là thật là chân chính đổ xác chiến tranh không có sao chứ một cái thanh âm vang lên chính là dương mạch hoa từ bản năng lắc đầu không có việc gì nhưng làm môi cũng đã có chút phát thanh nàng bản là hoa tuyết lâu chi thượng hộ pháp đại sư hiện tại là hiệp nghĩa minh phó minh chủ nhất sinh thấy qua vô số chém giết vô luận là giang nam đạo bên trên sơn môn chi tranh còn là hoa tuyết lâu lịch luyện lúc vào vào núi rừng cùng dã t h ú huyết chiến nàng đều gặp cũng đã lịch vô số lần phối kiếm hạ vong hồn cũng sớm đã nhưng xếp đống thành núi nhưng là này một lần hiện thực không thể nghi ngờ đối nàng tạo thành cự đại sung kích này dạng tranh đấu là không có hiệp nghĩa mà nói không có đạo nghĩa mà nói càng không có thiện niệm cái này cùng sơn môn tranh đoạt cũng không giống nhau cùng săn giết yêu thú cũng một trời một vực cái này là xích loạ loạ đố sát chết nhiều ít yêu đều không thể chấn động đến nàng nhưng là bên người nàng đều là hiệp nghĩa minh người đều là bồi tại bên người nàng cùng nàng cùng nhau xuất phát người đều là sống sờ sờ có thể gọi thượng tên người thậm chí bên cạnh chân một bên này cái hài tử bất quá chừng hai mươi tuổi tác ta về sau phải là một cái cùng trịnh minh chủ đồng dạng cường giả dạ. này là hài tử cuối cùng nói một câu nói khi đó hoa tử cũng không có nghĩ qua hắn sẽ tại mấy ngày sau chết đi càng không có nghĩ qua hắn cánh tay sẽ tại núi thây biển máu bên trong tìm cũng không tìm tới Mười thức. một cái duy nhất tứ phẩm cảnh giới hoa tử tựa như là này đất cắt bên trong lớn nhất một hòn đá đến nay không có chết nguyên nhân chẳng qua là còn không có đến phiên nàng mà thôi cũng liền là này cái thời điểm nàng đ ỗ n g nhiên rõ ràng trịnh niên ý tứ hiệp nghĩa minh là dùng để ngăn cản yêu tộc cũng không phải là chân chính cùng yêu tộc tác chiến chỉ cần một cái danh khí mà thôi hoa tử thần s ắ c châm xuống nàng tâm cũng không hề dao động mà nối yêu tộc hận ý càng thêm nồng đậm nay một lần là nàng liều lĩnh thậm chí có nhưng có thể đánh đổi là liền chính mình tính mạng đều góp đi vào nhưng là nàng cũng không hối hận có thể c h ứ n tử đã là nàng tu hành này nhất sinh tốt nhất bàn giao sợ đ ố n g nhiên một tiếng chuyển đến hoa tử ngẩng đầu lên tô vấn thanh xem nàng này là nàng lần thứ nhất nhìn thấy long t ộ c người tô vấn thanh con ngươi rất bình tĩnh không có một tia gợn sóng tựa hồ đã sớm đối này dạng thế cục không cảm thấy kinh ngạc hiệp nghĩa minh tô vấn thanh hỏi lần nữa hoa tử gật gật đầu mặt bên trên cũng rốt cuộc không có bởi vì này cái danh hào mà cảm giác đến tự hào vô ý thức q u a y đầu nhìn hướng đầy đất thi hải cùng nơm nớp lo sợ còn sót lại đệ tử phải ngươi tại lo lắng cái gì tô vấn thanh hỏi nói hoa tử nghẹn ngào cổ họng đúng là một câu nói đều nói không nên lời chính n i ê n sẽ không chết tô vấn thanh trầm giai nói hiệp nghĩa minh cũng sẽ không chết hoa tử m ở mịt ánh mắt lấp lóe nhìn hướng nàng hiệp nghĩa minh bản liền là một cái lấy ra ổn định thiên hạ nhân tâm lực lượng cũng không là một cái dùng cho chiến đấu tổ chức chiến đấu chỉ cần một cái người liền đủ hoa tử cũng không biết nàng nói kia cái người là ai nhưng là trong lòng cũng đã có đáp án chính n i ê n không có việc gì a phó minh chủ lữ càn minh cung cung kính kính đi tới khẽ k h n g người làm lễ làm vì thuần dương trường giáo một bên hoa từ lập tức đem trưởng giáo nâng lên vạn vạn không được nếu không phải đạo trưởng sử gia kiếm trận chỉ sợ hiệp nghĩa minh ngàn người đều phải tán thân tại này Chiếm trận này bất quá chỉ là kéo dài hơi tàn thôi lữ càn minh bất đắc dĩ lắc đầu cung m à tới còn có tôn trường lăng cùng mạc trường anh như thế nào hoa từ s ứ n g sở nàng vốn dĩ v ì này cũng đã có thể dùng trận pháp đem tất cả mọi người ngăn cách mà ra nhưng là bây giờ nghe này lời nói lông mày lại nhữ lên tới kinh ngạc hỏi nói đạo trưởng n g à i là ý gì ai mặc trường anh t h ở dài nói n à y hộ sơn đại trận bản liền là năm đó lữ tổ sáng lập thuần dương thời điểm lưu lại tới trận pháp như vậy nhiều năm truyền thừa xuống đã sớm gần như sụp đổ lữ tổ chi khí ta chờ căn bản không cách nào bù đắp này đại trận đã cơ hồ muốn tiêu hao sạch sẽ nhưng là hoa t ử nhữ mày hỏi nói liền không có biện pháp nào khác sao không có lữ càn minh lắc đầu vận đạo cùng thí chủ đồng dạng đều là tứ phẩm tứ phẩm cho dù lại như thế nào cũng không có khả năng địch n ổ i đại tiên cảnh hạ xuống tới tam phẩm trừ phi có thể có chân chính tam phẩm mới có thể chống lại đại thiên cảnh này ba chữ tựa như là một tòa núi lớn bình thường áp tại tại tràng sở hữu người đầu bên trên mỗi cái người có thể khắc sâu cảm giác đến này ba chữ mang đến sợ hãi cùng áp bách ta có thể tô vấn thanh trầm giai nói lữ càn minh ánh mắt hơi hơi chuyển động ngươi ngăn không được bao lâu tam phẩm mặc dù có thể cùng phi long tam phẩm chính diện đối kháng nhưng là cuối cùng có tranh l ệ n h trước mắt phi long thực lực chúng ta chỉ là xem đến một bộ phận nếu là hắn còn tồn có hậu chiêu gì không ai biết đại thiên cảnh người sẽ có hậu chiêu gì cũng không có người thấy đại thiên cảnh át chủ bài là cái gì dạng bọn họ cũng căn bản không cách nào tưởng tượng chính mình là không có thể chịu nổi như thế đáng sợ cảnh giới mang đến hậu quả duy nhất có thể chờ đợi liền là thẩm tô huyền có thể hay không đi được thợ tới lữ càn minh trầm rãi trầm rãi nhắm mắt lại t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi sáu ba tiên bia phía trước không có nói dối t h ầ m tu huyền sớm đã quỷ tại thang trời phía trên nay điều thang trời độ cao đã vượt qua hắn tưởng tượng thang trời phân vì hai tầng đông hải c h i hạ cùng đông hải chi thượng đông hải c h i hạ vân tâm đông hải c h i thượng vân đạo thanh âm tại bên thai vang lên t h ầ m tu huyền cũng đã suy yếu đến cực hạ căn bản vô tâm nghe bên cạnh người tại nói cái gì từ ngụm n g từ ngụm n g thở hồn hẹn trên người cái này làm đạo bảo màu trắng đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ bừng thẩm tu huyền che lại chính mình đầu ta nên nên như thế nào thẩm tu huyền chậm bỏ đi lên chỉ có ba chữ bỏ đi lên đối với thẩm tu huyền tới nói hiện tại chết cũng muốn so bỏ đi lên đơn giản hơn nhiều nhưng là hắn không thể chết ngươi tâm còn không đủ kiên định tâm còn không đủ kiên định thẩm tu huyền hít một hơi thật sâu hắn đã sớm quyết định nếu là chỉ có một phần lực liền ra một phần lực vô luận là yêu t ộ c còn là hung tinh hắn đều đã chuẩn bị được ăn cả ngã về không vì sao tâm còn chưa đủ kiên định ta dẫn ngươi gặp hai cái người không cần lên tiếng cũng không cần hỏi ngươi liền biết cái gì là kiên định tiếng nói vừa dứt t hắn n huyền hoảng gian thu trước mặt hoảng hốt chi gian biến hóa. biến lại lần nữa về tới ba tiên bia trước mặt mà lần này hắn cũng không phải là ngồi tại ba tiên bia đối diện mà là ngồi tại thứ nhất cái tiên bia vị trí bên trên hắn bên trái còn là kia cái tiêu sái nam nhân mà hắn phía bên phải là một cái nhìn qua càng thêm tiêu sái trung niên người cái kia trung niên người một thân nhẹ nhàng khoan khoái thơ lụa cầm ý tỉa tay bên trong cầm bầu rượu khắc một cái tay vớt ư ve dâu dê nghiền ngấm bản xem đối diện trẻ tuổi người hắn ngồi đối diện một cái người nằm một cái người mà rùa đen thì là chắp tay sau lưng đứng tại kia nằm nhân thân bên cạnh Lựa hồ là thẩm ạ i ắ n cần Ta. Chỉ h xem. tu huyền nhận biết Chỉ này hai cái người ngồi là lữ thượng mà nằm chính là chính yên lữ thượng trận tròn mắt tò mò nhìn chính mình chính người đối diện kia cái râu dê trung niên người người nói ta còn chưa chết lữ thượng nháy mấy lần con mắt hiếu kỳ nói người đương nhiên không có chết có thể nhìn thấy ba tiên biêng người tuyệt không sẽ là chết người trung niên người cười to nói ngươi là ai lữ thượng xem kỹ tia nằm tại bia bên trên trung niên người ngươi phải biết ta là ai trung niên người mặt mang ý cười uống một mục rượu chậm d ã i nói tại ngươi tới phía trước đã có người nói qua cho ngươi đúng không đúng lữ thượng con mắt bên trong xuất hiện quang ngươi là thanh l i ê n kiếm tiên lý bạch có thể như vậy nói nhưng cũng không là thanh l i ê n kiếm tiên chậm d ã i nói ta là thanh l i ê n kiếm tiên nhưng cũng không phải là lý bạch lữ thượng nhăn lại lông mày vì cái gì thanh l i ê n kiếm tiên bất quá là lý bạch một góc mà thôi chân chính lý bạch là thiên hạ chi đại thánh không chỉ có thanh l i ê n kiếm tiên mà thôi ta chỉ là làm vì thanh l i ê n kiếm khí tồn tại tại này và tiên bia phía trên thôi lữ thượng nhìn hướng kia t ỏ a tiên bia tiên bia bên trên chỉ có tứ hành chữ bầu t r ờ i bạch ngọc kinh mười hai lầu năm thành tiên nhân phủ ta đ ỉ n h kết tóc chịu trường sinh thì ra là thế lữ thượng hít sâu một hơi người ta muốn gặp hóa ra là ngươi nói cho ta ngươi vì cái gì muốn thấy ta thanh niên kiếm tiên chậm dãi nói lữ thượng thậm chí liền suy nghĩ đều không có liền nói ra trong lòng suy nghĩ ta muốn bảo vệ tốt ta yêu người cũng muốn bảo vệ ta nhà người yêu người là ai trịnh tiểu điệp người nhà là chỗ nào đại khánh vương triều vì cái gì lữ thượng nuốt nước miếng một cái ta không nghĩ mất đi bọn họ ngươi biết vì cái gì ngươi có thể mặc qua sương ngủ đi tới a thanh l i ê n kiếm tiền đánh giá lữ thượng lữ thượng lắc đầu bởi vì ngươi nói là sự thật thanh l i ê n kiếm tiền cười hán cười tất cả mọi người cười liền dua đen đều cười hán nói là thật thẩm tu huyền ngơ ngẩn Quay đầu chậm nhìn hướng rãi người bên lữ, lữ nham gật đầu hắn nói là sự thật này lời nói ý gì thẩm tu huyền không hiểu chút nào bởi vì trừ cái đó ra hắn sẽ không lại làm bất luận cái gì sự t ì n h sẽ không muốn ra cửa đi đem đã từng xem không nổi chính mình người đều giết cũng sẽ không muốn mang chính mình sợ á i chi người thoát đi mầm thai vạn hắn nghĩ là thiện là trí thiện lữ nham nói ta thẩm tu huyền nhất thời cảm giác đến đầu góc tựa hồ nổ bể ra bình thường ta nghĩ cái gì đâu lữ nham lắc đầu cái này phải hỏi ngươi chính mình thẩm tu huyền trầm mặc lữ thượng xem thanh niên kiếm tiên chẳng lẽ như vậy nhiều năm tới không có người tới chỗ này đương nhiên là có nhưng là ba tiên bia phía trước không có nói dối thanh liên kiếm tiên lạnh nhạt nói cho nên không có bất kỳ người nào có thể từ nơi này mang đi bất luận cái gì đồ vật cho dù là lữ càn minh cũng không có mang đi lữ thượng lại hỏi nói lữ càn minh chính là thuần dương trường giáo là thuần dương tâm sương hắn đã từng cũng vào đông hải lại cái gì cũng không có mang đi hơn nữa cảnh giới nhảy lên ngã vào tứ phẩm hắn chẳng những không có mang đi đồ vật còn lưu bỏ vào thứ gì đó thanh liên kiếm tiên cười nói hắn lưu lại một câu nói cũng bởi vì này câu nói hắn cảnh giới ngã vào tứ phẩm lại vĩnh viễn không có khả năng lại để t h ă n g một phần hắn lưu lại cái gì lời nói lữ thượng hiếu kỳ nói n g ư ơ i muốn biết thanh l i ê n kiếm t i ê n tươi cười càng sâu ta muốn biết lữ thượng nói nếu như nghe này câu nói có đại giới ngươi sẽ lựa chọn n g h e a thanh l i ê n kiếm t i ê n lại hỏi nói vậy phải xem đại giới là cái gì lữ thượng nói mất đi ngươi sợ h ã i người thanh l i ê n kiếm t i ê n nhắm mắt lại lữ thượng lắc đầu nếu như quyền lựa chọn tại ta như vậy bất luận cái gì một con đường đều sẽ không để cho ta lựa chọn mất đi nàng hảo thanh l i ê n kiếm tiên cười nói nếu như ta có thể đem thanh l i ê n kiếm quyết truyền thụ cho ngươi nhưng ngươi nhất định phải tại ngươi lựa chọn bên trong lựa chọn một cái mà khác một cái nhất định phải mất đi ngươi lựa chọn cái gì là gia quốc hủy diệt còn là đánh mất trí ái nay một lần lữ thượng cười hắn lảo đảo đứng dậy cung kính đối diện phía trước thanh l i ê n kiếm tiên làm lễ ta lựa chọn từ bỏ thanh l i ê n kiếm quyết vì cái gì thanh niên kiếm tiên nói ngươi biết rõ ta đem thanh niên kiếm quyết truyền thụ cho ngươi lúc sau ngươi liền có thể tự tay được đến này đó đồ vật thậm chí không tốn sức chút nào lửa qua ta bởi vì ba tiên b i a phía trước không có nói dối lữ thượng nói ta kính trọng ba tiên b i a cũng đồng dạng kính trọng thanh l i ê n kiếm tiên ta chuyển cho ngươi thanh l i ê n kiếm quyết nhưng là mặt bên trên địch người dĩ nhiên là đại thiên cảnh ta nhưng đem hắn chém giết nhưng là ngươi có thể hấp thu nhiều ít liền là ngươi thực lực thanh l i ê n kiếm tiên c h ậ m d ã i nói ta nói qua ta từ bỏ thanh l i ê n kiếm quyết lữ thượng lại lần nữa làm lễ quay người đi đến trịnh niên trước người ngồi sổm ngồi xuống đem khí tức thăm dò vào hắn thân thể bên trong Yếu thập h p người yếu đớt. n tại lo lắng hắn thanh l i ê n kiếm t i ê n hỏi nói hắn là ta ân công ta không có khả năng để hắn chết lữ thượng nói nhưng là n g ư ơ i đã cứu không được hắn lữ thượng nhắm mắt lại vậy liền lấy mạng đổi mạng đem ta tu nguyên cấp hắn kéo dài tính mạng như vậy n g ư ơ i n g u y ệ n vọng liền phá diệt không sẽ lữ thượng trầm dai nói không sẽ nói hắn đúng là thật đem khí tức bắt đầu rót vào trịnh niên thân thể bên trong mà liền vào lúc này thanh l i ê n kiếm tiền cười lữ nhắm cười thứ ba tôn tiên bia cũng cười ba người đồng thời gật đầu thanh l i ê n kiếm tiên tay nhẹ nhàng vung lên tiếp h ảo chương bốn trăm ba mươi bảy hắn nói là sự thật hắn nói là sự thật làm thẩm tu huyền triệt để rõ ràng này câu nói thời điểm hắn đã về tới thang trời phía trên mà lúc này đau đớn đã tiêu tán hắn nói là sự thật thẩm tu huyền lặp lại một câu hắn đương nhiên nói là sự thật lữ nham c h ậ m dài nói ba tiên bia phía trước không có nói dối ta cũng không có nói sai thẩm tu huyền cúi đầu nhưng là ngươi không biết ngươi nghĩ muốn cái gì ngươi tất cần biết ngươi nghĩ muốn cái gì ngươi mục đích là cái gì đây mới là ngươi tâm nếu là có thể rõ ràng chính mình tâm mới có thể hiểu chính mình nói ta tâm ta đạo thẩm tu huyền cũng không có chú ý đến lữ nham thân thể chính tại chậm rãi tiêu tán hắn khuôn mặt cũng theo thẩm tu huyền suy tư dần dần lộ ra tươi cười thằng đến lữ nham hoàn toàn biến mất tại hắn bên cạnh thời điểm thẩm tu huyền đột nhiên bừng tỉnh ngồi dậy ta nghĩ đến ta biết ta muốn cái gì lại làm hắn quay đầu nhìn lại thời điểm phía s a u đã không có người thất vọng mất mát cô độc cũng không phải là một cái người ngồi tại đỉnh núi mà là làm một cái người phát sinh một cái đặc biệt vui vẻ sự tỉnh lại phát hiện bên cạnh không có bất kỳ người nào có thể chia sẻ nay cái thời điểm người mới là nhất cô độc ha ha thẩm tu huyền mở mắt hắn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì vui sướng nhưng là vẫn cứ sẽ cười người không biết là tại vui sướng thời điểm sẽ cười tại bất đắc gì thời điểm cũng sẽ cười mở ra bộ pháp bắt đầu leo lên thang trời thời điểm bước chân đã trở nên dị thường ổ n trọng mà trước mặt cầu thang thậm chí rốt cuộc không có mang đến cho hắn bất luận cái gì áp lực như giống trên đất bằng bình thường trực tiếp đi tới thẩm tu huyền thân hình rất nhẹ cảm giác chính mình trôi nổi tại đám mây phía trên cho đến hắn xem đến trước mặt mặt nước lúc lại lần nữa nhớ tới lữ nham kia câu nói đông hải chi hạ v ấ n tâm đông hải chi thượng v ấ n đạo ngươi muốn hay không nhìn xem người thứ hai như thế nào v ấ n đạo thẩm tu huyền lắc đầu hắn lúc này đã rõ ràng cái gì là tâm cái gì là nói cũng rõ ràng chính mình tâm càng hiểu chính mình nói vọt ra khỏi mặt nước làm hắn xuyên một thân máu tươi che giấu đạo bảo xuất hiện tại đông hải trên mặt nước kia một khắc sở hữu thuần dương người đều đứng lên mà tại kia bảo hộ sở hữu người kiếm trận bên ngoài yêu tướng cũng đem ánh mắt quay lại hắn khi tức đã không còn là phổ phổ thông thông tia cái cựu phẩm đều không là bộ dáng mà là mang một c ô m á n h liệt đến làm bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường khi thế ngôi s ồ n tại đỉnh núi phía trên lữ càn minh hiển nhiên là đại đại nhẹ nhàng thở ra mặt bên trên dần dần mà d ơ lên mỉm cười há tới sở hữu người ánh mắt đều nhìn về này cái bị sở hữu người ký thắc cuối cùng hy vọng người trên người thậm chí là tôn trường lăng đều hiểu này cái người đã là thuần dương chống cự yêu tộc cuối cùng một lá bài tẩy chỉ cần hắn có thể thành công leo lên thang trời trường lăng trường anh lữ càn minh chầm dai nói yêu tộc thế tất yếu chặn đường sư thúc của các ngươi đi bảo hộ hắn vâng hai người đồng thời ứng thanh tôn t r ư ờ n g lăng mặt bên trên không có bất luận cái gì biểu tình tại tông môn vinh nhục trước mặt hắn không có bất luận cái gì tư dục lập tức truyền ra phía sau ngự kiếm thẳng đến đông hải chi thượng mà liền vào lúc này cùng bọn họ cùng nhau đi ra còn có kia yêu tộc tướng lĩnh tham quân kia cái phụ trách c h ấ n thủ đông hải yêu tướng yêu tướng đúng là bay thẳng cái kia thang trời bên trên nhắm mắt lại chậm rãi đi lên tới thẩm tu huyền sư thúc mặc trường anh trước quát một tiếng lập tức quay người đến thẩm tu huyền trước người ngăn trở kia yêu tướng đột nhiên một kích yêu tướng tay bên trong trường đao đã bởi vì chém giết trịnh niên mà gãy vỡ lúc này bất quá là một thanh phổ thông trường đao mà thôi nhưng là là này bình thường trường đao vẫn cứ thực lực không tầm t h ư ờ n g vô cùng đơn giản một lần giao thủ cũng đã đem mạc trường anh đánh lui vài chục bước khoảng cách xé yêu tướng dội ra lưới giải liếm chính mình m ô i trên một bộ thần sắc tham lam c h ầ m giải quát tới người nguyên bản đã tại này bên trong mai phục năm trăm yêu binh nháy mắt chi gian theo dưới nước thẳng vọc lên đem thuần dương ba người bao bọc vây quanh nhưng là thẩm tu huyền tựa hồ cũng không có cảm giác được chung quanh người hắn vẫn cứ nhắm mắt lại chậm rãi đi lên đi vô luận là ai bảo hắn hắn đều không có phản ứng tựa hồ vô luận phát sinh cái gì đều không thể ngăn cản hắn leo lên thang trời đỉnh cao nhất tôn trường lăng cùng mạc trường anh hai người một chiếc một sau theo thẩm tu huyền thân hình chậm rãi lên cao cũng cùng hướng thượng chậm rãi đi đến nhưng là yêu tộc trọng binh liền tại trước mặt như như thẩm tu huyền lại hướng đi lên n à y trận đại chiến liền tại sở khó tránh khỏi sư thúc tôn trường lăng muốn gọi tình thẩm tu huyền nhưng là thẩm tu huyền con mắt vẫn là nhắm lại hắn cước bộ rất chậm nhưng là đi lại rất dễ dàng bước chân chậm rãi đập lên một bước một bước một bước giết hắn yêu tướng lạnh lùng quát một tiếng nhất thời yêu binh nổi lên bốn phía thẳng đến thẩm tu huyền mà tới mà muốn đem thì là đối với mạc trường anh trực tiếp công tới mạc trường anh thôi động kiếm quyết liên trả mười tám danh yêu binh xem đến b ọ n tới yêu tướng lúc này hai người giao thủ lần nữa này một lần đã không là thăm dò mà là giết chóc yêu tướng trường đao phá không vung vẩy n h y mắt mặc trường anh sớm đã lực không theo địch vẹn vẹn ngăn lại hai nào cũng đã rời khỏi xa mấy chục bước tay trái lập tức bấm nghiệm phát quyết trước mặt ngự kiếm vừa m u ố n huyên hóa nhưng lại bị yêu tướng một đao đánh về nguyên hình trường anh tôn trường lăng nghĩ muốn hỗ trợ nhưng là trước mặt yêu binh căn bản không sợ chết vong từng cái từng cái đúng là không sợ hãi cho dù là chết cũng không có chút nào khiếp đảm nào về phía tôn trường lăng tôn trường lăng đáp ứng không suy n h ư n g khi hắn quay đầu lại nhìn lại thời điểm yêu tướng trường đao cũng đã chấn vỡ mặc trường anh tay bên trong trường kiếm trường anh tôn trường lăng lúc này lại cũng không lo được mặc khác chạy về phía một bên mặc trường anh ba đao hào không lưu tình chém vào tôn trường lăng trên người bất quá hảo ngay lập tức đã đến m ạ c trường anh bên cạnh d ơ kiếm cấp thấp hắn không có quá nhiều thời gian điều chỉnh chỉ có thể ra đơn kiếm ngăn trở chém về phía m ạ c trường anh sau lưng trường đao nhưng là thử hắn ý lạnh leo đánh tới thời điểm phía sau cũng đã bị trường đao xuyên qua thân thể hắn túi đầu xuống xem tới sau lưng không biết là cái nào yêu binh đao đúng là đã xuyên qua chính mình l ồ n g l ự c trường anh chúng ta lời còn chưa nói hết m ạ c trường anh đầu thế nhưng trực tiếp bị một đao bổ xuống đến ngươi yêu tướng đao đã giơ lên hôn trướng tôn trường lăng giận g ữ nói n à y đại khánh thiên h ạ đại khánh tử tôn kỳ thật các ngươi này chờ yêu tộc tùy ý xóa bỏ yêu tướng đao bay tới kia một s á t na một c ỗ hảo quang vạn trượng nhất thời tại không trung dâng lên thẩm tu huyền sư liệt lầm ngươi ngày hôm nay lấy ta một trăm ba mươi năm tu vi trả lại ngươi thang trời lên đường bình an tôn trường lăng hét lớn một tiếng kia yêu tướng n g h ĩ phải thoát đi cũng đã tới không kịp linh nguyên bạo liệt tứ phẩm linh nguyên uy lực đủ để dung chuyển yêu tộc thân thể vê anh nổ bể ra tới nháy mắt như pháo hoa băng thả như cầu rồng lắng không yêu tướng toàn bộ người nháy mắt bên trong bị tia sáng trói mắt kia t h ô n vệ thân thể tiêu tán tại không trung vui có b u ồ n có câu chuyện sắp kết thúc mời bạn gái xem chương 438, t h i ê n yêu tam tướng d á n g trần thế ba tiên b i a trận thu bạch trạch phi long nửa đầu xem giữa không trung bên trong chết yêu tướng ánh mắt cũng không có bất luận cái gì cảm xúc hắn meo lại con mắt ánh mắt bên trong chỉ có một người thang trời bên trên thẩm tu huyền phi long chậm rãi đứng dậy phía trước bị trịnh niên gây thương tích thân thể lúc này sớm đã khôi phục như lúc ban đầu một bước đã không thẳng lên m ạ thượng hắn đi đến bồng lai tiên sơn tri đình Thuấn cạnh, hướng quan đầu Dương sơn môn bên cạnh, túi đầu xem túi phi í a d ư ớ thẩm tu huyền, long ạ i quay đầu sau phía nhìn hướng Tô chậm rãi cười nói ta yêu cầu hắn giúp ta một chuyện cũng chỉ có hắn mới có thể giúp ta này chuyện hắn không sẽ giúp ngươi vô luận làm cái gì hắn đều không sẽ giúp ngươi tô vấn thanh nói kia không phải do hắn phi long cười nhạt một tiếng chậm d ã i xoay người dương đầu lên đứng cất ra đi a nha nha nha như thế nào bị ngươi phát hiện nha hai cái thanh â m bất đồng theo phương hướng chuyển đến mỗi một cái đều đủ để chấn thiên động địa tô vấn thanh mặt liền tại này cái thời điểm cứng đờ mà hoa tử cùng lữ càn minh thì là đồng thời đứng lên bọn họ hoa tử cả khuôn mặt tựa hồ cũng tại nháy mắt bên trong vặn vẹo lên tới bọn họ là vi hổ l ạ c phượng tô vấn thanh thấp giọng nói yêu tộc ba đại tướng đều tới sao lữ càn minh gương mặt già nùa kia rốt cuộc không có bất luận cái gì bình tĩnh con mắt đã trừng đắc tự đại yêu tộc ba đại tướng vi hổ l hữu tướng quân phi long vì người tiểu tâm cẩn thận chính là bố cục trù hoạch chi đại tài trời sinh ngự lôi lấy lôi minh tri lực nhưng khai sơn bổ cốc tinh thông trận pháp song sinh em dương bắt quái mắt có thể nhìn ra hết thẻ chiêu thức tiền tướng quân lạc phượng lấy nữ nhi thân đơn khỏi ba đại tướng quân đứng đầu thực lực có thể nghĩ nàng nhưng là cùng yêu tộc binh mã đại nguyên x o á y mục tiên h kêu ngang t ả i ngang sức nhân vật chỉ là bởi vì lười không nghĩ trưởng quản binh mã liền chỉ có một người đảm nhiệm tướng lĩnh kêu nàng thủ hạ không phải không ai h ò a từ hỏi nói chỉ có mười hai binh mà này mười hai binh duy nhất chiến tích liền là tại giang bắc phía trên giao đấu qua an văn nguyệt vũ lâm quân tô vấn thanh trầm giai nói kết quả đây h ò a từ nhữ n g mày hai mươi vạn vũ lâm quân không chừa mạch giáp sở hữu người ánh mắt đều nhìn về trên cùng kêu ba cái người một thân áo bào trắng khôi ngô trừng mắt cười lớn tham lam nhìn hướng thuần dương vi hổ sắc mặt không vui một mặt chẳng hề để ý phấn y phấn bảo cái đầu không đủ bảy tám tuổi hài t ử đại hai cái bánh q u a i trèo biện khoe mắt rủ xuống ngáp một cái là phượng vừa rồi khỏi bệnh tái xuất liền tại thuần dương thiên sơn phía trên đứng phi long bắt đầu phi long c h ậ m giai nói t i ế c cái người là ai vi hổ cười nói ta đi giết hắn không cần hắn là chúng ta thành công mấu chốt phi long c h ậ m giai nói nếu không phải hắn khí t ứ c là không có khả năng đem bạch trạch dẫn tới ta lười nhác nghe ngươi giảng giải có thể hay không bắt đầu lạc phượng hơi có vẻ non nớt mặt bên trên bày da rõ ràng khinh thường lại không bắt đầu ta muốn trở về ngủ hảo phi long rõ ràng tại cùng lạc phượng nói chuyện thời điểm thập phần tôn trọng ba người đồng thời làm ra giống nhau như lúc thủ thế này là lữ càn minh chỉnh cái người như là bị đông cứng bình thường yêu tộc làm sao lại biết này là cái gì hoa t ử khó hiểu nói ba tiên bia giải trận là ba trăm năm chức b ạ c h trạch hàng thế thời điểm côn luân đệ tử dùng để triệu hoán huyền thú pháp ấn thông qua này cái pháp ấn có thể đem huyền thú dẫn tới tô vấn thanh nói ba đạo xích hồng sắc quang mang theo ba người tay bên trong xuất hiện ba cái tướng quân bàn tay hai cái ngón tay cái tương đối hình dáng bày ra một cái tam giác xích hồng sắc quang mang theo tam giác bên trong đan sen xuyên qua cùng trung gian hội tụ thành một cái điểm đỏ điểm đỏ hội tụ xuất hiện kia nháy mắt bên trong một đạo màu đỏ cổ sáng từ giữa đó bắt đầu tàn ra trực tiếp bao phủ ba người trung gian khu vực cả t ò a đông hải hồng quang cũng che lại trung gian nhắm mắt lại thẩm tu huyền yêu tộc ba đại tướng quân đồng thời quát bà tiên bia giải lấy ngô đế chi lệnh g a bạch t r ạ c hiện khoảnh khắc chi gian một cỗ không gì sánh kịp lực lượng bay thẳng vào cả tòa đông hải bên trong sóng lớn hoàn toàn dâng lên t r ă m trượng không qua thang trời thậm chí thẳng bức kia bồng lai tiên sơn mà đi sóng lớn dâng lên kia một khắc tất cả mọi người xem đến tại đại lãng phía trên sông đầu chỗ có một cái màu trắng thân ảnh như ẩn như hiện bạch trạch lông trắng lam sát thân văn một chỉ q u a n xoăn sừng thú dê cự đại dê đứng tại sóng lớn phía trên hắn ngửa đầu đỏ bừng hai mắt trợn trừng lên cùng ba người nhất thời chắp tay trước ngực kia hồng quang cũng tại nháy mắt hóa thành đen nhánh q u a n mang nhất thời yêu khí trước giờ chưa từng có mãnh liệt thiên hạ mạnh nhất ba cái đại thiên cảnh tại này một sát na đem khí tức bắn ra ra lấy tam phẩm cảnh giới vô cùng vô cực thẳng đến bạch trạch đánh tới yêu khí màu đen thẳng đánh bạch trạch thân thể nhưng là bạch trạch căn bản không tránh không né thậm chí liền một chút việc nhi đều không phát sinh ba người không chút hoang mang tại quan g mang bao phủ nháy mắt bên trong yêu văn c h ậ m rãi theo mi tâm xuất hiện bày kín toàn thân đột nhiên phi long thân hình k h a động trực tiếp hướng phía dưới phóng đi thẳng đến thẩm tu huyền tô vấn thanh đại kêu không tốt nhưng lần này ba tiên bia giải trận coi như là mười cái chính mình cũng không có khả năng hướng đi vào thẩm tu huyền vẫn cứ nhắm mắt lại lúc này hắn khoảng cách thuần dương bất quá trăm bước phi long cũng đã đến trước người hắn một t r ư ờ n g đánh về phía thẩm tu huyền mà đúng lúc này bạch trạch đậu bạch trạch thẳng đến thẩm tu huyền mà tới ai biết phi long này một t r ư ờ n g căn bản không có đánh về phía thẩm tu huyền trên người mà là tại lòng bàn tay bên trong giấu một cái bát chính là cái kia cùng bắt lấy cùng kỳ giống nhau như lúc bác thu phi long hét lớn bạch trạch tựa hồ không nghĩ tới đối phương vậy mà lại có bảo vật như vậy vừa định quay đầu rời đi thời điểm cũng đã tới không kịp lúc này toàn bộ thân hình bị kia kỳ quái bát kéo vào định ba người đồng thời quát một tiếng hào q u a n g màu đen kia vọt thẳng vào phi long tay bên trong chén bên trong ầm vang thiên địa lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh k i a m ộ t s á t na mưa rào xối xả rơi xuống bạch trạch đã ở chén bên trong phi long đại hỷ c u n c cười ra tiếng ha ha ha ngày hôm nay hai cái huyền thú đã vào ta tay các ngươi còn có thể như thế nào thuần dương phía trên tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm phi long không có ai biết này hai cái huyền thú đối với yêu tộc tới nói cho cùng ý vị cái gì nhưng là bọn họ biết tuyệt không là cái gì h ả o sự t ì n h hiện tại giờ đến thiên các ngươi phi long tươi cười bỗng nhiên triển khai một tay nâng lên nháy mắt bên trong tại không trung cầm nắm lôi thi hội tụ bầu trời bên trong t h i ể m ra vô cùng vô tận t i ể m điện hộ sơn đại trận phi long ngự không m à đ ứng tay bên trong lôi minh chi lực đã đạt v ạ n quân cho ta toái h vê anh lôi điện lớn trực tiếp đánh xuống tới khoảnh khắc chi gian thuần dương quan phía trên kết giới hóa thành hư không giết bọn hắn phi long chậm rãi nhắm mắt lại vui có buồn có câu chuyện sắp kết thúc mời bạn g h é xem chương 439, phượng hoàng cổ đời sau thấy thình l i n h chỉnh cái không trung phía trên đã sớm như hổ d ì n h mồi yêu binh đột nhiên hướng phía dưới v ọ t tới phô thiên cái điện che khuất bầu trời mưa to tầm t á không trung lúc này đã tràn ngập sát phạt mang đến máu tươi mùi l i ê n tại phi long hạ lệnh kia nháy mắt bên trong tô vấn thanh đã sớm bỏ đi hạ khoác cầm kiếm chém ngang hướng thiên không nhưng là này một kiếm cuối cùng vẫn là bị phi long ngạnh i n h xinh, xinh cản xuống tới chỉ có số ít mấy chục yêu binh tơ tầm không trung sau đó chính là giết chóc bắt đầu phi long đã tới tô vấn thanh trước mặt trên hai tay bạo liệt lôi ti tựa hồ đã an n g o ạ i không chỗ ở nóng này lên tới tùy thời đều có thể đem tụ tập đã lâu lực lượng chút xuống thảm thiết thanh đã không dứt bên h a i hoa tử vẹn vẹn tại yêu binh hạ xuống sát vậy thì bắt đầu liên tục bại lui mà một bên lữ càn minh thì là mang một ít tu vi tương đối cao đệ tử bắt đầu giết địch máu tơi ư bắn tung tóe đầu tứ chi nội tạng tại cùng một lúc phá thể mà ra hiệp nghĩa minh hiệp sĩ liền như là bãi nhốt cựu bên trong dê cuối cùng chỉ còn lại có rên dỉ cùng tiêu thảm mà còn có thể tương tương chống cự thuần dương đệ tử tương đối bãi nốt c ử u bên trong dê càng giống là chuồng bọ bên trong yêu mặc dù có năng lực phản kháng nhưng tử vong bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi tuyệt vọng giết chóc đau khổ gào thét tô vấn thanh đã không chờ được nàng lại lần nữa rút ra trường kiếm đồng thời phi long lại đi về phía trước một bước long tộc đã gần như xuống dốc vừa vặn ngày hôm nay có thể đem các ngươi cùng một chỗ đưa tiễn Cắt,、bạo、liệt tiếng sấm theo thiên mà hàng. Tô、vấn、Thanh quanh thân bạo hàng. Vấn quanh sấm mà đã xuất hiện đem bị ép vào tuyệt cảnh còn lại hơn ba trăm hiệp nghĩa minh hiệp sĩ cùng hơn một trăm thuần dương đệ tử toàn bộ bao phủ tại trong đó m a nang một cái người đứng tại kêu bong bóng bên ngoài ngươi lại còn muốn tại này cái thời điểm làm những chuyện vô dụng này phi long cười hắn tươi cười thực sán lạ cũng thực tham lam ngươi còn cho rằng có thể ngăn chặn ta à. ngươi muốn chờ ai tới cứu ngươi đâu chờ đại khánh tiên h đế hay là chờ ai đây chờ ta tướng công tô vấn thanh bình tĩnh nói hắn sẽ đến cứu ta ba tiên bia lớn nhất truyền thừa bất quá chỉ là vào nhất phẩm hàng ngũ ngày hôm nay hắn coi như là lên trời bậc thang tiến vào nhất phẩm ngươi cảm thấy hắn có thể địch qua ta phi long bất đắc dĩ lắc đầu cho dù là hắn tiên tư thông minh tiến vào đại thiên cảnh hà ngũ lại há có thể cùng ta chống lại ta tín nhiệm hắn tô vấn thanh lạnh lùng nói hắn đã từng là này cái thế giới thiên hạ đệ nhất hắn nhất định sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất này thiên hạ khí vận đã không đồng dạng phi long cười cười ông bạch khôi sửa đổi thiên hạ khí vận thiên hạ thập phần khí vận hắn một người độc chiếm bảy phần ai còn có thể lại vào huyền thiên chân tiên ai còn có thể làm này thiên hạ đệ nhất đâu ta không biết tô vấn thanh trầm rãi nhắm mắt lại ta tín nhiệm hắn hảo ta đây giúp hắn lại nhanh một chút để ngươi rõ ràng hắn căn bản cái gì đều làm không được phi long một quyền mãng lại đây chiếu tô vấn thanh phần bụng trọng trọng nhập vào một quyền tô vấn thanh hộ thể thủy đoàn nháy mắt bên trong vỡ tan nàng đã đem toàn bộ khí dùng để bảo hộ phía sau người lại không một phần khí lực kháng trụ trước mặt phi long trọng kích thế công một n g ụ m máu tươi phun ra nháy mắt tô vấn thanh mặt bên trên xuất hiện long văn cho dù là long thể cũng vô pháp dùng thân thể đón đỡ này một quyền thẩm t u huyền ngươi lại không tới người tân hôn phu nhân còn không có b á i đường liền sẽ bị ta giết phi long treo tiếng nói yêu nghiệt xem kiếm đ ố n g nhiên một đạo kiếm thẳng đến phi long mà tới phi long thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không k i a đạo phi kiếm liền trực tiếp cắm vào phi long bả vai bên trên phi long chậm rãi q u a y người hướng phía dưới nhìn lại mặt đất bên trên đứng cũng không là chờ mong đã lâu thẩm tu huyền mà là thuần dương hiện tại đại đệ tử dương mạch h á n tay k ế t kiếm quyết một mặt quyết tuyệt c h i sắc ta ta muốn giết người a phi long nhẹ nhàng linh hoạt đem bả vai bên trên phi kiếm lấy xuống sau đó một b à bóp thành m ả n h vỡ nhìn nhìn bong bóng bên cạnh yêu căn bản không xông vào được nhưng l à này tiểu tử thế mà liền như vậy đi tới người rất thú vị phi long nói dương mạch xem chính mình kiếm bị đối phương bóp nát hô lớn thuần dương đệ tử đại sư m i n h dương mạch mượn kiếm dùng một lát đại sư m i n h ta mượn ngươi nói một cái đệ tử trực tiếp đem tay bên trong trường kiếm ném ra ngoài dương mạch lại lần nữa kết kiếm quyết bay thẳng phi long mà đi nay một lần d à i kiếm đâm xuyên là phi long lồng ngực phi long như cụ không n ú c đích nay một lần hắn thậm chí liền n í u đều chẳng muốn đi bắt kia phi kiếm thân thể nhẹ nhàng lắp một cái kia phi kiếm liền liền tại thể nội vỡ vụn mà hắn miệng vết thương lại lần nữa khép lại thuần dương đệ tử dương mạch mượn kiếm dùng một lát dương mạch mặt bên trên không có chút nào bất luận cái gì sợ hãi ngươi chẳng qua là một cái ngũ phẩm cần gì chứ phi long xem dương mạch bước chân từng bước một đi h ư ớ n g hắn hắn nện bước rất chậm dương mạch cách hắn bất quá trăm bước sư minh tiếp kiếm sư điện tiếp kiếm đồ nhi tiếp kiếm đầy chơi phi kiếm một đạo một đạo theo bong bóng kết giới bên trong phát ra bay hướng dương mạch ngay cả lữ cản mình tay bên trong k i a đem kiếm cũng bay hướng dương mạch dương mạch đỉnh đầu khoảng chừng trăm kiếm dương huynh đệ tiếp kiếm hiệp nghĩa minh bên trong không biết là ai nói một tiếng một đạo kiếm chỉ mặc mà đi hiệp nghĩa minh mượn kiếm hơn hai trăm kiếm lại lần nữa ngự không mà đứng dương mạch thở hồng hộp lúc này phi long đã cách hắn bất quá năm mươi bước vạn kiếm về một dương mạch tay bên trong bấm n i ệ m pháp quyết nghiêm nghị quát từ hà quyết quanh thân đốt khí từ sắc quan mang mỗi một kiếm đều có tử sắc quan mang hắn dùng toàn thân cao thấp sở hữu khí chăm kiếm đâm về phi long mà phi long vẫn cứ không tránh không né thậm chí ngay cả con mắt đều không có n h á y qua phi kiếm cấp tốc mà tới đầu cái cổ con mắt đỉnh đầu b ả vai ngực đùi cánh tay từng thanh từng thanh trường kiếm đem chậm rãi đi tới phi long mỗi một tấc da thịt cơ hồ đều đã xuyên thủng nhưng hắn cước bộ lại cũng không có vì vậy mà dừng lại còn tại đi từng bước từng bước đi kiếm mở dương mạch lại lần nữa chuyển động toàn thân khí t ứ c chắp tay trước ngực nổi lên toàn thân khí tức quát o kiếm không có mở cũng không có một hóa hai hai sinh bốn mà là đứt gây ra đâm vào phi long thân thể mỗi một thanh kiếm đều trở thành một phấn quanh quẩn tại không khí bên trong hóa thành này bồng lai trên tiên sơn thuần dương quan bên trong phấn hoa phiêu diêu qua đời thổi tan tại thiên địa c h i gian dương mạch còn tại bấm niệm p h á p quyết tay còn đang run dày nhưng là đã không có một thanh kiếm có thể lại trở thành hắn công kích thủ đoạn hắn ánh mắt theo quyết tuyệt đến tuyệt vọng cấm dùng không đủ mười tức công phu nay mới thức thay đổi thuần dương cùng hiệp nghĩa minh sở hữu đệ tử tâm mỗi cái người mặt bên trên đều tràn ngập tuyệt vọng y ế n tĩnh như chết thằng đến phi long tay sắp nhấc lên dương mạch thân thể thời điểm một mạt xinh đẹp bóng hình xuất hiện tại trước người hắn không m u ố n lam khê hà mặt bên trên đã dính đầy nước mắt nhưng là phi long đúng là không có biểu tình tay cũng không có dừng lại hắn tay xuyên qua qua lam khê hà phân bụng ngươi không là nghĩ cùng với hắn một chỗ a phi long cười nói ngươi giấu kín tại yêu tộc như vậy lâu làm như vậy lâu thám tử cũng coi như ngươi vất vả ta làm hai người các ngươi vĩnh viên tại cùng một chỗ văn cầu ngươi tha hán một mạng lam khê hà run dày toàn thân khoe miệng đã không nhịn được tại chảy máu phi long ôn nu mà cười cười đem thân thể tới gần l a m khê hà bên hai khinh nu nói ngươi đã không có cùng ta đàm phán thẻ đánh bạc đi chết đi nàng thân thể chậm rãi đổ xuống đổ tại dương mạch trước mặt dương mạch kinh ngạc nhìn hết thẻ trước mặt thám tử nàng là thám tử dương mạch giữ tận nói phi long không có để ý đến hắn mà làng ẹ o đầu xem dương mạch không quan hệ dương mạch bỗng nhiên cười nàng có phượng hoàng cổ nàng chết không được không có bất kỳ người nào có thể giết có phượng hoàng c n g người một ngày lúc sau nàng liền có thể tỉnh lại mà dương mạch ánh mắt lại tại lúc này trở nên quyết tuyệt lên tới túi đầu nói ta đã biết người yêu nguyên tại nơi nào nhưng là ngươi đã không có cơ hội nói cho bất kỳ kẻ nào phi long tốc độ xuất thủ nhanh hơn cả chấp giật làm hắn tay xuyên qua dương mạch thân thể kia nháy mắt bên trong dương mạch tay thì là chỉ hướng hắn mi tâm nhưng là này cái động tác không một người xem đến chương bốn trăm bốn mươi thẩm tu huyền một bước vào đại tiên đại sư huynh mạch nhi hắn đổ xuống thuấn dương nhất trẻ tuổi nhất đại bên trong xuất sắc người nhất phong hoa chính mẫu cuối cùng khả năng siêu việt lữ cản minh người chết sở hữu người mặt bên trên đều là gần như ngạt thở bản tuyệt vọng n à y không là nhân cùng yêu chiến tranh n à y là yêu tộc đồ sát mà hiện tại chỉ là đồ sát bắt đầu khúc nhạt dạo yêu tộc yên lặng đến hiện tại là vì nhất cử tiêu diệt nhân loại nhất huy hoàng vương triều mà n g ư ờ i có thể làm chỉ có mặc người chém giết không có bất kỳ người nào có thể làm ra chống cự tới trừ phi đúng vào lúc này một cố khí tức không hiệu bắt đầu xuất hiện cho dù là bầu trời bên trong hai cái tướng quân vi hổ cùng lạc phượng mặt bên trên đều xuất hiện khó gặp kinh ngạc bọn họ cúi đầu nhìn lại kia cái thân ảnh cô đơn đã chậm rãi đi đến thang trời cấp bậc cuối cùng mà kia cái chưa hề mở ra qua con người tại hắn bước qua cái cuối cùng thềm đá thời điểm đã mở ra hắn nhìn trước mặt phi long lại đem ánh mắt đặt tại tô vấn thanh trên người thấy được nàng hỏa hồng hỷ phục cùng hỷ phục phía trên máu dấu vết hắn ánh mắt là kia b ả n cực nóng tràn ngập lực lượng tràn ngập dục vọng ngáy mắt chi g a n hắn phía sau xuất hiện một đạo kim sắc qua mang là kinh khủng nhất qua mang màu vàng khí. Đế vương chi khí. khí. chi Đế tất h khí. Minh hai i tri tiêu tử mới ê n Càn gần trong găng tử to mắt mở xem có được Lữ thẩm tu huyền. Tu huyền. Thành huyền. huyền. Ngươi. cả ô n Thuần Dương. Nghĩa Minh. g Tất Hiệp cứu. Có c mọi người nghe được này câu nói tô vấn thanh nước mắt đã tuân ra h ố p mắt mà hiệp nghĩa minh đứng tại phía trước nhất hoa tử thậm chí trực tiếp quỳ xuống vui đến phát khóc vô số người hy vọng đông hải chi thượng hy vọng cuối cùng chính là hắn thẩm tu huyền hắn con người thiểm quá một tia màu vàng v v một thanh kim sắc tử hà trường kiếm xuất hiện tại hắn bên người mà dưới trướng thì là chậm rãi xuất hiện một đạo kim liên kim liên tạo hóa công thái huyền kiếm là thái hư kiếm ý lữ tổ là lữ tổ truyền thừa sở hữu thuần dương đệ tử đều đứng lên chắp tay trước ngực triều bãi mà đi nay cố vương ba chi khí thuận thế như là sông lớn khuynh thiết bình thường rót vào chỉnh cái đ ồ n g lai trên tiên sơn t h ầ m t u huyền tay chậm rãi bắt lấy thái huyền kiếm kia đem tượng trưng cho thuần dương trí cao vô thượng kiếm người nhưng nhận biết này kiếm thẩm t u huyền chậm rãi hỏi nói đương nhiên nhận ra phi long xem thẩm tu huyền chậm rãi nói nói năm đó lữ tổ phi thăng lúc từ cửa phía trước ba khối đã làm thành thái huyền kiếm thái huyền vô thượng kiếm thẩm tu huyền n cầm đầu cầm kiếm chỉ hướng phi long chiếm hết thiên hạ yêu ma đỡ thiên hạ chính đạo thì đương thời tà ma người tử kỳ đến thẩm tu huyền biểu tình vẫn bình tĩnh nhưng là ánh mắt bên trong đã bao hàm sát phạt c h i khí phi long lại chậm rãi quay đầu lại nhìn hướng tô vấn thanh ta nói qua cho dù là thánh nhân c h i lực truyền thừa lúc sau cũng cao nhất là nhấp phẩm nếu là thiên phú kỳ giai người có thể vào đại thiên cảnh hiện tại ngươi tướng công thiên phú xác thực là qua người đã tiến vào đại thiên cảnh tô vấn thanh liếc mắt một cái không phát thậm chí không có nghe được phi long tại nói cái gì nàng con mắt bên trong chỉ có một người tựa hồ nàng con mắt này toàn thiên hạ chỉ có một người có thể tiến vào bên trong thẩm tu huyền nàng khóc cũng cười phi long vẫn cứ tại nói ngươi phải biết ta là một cái người cẩn thận tất cả mọi chuyện không có khống chế tình huống tri hạ ta là không có khả năng ra tay cho nên hắn không phải là ta đối thủ ra tay đi thẩm tu huyền lạnh nhạt nói trong vòng mười chiêu ta tất giết ngươi phi long cười hảo ra tay xác thực là phi long hắn một tay trộm tới nháy mắt bên trong thẩm tu huyền thân hình đúng là biến mất phi long khỏe miệng hơi hơi thượng nhất nháy mắt sau đó một kiếm đã đâm xuyên phi long thân thể phi long cố nén đau đớn nháy mắt phun ra một n g ụ máu m lập tức rút ra thân thể kéo dài khoảng cách hoảng sợ xem thẩm tu huyền ngươi kiếm ta nói qua cho ngươi thái huyền kiếm chính là vô thượng chân bảo có thể chạm tận thiên hạ yêu ma thẩm tu huyền lạnh nhật nói ngươi miệng vết thương không cách nào khép lại là yêu khí cũng sẽ bắt đầu tàn đi cá trạch muốn hay không muốn ca ca tới giúp ngươi vi hổ đ ỗ n g nhiên hay lớn ca ca tay n g ư ỡ n g ấ y không cần xem l i ề n hảo phi long che lại chính mình bụng sau đó kéo lên một cái rửa hoàn vùi đầu vào miệng bên trong miệng vết thương ở bụng đúng là bắt đầu khép lại thẩm tu huyền hít mắt mang theo kinh ngạc nhìn lại ngươi ngươi có truyền thừa ta còn không thể ăn khẩu thuốc phi long nết miệng cười một tiếng kia đem kiếm không đoạn không thể vượt cười thẩm tu huyền một tay cầm kiếm ta liền để ngươi biết thái hư kiếm ý này thiên hạ đệ nhất kiếm vi lực thình linh tri gian màu vàng khí như là sông lớn hồ vào biển lớn một lần liên tục không ngừng hội tụ đến kia thái huyền kiếm phía trên dưới kiếm phong âm thầm lưu động cự đại khí cự đại năng lượng t h ầ m t u huyền nhanh chân mà ra thân hình như lưu tinh qua mang thiểm điện kinh hồng cho đến phi long trước người phi long lập tức hạ thân t r á n h né thái huyền kiếm chém ngang mà qua cho dù không hề chém tới phi long nhưng là kia bá đạo vô cùng kiếm khí đúng là ngạnh xinh xinh t i ê u đốt nát hắn chỉnh cái sau lưng đau rát đau nhức đem phi long chỉnh cái người tựa hồ cũng bắt đầu cháy r ừ n rực nhưng là cẩn thận tô vấn thanh hét lớn thẩm tu huyền tuyệt đối không ngờ rằng liền tại này nháy mắt bên trong phi long bả vai bên trên thế nhưng đột nhiên sinh ra một cái tay một chỉ đem bạo liệt lôi minh cùng k i a địa tay v ọ t thẳng thẩm tu huyền cổ chỗ khác đi qua thẩm tu huyền lập tức huy kiếm ngăn cản thân thể vai đến một bên một q u y ề n một kiếm và chạm ngáy mắt vây anh chỉnh cái mặt đất bên trên yêu binh toàn bộ bị thổi tới hải lý mà tô vấn thanh thì là dáng chống đỡ lại phun ra một ngụm máu tươi may mắn kia chống lên bảo hộ sở hữu người bong bóng không có vỡ tan nhưng cũng lung lay sắp đổ sơn phong nổi lên một phía x ó n g cả mách liệt bạo liệt vô cùng mưa rào tầm ta đúng là tại này b à n h tạc chỗ tiêu tán bình thường phân hai bên mà xuống cự đại khí đã đem chỉnh cái mưa rơi đoạt tuyệt t h ầ m tu huyền thân thể kịch liệt lui lại ngã tại mặt đất bên trên mà phi long cánh tay thì là bị cùng nhau chặt đứt nhưng là hắn gây mất cái k i a tay vẫn cứ nắm chắc thái huyền kiếm t h ầ m tu huyền cố nén c u ầ n c u ộ n khí huyết vung lên trường kiếm lại lần nữa đuổi s á t mà đi ném về phía phi long đầu phi long đầu rơi máu tươi phun ra ngoài như là một đạo sinh đẹp quan mang thiện qua sân hà giống như một bức hy vọng bức tranh bị người điểm thượng chân long chi con n g ư ơ i sở hữu người cơ hồ đều tại đồng thời đứng lên đại hỷ xem hết t h ể trước mặt t h ầ m tu huyền đứng tại phi long thi thể trước mặt lộ ra trước giờ chưa từng có tươi cười ta nói qua trong vòng mười chiêu giết người t h ầ m tu huyền quát nhưng lại tại lúc này một cái thanh âm lại lần nữa vang lên mặt đất bên trên đầu ta nói qua thái huyền kiếm không đoạn không thể t h ầ m tu huyền ngơ ngẩn sở hữu người mặt đều ngơ ngẩn lữ càn minh thậm chí là khí đến máu tươi từ k h e miệng chảy ra mà thẩm tu huyền tay bên trong còn có phi long cánh tay thái huyền kiếm xuất hiện một vết n ư ớ cắt c thái. thái huyền kiếm thái như là một khối bình thường giống như hòn đ á thái thẩm tu huyền cảm giác chính mình toàn thân huyết dịch đều đã ngưng kết mà phi long tay theo thái huyền kiếm phế tích bên trong bỏ ra tới đi đến chính mình thân thể bên trên mà hắn thân thể đã muốn chạy tới đầu bên cạnh đem kia viên bản đã bị chém tới đầu dơ lên đặt tại kia tinh hồng lồng ngực bên trên ha ha ha xương cốt vặn vẹo thanh nhâm phi long mặt bên trên lại lần nữa hiện ra ý cười Ta chương ò n n là g ĩ phải xem thử hóa xem kim liên xem xem tổ tạo lữ công, n g i học h được mấy t à h Phi l o n chậm thái hư kiếm dài nói, tại ngươi này tay ý, bốn trăm bốn mươi mốt chưa từng chiếm thiên địa nửa phần đại đạo muốn tranh này thế gian say tiêu g i a o an tĩnh đáy biển an tĩnh ba tiên địa an tĩnh một chỉ rùa đen còn có một cái người chính yên chính yên cũng không có mở to mắt hán trên người khí tức còn tại từng chút từng chút biến mất ngươi trở về thanh l i ê n kiếm tiên chậm dãi nói nói ta trở về lữ nham ngồi tại ba tiên bia tòa thứ nhất bia đá bên trên nâng khởi tay bên trong b ầ u rượu chậm dãi uống một mục rượu thanh l i ê n kiếm tiên cười hỏi nói kia tiểu tử thành thành lữ nham bình tĩnh nói nhưng là người bên ngoài tựa hồ cũng không khá lắm đối phó bộ dáng a thanh l i ê n kiếm tiên hỏi nói coi như là kia tiểu tử cũng không thể đối phó lữ nham lắc đầu tám trăm năm phía trước thiên hạ đệ nhất hiện tại bất quá nhất phẩm mà thôi cho dù là ta đem kim liên tạo hóa công cùng thái hư kiếm ý tinh túy đều truyền thừa với hắn hắn bất quá chỉ có thể tiến vào đại thiên cảnh n g h ị muốn đối kháng kia yêu còn không đủ nếu như tăng thêm ta này cái tiểu t ử đâu thanh l i ê n kiếm tiên chậm rãi cười nói có thể nhất chiến lữ nham vừa lòng thỏa ý nói cho nên ngươi tiểu t ử cũng đã đi lên đi lên thanh l i ê n kiếm tiên s ở s ở chính mình tròn dâu dê hai người cười nhìn hướng t ò a thứ ba bia đá ngươi đây t ò a thứ ba bia đá người khẽ cười cười không nội không bằng ngươi ta chờ người đi hắn cảnh bên trong thăm dò hắn có cảnh giới thanh niên kiếm tiên cùng lữ nham đồng thời xứng sờ đương nhiên hắn đã có cảnh giới chi lực cũng có có thể chuyển thừa ba tiên bia duy nhất thể thừa duy điều ba bia kia ệ n t ò thứ ba bia đá người chỉ ư người ờ i nói. À, người là o đảo a Thanh cảnh, cái cảnh? c hắn liên kiếm tiên hỏi nói. người hỏi h là kiếm gì Kêu là lắc đầu thiên hạ cảnh giới ta biết đến chỉ có ta hoa đảo cảnh cùng hiện giờ ông bạch khôi phạt thiết lệnh này hắn cảnh giới c h i lực ta cũng không biết kia không bằng cùng nhau đi xem một chút lữ nham cười nói ba người lập tức tiêu tán thân ảnh mà kia lao ố quy cũng cùng tiêu tán thân ảnh chính nhiên còn tại uống rượu đương nhiên là tại kia cái quen thuộc h ắ cám thế giới bên trong uống rượu hắn cám bên trong chỉ có một đạo quang chiếu vào hắn đầu bên trên một đạo quang mặt khác địa phương đều là một mảnh đèn nhánh không có bất luận cái gì quan g mang đưa tay không thấy được năm ngón hắn không bao giờ làm mạo hiểm sự tình cho nên chung quanh có cái gì hắn căn bản không biết liền tại hắn n g ử a đầu uống rượu thời điểm đột nhiên xuất hiện bốn đạo quan g mang là bốn người chuẩn xác tới nói cũng không có người là ba sợi hồn phách cùng một cái r ù a đen bốn người đều mang t ư ơ i cười xem chính n i ê n nha ta này bên trong còn rất ít tới khách nhân chính yên có chút kinh ngạc nhưng là hắn cũng không có đứng lên cũng không phải là bởi vì không tôn trọng bốn người bọn họ mà là hắn đã cảm giác đến khí tức đã sớm cơ hồ giải tán không có một chút lực lượng thậm chí đem bầu rượu đặt tại miệng bên trong lực lượng đều nhanh biến mất n à y chính là cảnh giới c h i lực lữ n h a m mang kinh ngạc tươi cười xem chung quanh hết thảy hảo thật quý dị s á c thực hảo bất quá ta không hiểu cảnh giới ta chỉ hiểu rượu thanh l i ê n kiếm tiên xem là trịnh niên tay bên trong rượu ha ha ha hiểu rượu người liền là ta bằng hữu chính yên cơ hồ là dùng tất khí lực toàn thân mới đem rượu ấm ném ra ngoài chỉ là không có ném bao xa liền tại bầu rượu sắp rơi tại mặt đất bên trên thời điểm lại bị một cô ôn nhu khí tức nâng lên đưa đến thanh l i ê n kiếm t i ê n tay bên trong thanh l i ê n kiếm t i ê n không nói lời gì trực tiếp ngửa đầu uống rượu nín thở bồn u bực đủ một miệng lớn này một ngụm trọn vẹn uống năm tước sau đó đại đại đánh một cái n ư ớ c đem bầu rượu trong tay ném cho một bên lữ nham lữ nham đồng dạng ngửa đầu uống rượu thoải mái sướng ẩm ánh mắt càng uống càng tinh thần phân chấn càng uống càng cảm xúc bành trướng hầu kết thượng hạ chuyển động một ngụm một ngụm như là một cái hào tình tráng trí nam nhân khí thế phi phạm lấy ra một cái thanh âm vang lên lữ nham cười to đem bầu rượu đưa cho cái thứ ba người kia người đúng là trực tiếp ngửa đầu bầu rượu kéo cao rượu thuận hắn cổ họng thẳng vào bụng bên trong hắn tựa hồ không cần hô hấp cũng không cần nín thở liền có thể đem rượu nước rót vào thân thể rượu ngon rượu ngon ta đường dần này một tiếng cũng không có uống qua như thế rượu ngon so ta kia đào hoa t i ể u thơm ngọt v à t lần chính n i ê n mỹ mắt hơi hơi dây rụa ngươi là đường bá hổ ta chỉ là đường bá hổ cảnh giới tàn hồn thôi ngươi có thể gọi ta đường dần cũng có thể gọi ta hoa đào cảnh đường dần đem bầu rượu trong tay ném cho chính yên mà lúc này trịnh niên cũng không có trực tiếp uống rượu mà là vươn tay đối với một bên rùa đen nói ta không có cùng rùa đen làm qua bằng hưu cho nên không biết ngươi uống hay không rượu rùa đen cười ba người đều cười mặc dù ngươi không có cùng rùa đen làm qua bằng hưu nhưng là ngươi về sau nhất định có một cái rùa đen bằng hưu rùa đen cười lớn đi đến trịnh niên trước mặt tiếp nhận bầu rượu hắn cũng không phải là uống mà là h ú t một hơi thế nhưng như là hạo nhiên vũ trụ bình thường đem chọn bầu rượu toàn bộ hốt vào miệng bên trong ha ha ha nếu là tại gặp được thẩm tu huyền lao tựu quỷ sư phụ phía trước chính n i ê n tất nhiên sẽ trực tiếp chỉ vào cái mùi mắng lao ô quy nhưng là này một lần hắn cũng không có rùa đen đem uống rượu xong mà đoán trách mà là thoải mái c ư ờ i to bốn vị hào hữu này uống rượu biện pháp đúng là không giống nhau các hiện thần thông rượu quá thay hay lắm không biết ngươi cùng chúng ta ai uống rượu bộ dáng đồng dạng thanh l i ê n kiếm tiên hỏi nói ha ha ha đều không giống nhau chính n i ê n nói bốn người hai mặt nhìn nhau c h ă m miệng một lời vậy ngươi là như thế nào chính n i ê n tiếp nhận bầu rượu lay động một cái đã không có rượu đã không có năm cái người đồng thời cởi to nay có một bình âm lạc kiểu tiên h chính là dương gian người không được uống nếu là uống tất nhiên đáy trậu khí cuốn thân mỗi ngày gặp phải quỷ quái cuốn thân đi đến chỗ nào đều xem đến âm tà chi vật ngươi dám uống không dám uống lữ nham nâng bầu rượu hỏi nói nay có một bình t ù y sinh n g c tử uống vào một ngụm say mè một m ngày uống vào hai cái một năm bất tỉnh uống vào ba miệng chúng sinh ăn nghỉ ngươi dám uống không dám uống thanh l i ê n kiếm tiên lấy ra một bầu rượu hỏi nói nay có một bình n g bên trong hoa đảo làm uống người liền vào hoa đảo ảo cảnh bên trong muôn đời không được ra tại này bên trong cũng có thể hưởng m ộ ư ơ i năm phú giáp thiên h ạ mười năm đế vương quyền lực sau đó vạn năm nhập địa ngục luân hồi bất diệt không sống không chết ngươi dám uống không dám uống đương dân cầm một bầu rượu hỏi nói nay có một bình quỳnh tương ngọc dịch uống nhập thể phách chính là khí khí tuyệt tán không gần nữ sắc không tham tài quyền không thể tu luyện nhất sinh bình thản cùng khổ không nơi nương tựa ngươi dám uống không dám uống d ù a đen lấy ra một bầu rượu hỏi nói chính niên a cười ha ha bốn người cùng cười to ta tất cả đều mớn chính niên bỗng nhiên nói bốn người tươi cười đông lại kinh ngạc nhìn chính niên ngươi nói cái gì ngươi hỏi một cái t i ể u quỷ muốn hay không muốn uống rượu thời điểm hắn đáp án liền nhất định chỉ có một cái vô luận này say rượu mặt là cái gì đương nhiên là uống chi t r ị n h n i ê n hào tình tráng chi nói thiên hạ dám uống một liền không một người người bốn ấm cũng dám đường dần mặt bên trên đã không có tơi cười mà là chấn kinh tán thưởng rùa đen mặt bên trên càng là khuynh beo t h ầ n sắc đương nhiên t r ị n h n i ê n đưa tay nói rượu tới ta lại làm ta bằng hữu nhóm nhìn xem ta lại như thế nào uống rượu bốn bầu rượu lúc này ngự không bay lên đi thẳng đến trịnh niên đỉnh đầu đồng thời hướng phía dưới đảo tới chính niên hé miệng hưởng thụ hết thẻ trước mặt đúng là một giọt đều không có vẩy da ha ha ha tiếng cười nổi lên b ố n phía làm bốn bầu rượu toàn bộ tiến vào chính niên bụng bên trong thời điểm chính niên mới quay đầu nhìn hướng trước mặt bốn người xem tới các ngươi cùng bằng hữu không nói thật à. a dù đen xem chính niên ta chỉ hỏi ngươi một câu nói làm hỏi chính niên đã hơi say rượu đến này ba tiên bia bên trên c ầ u là cái gì chính niên vùi tay chẳng biết tại sao hắn đã có đứng lên khí lực nhảy xuống đứng tại bốn người trước mặt hít sâu một hơi nói không tại sao không tại sao rùa đen xứng sở thiếu niên tổng đa sầu từng oán kinh thành ba ngàn mưa bụi che lại dai nhân tâm từng hận hoành đồ không triển trường kiếm trở vào bao hắn quay đầu nhìn mỗi cái người bất đắc dĩ cười cười thân cư vạn bùi hoa bên trong lại trông mong một khi thẳng lên c ử u tiêu cảm xúc khổ không thể tả vẫn muốn uống ngừng ngực thanh hoa cất tiếng cười to ta chưa từng chiếm thiên địa nửa phần đại đạo muốn tranh này thế gian say tiêu dao người hỏi ta vì cái gì chính yên ngu ngơ cười một tiếng ta đã rõ ràng lão tựu quỷ này kinh thiên địa khiếp quỷ thần k h ỏ bốn người mặt bên trên đã n g h i mặt Người rõ ràng rõ chương á i gì? Dùa đen bốn trăm bốn mươi hai một long chiến tam thánh phi long thân hình đã khôi phục nguyên trạng tại sở hữu người khiếp sợ ánh mắt bên trong khôi phục nguyên bản bộ dáng mà hắn thân thể đúng là so nguyên bản càng cường trắng hơn càng phải cường đại phi long bộ pháp chậm rãi đi đến mấy người trước mặt mà hiện tại hắn đã được đến lữ đồng tân chân truyền đã thu hoạch được kim liên tạo hóa công cùng thiên ngoại như phi tiên cường hoành thái hư kiều ý nhưng là hắn chỉ là đại thiên cảnh hắn rõ ràng một cái đạo lý chính mình cũng không phải là còn không có đạt tới năm đó thực lực mà là đã siêu việt năm đó thực lực mà n à y cái đạo lý tô vấn thanh theo hắn đi lên thang trời thời điểm cũng đã rõ ràng tô vấn thanh gắt gao bắt lấy hắn cánh tay thế mà phát hiện hắn tại run dày là một cái thiên hạ đệ nhất một lần nữa về đến năm đó cảnh giới thời điểm lại phát hiện năm đó cảnh giới tại thiên hạ xem tới thế nhưng không đáng giá nhất tới nay loại đả kích không là ai cũng có thể tiếp nhận ta tại phía sau ngươi tô vấn thanh trầm d à i nói ta biết thẩm tu huyền nuốt nước miếng một cái phi long thì là mang ý cười nhìn hướng thẩm tu huyền Ngươi tựa hồ đã phi á t long trầm tu h dai nói không c n h u y nhân tộc i n tự theo h đồng dạng nâng lên vận mệnh của các ngươi so như bây giờ ba trăm năm khí vận ra thân kia cái nữ nhân cũng đã là huyền thiên chân tiên cảnh giới chỉ bất quá kia là khí vận không cách nào giống chúng ta như vậy sử dụng thành thạo điêu luyện thầm thu huyền mặt châm xuống phi long đã muốn chạy tới hắn trước mặt xem tới kim liên tạo hóa công tại ngươi trên người cũng bất quá lơ lỏng bình thường nhưng là thánh nhân pháp quyết cuối cùng là thánh nhân pháp quyết nếu để cho ngươi sống sót nói không chính xác lấy ngươi tư chiết thật sẽ bằng vào kim liên tạo hóa công cùng thái hư kiếm ý lại vào huyền thiên chân t i ê n cảnh đến lúc đó ta liền thiền thoái chỉ là tạm thời ta còn không muốn giết ngươi phi long đông nhiên một tiếng táo bạo thanh â m truyền đến phi long quay đầu nhìn hướng bầu trời bên trong lạc phượng như thế nào ngươi còn có một cái đối thủ mới vừa từ đông hải ra tới ngươi không tự mình đi n ê n đón một chút lạc phượng ngồi ngay ngắn tại không trung phía trên hờ hững nhìn xuống dưới phi long thực theo lý thường hẳn là cười cười ta sớm chờ hắn hắn động tác thực sự là quá chậm a vi hổ cười nói có muốn hay không ta giúp ngươi dù sao cũng là hai cái thánh nhân truyền thừa không cần phi long lạnh nhạt nói ta có thể ứng đối mà liền vào lúc này sở hữu người tim đều nhảy đến cổ rồi hai cái thánh nhân truyền thừa chẳng lẽ lại thanh l i ê n kiếm tiên lữ càn minh trực tiếp theo mặt đất bên trên đứng lên thò người ra nhìn lại một đoá xanh sắc liên hoa theo một cái thiếu niên thân ảnh chậm rãi theo đông hải chi tân dâng lên đến đồng lai tiên sơn bên trên trời cao bên trong c ù n g kia phi long nhìn ngang lữ thượng lữ thượng con mắt mở ra thời điểm khí tức đã đủ để dung chuyển trời đất kia cổ đập vào mặt khí tức cho dù là phi long cùng m ắ t khác hai cái yêu t ộ c đại tướng đều là sắc mặt lắc một cái đều là những m ả y này cố khí tức cũng quá mức bá đạo so kim liên tạo hóa công cùng thái hư kiếm ý thẩm tu huyền càng thêm bá đạo là thái bạch kiếm tiên là là thái bạch kiếm tiên truyền thừa thánh nhân truyền thừa hai cái thánh nhân truyền thừa này thiên hạ tại không có như thế chuyện khiến người ta khiếp sợ đông hải chi thượng tuyệt cảnh phùng sinh hai đại thánh nhân truyền thừa đồng thời xuất hiện tại thiên hạ c h i đông đồng thời xuất hiện tại tuyệt cảnh nơi t r ờ i không quên ta thuần d ư ơ n g a lữ càn minh mặt bên trên thế nhưng đã xuất hiện nhật lệ lữ thượng hoa tử kinh ngạc nhìn cách đó không xa thiếu niên hiệp nghĩa minh hiệp nghĩa minh có cứu t h ầ m tu huyền xem này cái xa lạ lại quen thuộc thiếu niên chính là bởi vì hắn chính mình rõ ràng chính mình tâm là vật gì rõ ràng chính mình tâm hướng tới lữ thượng con mắt quét mắt hết thể trước mặt đầy đất thi thể hiệp nghĩa minh quần áo thuần dương quần áo chỉ có số ít yêu binh chết tại này bên trong mà chỉnh cái bồng lai trên tiên sơn đều là người thi thể không có một cỗ thi thể k i ệ toàn toàn bộ là chân cụt tay đ ứ ớ c ánh mắt bên trong giấy lên liệt hòa hừng hực nghiến răng nghiến lợi nói ngươi làm phi long gật gật đầu ta làm ngươi cùng ta thế bất lưỡng lập lữ thượng lạnh lùng nói vinh hạnh cực kỳ phi long cười nhạt một tiếng nghĩ không đến ngươi được đến thanh l i ê n kiếm tiên truyền thừa ngươi nghĩ không đến sự tình rất nhiều t h như ngươi sẽ chết tại ta kiếm hạ lữ thượng trầm dai nói thanh niên kiếm quyết phi long hít sâu một hơi không nói g ặ p ngươi vừa rồi chẳng qua thời gian một nén nhang phía trước có một cái tay bên trong cầm ngày h u y ề n kiếm cùng thiên hạ đệ nhất kiếm quyết thái hư kiếm ý người cũng cùng ta nói qua đồng dạng lời nói khi đó ngươi liền phải hiểu ngươi đang chết nếu như không chết lúc sau chờ đợi ngươi chính là vô tận hành hạ lữ thượng đã đi xuống thanh liên đài tay bên trong cầm trường kiếm chỉ vào phi long phi long chậm rãi cười cười ta cảm thấy chưa đủ nghiền a lữ thượng con ngươi đã xuất hiện sát khí tô vấn thanh đem ngươi nước kết giới trên hồi ta phi long thể với trời ngày hôm nay nếu không phải ba người các ngươi đều chết yêu tộc không sẽ đối b ổ n g lai tiên sơn bên trên bất luận cái gì một cái người ra tay nếu như ra tay ta phi long vi phạm yêu tộc c h i thân thiên lôi đánh xuống phi long lời vừa nói ra sở hữu người đều ngơ ngẩn nay thề nhưng là thiên lôi thề là tuyệt đối sẽ vông xuống lời thề tô vấn thanh c h ậ m rãi triệt hồi phía sau nước chi kết giới yêu binh quả nhiên không có thượng thiên đối bất luận cái gì một cái người ra tay sở hữu yêu binh tán phi long lại lần nữa c h ậ m rãi nói những cái đó yêu binh lập tức rời khỏi bồng lai tiên sơn biến mất tại đông hải bên trong lúc này không trung phía trên chỉ còn lại có ba cái yêu tướng cùng tô vấn thanh thẩm thu huyền lữ thượng ba người vi hổ vặn vẹo vốn éo thủ đoạn mà lạc phong thì là từng cái từng cái quét mắt trước mặt ba người một trận đại chiến đã muốn bắt đầu ta phụng yêu đế chi mệnh tới lấy huyền thú lại phá hủy thuần dương long t ộ c hiệp nghĩa minh chi đại thế ngày hôm nay ta dựa theo các ngươi người quân tử c h i ước n h ư n ế u các ngươi có thể thắng ta liền rời đi phi long đã tới không trung đứng tại đồng lai trên tiên sơn giữa không trung bên trong dội ra tay đối với trước mặt ba người chầm rãi nói các ngươi ba cái Cùng lên đi. mỗi cái người mặt bên trên đều là trần kinh cái gì ta một người đủ để nếu là b ạ i ta liền rời đi phi long nói hoặc nhâm các ngươi xâm lược